biết rồi sao quân tử mạch ngạc nhiên nàng đệ nỗi sợ hãi trong lòng xuống tiếp tục nói vậy vậy huynh cô thích ta đ ấ y là chuyện của cô không liên quan gì đến ta cho nên không cần phải nói cho ta nghe tiểu cầm nhờ ta bảo vệ cô chu toàn ta nhất định sẽ bảo vệ cô yên tâm hắn nói mấy câu xong thì quay người đi chỉ để lại hai ống tay á o màu đen tung bay trước mặt nàng đọc chuyện ở trái tim đen đ ũ ám choẹ nù ạ toái chấm nét cô thích ta đây là chuyện của cô không liên quan gì đến ta sao quân tử mạch cắn ngôi lộ ra dáng vẻ còn khó coi hơn là khóc chỉ cảm thấy đau lòng dữ dội cự tuyệt thật sự rất dứt khoát không lưu tình chút nào nàng muốn khóc nhưng nhớ tới những lời kia của nam cung cấm nàng nhìn lại hít sâu mấy hơi nuốt ngược nước mắt vào trong trong lòng tự động viên chính mình cố lên nghìn vạn lần không thể khóc cũng không thể từ bỏ nam cung cẩm về tới quân doanh lại nghe thấy một trận ồn ào nàng bước vào thượng quan cẩn duệ đứng ở trung tâm mà người xung quanh, theo suy nghĩ của bọn hắn cho dù thượng quan cẩn duệ là quốc cứu là quốc thích nhưng thân là tướng quân thủ thành thiếu dương thì không nên tự ý rời bỏ vị trí dựa theo quan pháp nam nhạc nên chém thượng quan cẩn duệ ngược lại đứng đó không để ý lắm như là không thèm để ý tới chuyện sống chết của mình vậy bách lý kinh hồng trầm ngâm một lát nhìn những đại thần tâm tình đang rất kích động này hắn nói trầm rãi mặc dù như thế nhưng cũng có công hoàng thượng công không thể chống đỡ cho tôi được một người nói nam cung cẩm cũng nhanh chóng tiến đến ta xem xem ai dám động đến huynh trưởng của bản cung nàng vừa nói xong trong một khắc các tướng quân đều im lặng nhưng rất nhanh lại bạo động lên hoàng hậu nương n ư ơ n g thường nói hoàng tử phạm pháp cũng p hắn ả phải i tội như thứ dâm trông thấy mọi người nhao nhao tiếng. Cuối chịu cùng thượng quan Cẩn、duệ、cũng không muốn Nam Cung cấm như thứ thấy nhao nhao Thượng không khó h quan Duệ muốn trông lươn Nam dâm xử. nói xong i n h à tứ h cho thân hội chủ Hắn ư ợ n công nói xong, g cơ một tội. t lấy phía lập tức yên tĩnh trở lại thượng quan cẩn duệ tiếp tục nói thần đi qua ngũ nhạc càn quét tứ hợp đại bại tây võ cũng lập xuống quân lệnh trạng nếu không thể hoàn thành sẽ lấy cái chết tạ tội hắn nói xong tất cả mọi người đều xương sở thượng quan cẩn duệ là ai bọn họ đều biết đây chính là thừa tướng đã từ quan của đồng lăng nổi danh trên đời là tướng quân sắc bén nhất thiên hạ người có s ư n g hào như thế tự nhiên là tâm trí ngữ kế không phải người thường có thể so sánh bây giờ hắn vậy mà dám lập xuống quân lệnh trạng như thế các khanh còn có ý kiến gì nữa không đôi mắt đẹp như ánh trăng của hắn mang theo lanh ý nhìn quét xuống dưới đám đại thần bị ánh mắt này của hoàng thượng khiến cho giật mình lớn tiếng nói chúng thần không có ý kiến gì nữa mấy vị đại thần còn muốn nói gì đó nhưng bị bách lý kinh hồng ngắt lời nếu như trong các vị ái khanh cũng có người có thể lập xuống quân lệnh t r ạ n g như thế chấm sẽ lập tức chém thượng quan cần duệ lời hắn vừa ra mọi âm thanh đều yên tĩnh lại bốn phía không ai nói thêm một câu loại quân lệnh t r ạ n g thể này nếu không có đầy đủ tự tin ai dám lập xuống chứ cũng không phải ai cũng không muốn sống nữa đã như thế vậy thì bên ngoài thành thiếu dương chấm liền giao cho quốc cứu bách lý kinh hồng chậm dãi nói thượng quan cần duệ cúi đầu thần l ĩ n h mệnh hắn vừa dứt lời thì có hạ nhân tiến tới bẩm báo khởi bẩm hoàng thượng tin không tốt mộ dung thiên thu tự mình dẫn theo bốn mươi vạn đại quân tiến đánh thành thiếu dương tình hình bên đó đã không chịu nổi vậy quốc cứu liền lập tức đi nhận nhiệm vụ đi bách lý kinh hồng nói với thượng quan cân duệ nam cung cầm nói ta cũng đi cùng bách lý kinh hồng nhữ mày xem ra không quá cao hứng nam cung cầm giải thích chẳng còn nhớ thủy ngân không Chứ ta ra không ai có thể dùng được cho nên chỉ có ta tới đó mới là thượng sách thấy nàng nói thế hắn mới gật nhẹ đầu hiện nay hạn tự nhiên phải trông coi thành khải sán chờ hoàng phủ hoài hàn bàn giao lại sáu tòa thành trì cho nên không cách nào đi được cẩn thận một chút ừng nam cung cầm nói nhanh chân đi cùng thượng quan cần duệ khổ sợ cho đám thanh long bạch hổ cũng phải vác k hôn mặt y ê u sầu đầy nước mắt đuổi theo sau bảy ngày thành thiếu dương một đoàn người phong trần m ệ t mỏi đi tới mà một tên tướng quân lao tới thượng quan cần duệ trên tay cầm một cái ngọc bội thượng quan tướng quân ngọc bội của ngài thượng quan cẩn duệ nhìn tấm ngọc bội kia liền giật mình trong chốc lát tâm trạng hồi phục lại hắn cười nhạt rồi nói với tên tướng quân kia nếu như rơi vào trong tay của ngươi coi như là có duyên với ngươi tặng cho ngươi đi tên tướng quân kia đang muốn từ chối nhưng thượng quan cẩn duệ đã leo lên tường thành không quay đầu lại nhìn hắn chút nào nam cung cẩm tự nhiên cũng theo sát hắn đứng trên cổng thành nhìn binh mã phía dưới cầm đầu chính là mộ dung thiên thu đôi mắt màu xanh lục của hắn rất nhanh liên quét tới nam cung cấm yến khanh lần này ngươi muốn dùng thứ gì đối phó chớm nam cung cấm túi xuống xem xét binh sĩ tây võ đều đã phân tán ra xa thuốc nổ sợ là không nổ chết được mấy người cũng có mấy trăm bao cắt đang chất đ ống h i ệ n nhiên cũng để đề phòng súng máy của bọn họ nam cung cẩm cười một tiếng rồi nói với mộ dung thiên thu đồ để đối phó với các ngươi không có nhưng cũng có một kiện lễ vật dứt lời nàng quay người lại nói với h i ê n viên dĩ mạch sau lưng dĩ mạch đưa đại lễ của chúng ta lên h i ê n viên dĩ mạch gật đầu sau đó g ơ lên một cái bình s ứ to lớn dùng nội lực ném cái bình đến mặt đất c h ố n g trải tất cả mọi người đều phản xạ có điều kiện nghĩ đến thuốc nổ trong truyền thuyết kia thể là mọi người xung quanh đều không nhịn được mà túi người xuống nhưng sau một tiếng ẩm vang lên giòn tan bọn hắn cũng không nghe thấy tiếng nổ gì mà chỉ là tiếng đồ s ứ rơi xuống đất vỡ tan nam cung cấm lúc này làm ra một bộ tức giận đến g ơ tay dậm chân nói với hiên viên dĩ mạch ngươi làm việc kiểu gì thế một người cũng không đánh chết được h i ê n viên dĩ mạch cũng làm ra một bộ kinh sợ nói nương nương ta lập tức lập tức ta sẽ ném một lần nữa lời này thành công khiến cho các tướng sĩ tây võ phá lên cười ha h a còn h i ê n viên dĩ mạch thì như là thẹn quá hóa giận nhanh chóng ném tới bọn hắn mười mấy cái bình khác tốc độ cực nhanh còn nam cung cẩm lúc này lại vô cùng đắc ý nói ta nói cho các ngươi biết đây chính là độc dược có tính ăn mòn chỉ cần các ngươi dính vào một chút xíu toàn thân sẽ giữa nát mà chết binh sĩ tây võ nghe thế lúc này mới cẩn thận một chút còn mộ dung thiên thu nhận chất lỏng màu trắng bạc kia ánh mắt vốn cực kỳ do dự cũng bình tĩnh hơn sau khi nghe nam cung cầm nói nếu như là độc dược vậy thì còn nghe được binh sĩ tây võ đều mặc khối giáp thật dày đúng là rất khó để dính vào chất lỏng này cho nên chậm rãi thả lỏng cảnh giác n g à y h ẹ trói trang mặt trời treo cao trên không t r ú n g khiến cho thứ này bay hơi cực nhanh mộ dung thiên thu lúc này cảm thấy một tia không bình thường bé con kia hôm nay sao lại ngu xuẩn như thế nói ra đây là thứ gì ngay trước mặt bọn hắn sao nếu như thế thì chỉ có một lời giải thích đây chính là để tê liệt ý thức bọn hắn ý nghĩ này vừa tới sắc mặt hắn liền biến sắc lớn tiếng nói lui thế nhưng hắn nói đã chậm không ít binh sĩ、si、đã cảm thấy cơ bắp co giật tay chân bất lực còn có cảm giác váng đầu hoa mắt ngón tay mỹ mắt hung hăng co giật. sau đó từ từ tới toàn thân khiến cho cả người đều có giật. bọn hắn nghe thấy lời của mộ dung thiên thu muốn lui lại thật nhanh nhưng động tác lại bị chậm một chút mộ dung thiên thu nội lực thâm hậu nín thở mới không hít phải khí độc hắn nhìn nam cung cẩm đã thấy mắt nàng đầy ý cười nhìn mình không để ý lắm mà nói hoàng thượng dầu hỏa đ ổ i thành thủy ngân cảm giác này có dễ chịu không nàng nói xong mộ dung thiên thu lúc này cười lạnh một tiếng thu hồi lại ánh mắt của mình nhưng cũng không ham chiến hắn nói hiển khanh còn nhiều thời gian nói xong hắn lớn tiếng nói tiếp rút lui nhất định phải lập tức rút lui không thì không bao lâu nữa tất cả mọi người đều trúng độc nhưng lần rút lui này lại có hơn hai vạn người vì đứng quá gần với chất lòng kia toàn thân đã như n h u ộ n ra không thể cử động mà vào thời khắc này thượng quan cẩn duệ lớn tiếng nói cung tiễn thủ đâu có một đám binh sĩ nam nhạc vui vẻ nói bán tên hắn nói xong mũi tên bay vun vút vạch ra từng đường cong lệnh leo giữa không trùng bán tới những người tây võ đang cử động bất tiệt kia mặt mộ dung thiên thu xanh mét nhìn chằm chằm những người trên đất kia một chút còn có những m ũ i tên không chút lưu t ì n h đang bắn ra trên tường thành kia cuối cùng hắn cũng đành lựa chọn từ bỏ hắn lớn tiếng nói rút lui sau đó tiếng võ ngựa xa dần đ u i đất tung bay sau khi bọn hắn rút lui thi thể binh sĩ tây võ đầy đất trận chiến này nam nhạc đại thắng mặc dù chỉ tiêu diệt được hơn hai vạn người nhưng đối phương đã có không ít người trúng độc tại thời cổ đại này muốn giải độc thủy ngân cũng không dễ d à n gì các tướng sĩ nam nhạc lớn tiếng g e o họ còn tâm tình của nam cung cẩm cũng rất vui vẻ ban đêm các tướng quân đang ở trong quân doanh bàn bạc quân tỉnh nam cung cẩm tự nhiên cũng có mặt ở đây bàn bạc chuyện thừa thắng s u n g lên ngay lúc này một tên lính chạy vào báo khởi bẩm hoàng hậu nương nương khởi bấm tướng quân chúng ta dò xét được bên ngoài thành thiếu dương có một nhánh quân thần bí xem ra có vẻ như là đang vận chuyển lương thảo cho tây võ hắn vừa nói xong nam cung cẩm lập tức đại hỷ nếu như hủy được lương thảo của đối phương lại thêm một nửa số người bên bọn hắn bị trúng độc vậy thì trận chiến này bọn họ có hơn phân nửa cơ hội chiến thắng thể là nàng nói dẫn năm nghìn người theo bản cung đi phục kích thượng quan cẩn duệ không đồng ý nói m ộ i đang mang thai vẫn nên để ta đi đi bên ngoài còn có mùi thủy ngân chưa triệt để bay hơi huynh không biết để phòng thế nào để ta đi đi huynh ở lại trong thành t r ụ tính tình hình chung nam cung cấm cười nói h à i tử đã hơn hai tháng so với lúc trước tự nhiên là ổn hơn rất nhiều lời này cũng có lý thượng quan cẩn duệ gật đầu vậy mội cẩn thận mội biết rồi nam cung cẩm nói xong liền dẫn người đi ra sau nửa c a n h giờ nam cung cẩm dẫn theo năm nghìn người tiềm nhập ra ngoài có một vách đá dựng đứng cho nên nàng hạ lệnh mai phục tại nơi đối diện vách đá chờ cho đám người kia tới có thể bắn tên lửa đến lúc đó nhất định đối phương sẽ lên trời không lối xuống đất không cửa đợi thật lâu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bánh xa chuyển tới không lâu sau bảy trăm người đánh mấy xe đổ đi qua nơi này nam cung cầm hét lớn bán tên vừa nói xong mấy trăm mũi tên lửa bán tới mấy chiếc xe lương thảo kia nhưng khi các mũi tên lửa kia rơi xuống những cái túi kia cũng không cháy lên giống như trong tưởng tượng của nam cung cấm mà là sau khi đốt cháy lớp bao bố bên ngoài các mũi tên lại rơi xuống đất trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút đ ô n g cảm thấy không ổn mà sau đó trước mắt bốn phía đèn đuốc sáng trưng trong đêm tối một gương mặt vô cùng tuấn mỹ đứng xa xa dưới ánh lửa lờ mờ nhìn về hướng nam cung cầm nói Hãy s u binh sĩ tây võ đáp lời rồi sau đó xông lên chém giết với binh sĩ nam nhạc quân số tây võ đông đảo còn nam nhạc bị dồn vào từ địa cho nên đập n ổ i dìm thuyền khí thế như hồng giết vô cùng nỗ lực trong lúc nhất thời đúng là khó phân thắng bại sau khi nam cung cầm đi thượng quan cẩn duệ càng nghĩ càng cảm thấy không yên lòng nhưng lại không biết vấn đề ở đâu nhưng trong lòng cảm thấy bất an điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái thể là liền phân phó đưa người vừa bẩm báo tình hình trinh sát đến gặp ta rõ hạ nhân lên tiếng rồi đi ra ngoài không lâu sau tên trinh sát kia bị dẫn vào tướng h quân ngươi nhìn thấy nhánh quân kia của tây võ ở nơi nào giọng nói ôn h ã mang theo một tia lạnh lùng tên trinh sát nói ở tại nguyên dương lĩnh thượng quan cẩn duệ gật đầu nếu như tây võ muốn vận chuyển lương thảo đúng là phải đi qua nguyên dương lĩnh nhưng rất nhanh ánh mắt hắn nhìn xuống cắt vàng trên đất h i ệ n nhiên đây là cắt dính vào giày tên trinh sát trong đầu hắn suy nghĩ một lát lớn tiếng nói nguyên dương lĩnh ở phía tây t i ệ u dương mà toàn bộ phía tây thiệu dương đều không nơi nào có cắt vàng cắt vàng dưới chân ngươi là như thế nào hắn vừa nói tên trinh sát kia trận to mắt nhìn hắn biết mình đã bại lộ sau đó vội vàng đứng dậy quay người muốn chạy còn thượng quan cẩn duệ đã cầm cây bút trên bàn lên ném tới phía hắn xuyên qua ngực hắn sau đó lớn tiếng nói chuyển quân lệnh của ta dẫn năm vài người lập tức theo bản tướng quân đi nghĩ cách cứu viện hoàng hậu trong lòng hắn cũng thầm cảm thấy may mắn may là chính mình không lựa chọn đi cùng tiểu cầm cầm nếu không hậu quả khó mà lường được trên đường hẹp quanh co năm vạn kỵ binh dưới sự dẫn đầu của thượng quan cần duệ chạy tới nguyên dương lĩnh ở trên nguyên dương lĩnh trong lúc kịch chiến nam cung cẩm cũng đành phải lấy đoàn đao ra chiến đấu với những người này trong lòng t h ầ m bực mình vì mình sợ phiền phức nên không ngồi kiệu cho nên giờ cũng không có đám người thanh long bạch hồ giúp đỡ mộ dung thiên thu vẫn ung dung ngồi một bên xem cho hay tên thái giám thì quạt cho hắn xua tan sự khô nóng mùa hè đôi mắt màu xanh lục của hắn nhìn nam cung cẩm đang đánh nhau trên chiến trường trong mắt lại không có nửa phần thương tiếc với võ công của bé con này những người kia chắc chắn không đả thương được nàng mà có chút thương tổn cũng không sao coi như là dạy cho nàng một bài học nhưng ngay lúc này bên hai hắn bỗng nhiên nghe được tiếng v õ ngựa vang lên người tới cũng không ít nghe âm thanh này hắn nhắm mắt lại đánh giá số lượng mộ dung thiên thu biến s á c lớn tiếng nói nhanh lên có vẻ như là thượng quan cẩn duệ dẫn người tới hơn nữa còn là khoảng bốn đến năm vạn người là gấp đôi bọn hắn tướng quân sắc bén nhất thiên hạ quả thật không thể khinh thường nam cung cẩm thì hét lớn một tiếng các tướng sĩ cố lên viện binh của chúng ta sắp đến nàng nói xong tướng sĩ nam nhạc càng nổi lên sĩ khí l i ề u mạng chém giết mà đúng lúc này một mũi tên trong đêm tối đ ỗ n g nhiên bắn tới nam cung cẩm nam cung cẩm đang m u ố n tránh đi lại đ ỗ n g cảm thấy bụng đau nhói thất thần trong nháy mắt thể là chưa kịp tránh cẩm cẩm một tiếng kinh hô vang lên sau đó một người đàn ông mặc áo lam bay vọt tới nam cung cẩm đẩy nàng ra sau khi nhẹ nhàng đẩy nàng ra hắn mất thăng bằng dẫm lên một khối đá vụn trên vách đá cả người rơi xuống vách núi c ò n núi tên kia thì sượt qua mái tóc nam cung cẩm không trúng vào người nàng đồng thời lúc này nàng và người kia lướt qua nhau chỉ nghe thấy một tiếng gió gào thét phía sau cả người nàng đã bị người này đấy ngã ngồi trên mặt đất nàng vội vàng chống tay mới tránh cho hải tử bị thương đồng thời một tiếng con gái gào lên bén nhọn và quen thuộc văng lên thượng quan cẩn duệ giờ phút này một tên binh sĩ nhìn rất phổ thông thân hình nhỏ nhắn trong đội quân tiếp viện gấp rút chạy tới đây lao về phía vách đá nàng đưa ta chợp một cái bắt chặt được tay người kia nhưng cả người nàng cũng theo quán tính mà trở xuống thượng quan cẩn duệ ngửa đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của nàng trong nháy mắt hắn chấn kinh nàng sao lại ở nơi này sau khi khiếp sợ hắn lớn tiếng nói nàng buông tay ra nhanh buông tay ra nếu tiếp tục nắm lấy thế này bọn họ sẽ cùng nhau rơi xuống nam cung cẩm vội vàng q u a y người vươn tay bắt lấy bọn họ ở sườn núi nhưng không thể bắt được dù cho chỉ là ống tay h áo của một nguyệt kỳ trơ mắt nhìn hai người bọn họ rơi xuống giữa không trung ta nàng nắm chặt tay hắn mấy giây sau một nguyệt kỳ bỗng nhiên n cười cười với thượng quan cẩn duệ nụ cười đó cho tới bây giờ thượng quan cẩn duệ cũng chưa bao giờ thấy qua sau đó nàng hung hăng cắn ngôi dùng hết toàn lực xoay người ném hắn lên phía trên thân thế thượng quan cần duệ sau khi bị ném đi bay lên hướng đỉnh núi còn một nguyệt kỳ thì rơi xuống đáy vực bốn mắt nhìn nhau hắn thấy nàng dùng khấu hình nói với hắn nhớ kỹ mạng của chàng là ta cứu không thể vì người khác mà lại từ bỏ mạng mình sau đó khoảng cách của hai người càng ngày càng xa mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt không thể nhìn thấy bóng dáng nàng nữa nàng rơi xuống đáy vực còn hắn vốn là người nên rơi xuống dưới lại bị nàng ném đi v ư ơ n g vàng rơi xuống đỉnh vách núi hắn giống lên một tiếng sợ hãi phá họng mà ra hung hăng xé rách bầu trời đem một cô nương nam cung cẩm cũng không dám tin mà trận to đôi mắt che lấy miệng một nguyệt k ỳ không phải nàng đi rồi sao vì sao lại ở chỗ này còn nữa vừa mới nàng quay đầu lại ánh mắt nhìn mộ dung thiên thu tràn ngập hận ý lớn tiếng quất lên giết cho ta giết binh sĩ nam nhạc cũng nhanh chóng trùng sát đi lên hơn năm vạn người đối chiến hai vạn người bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay còn thượng quan cẩn duệ sau khi giống lên một tiếng sợ hãi cả người như đã choáng váng ngơ ngác dựa vào vách đá nhìn đỉnh núi đen như mực mà trong tay hắn như là còn có thể cảm nhận được thân nhiệt người kia hắn đ ỗ n g nhiên cười cười khẽ trầm thấp ôn nhuận như ngọc vẫn như cũ khiến cho người ta chỉ nghe một chút liền có cảm giác như gió xuân mơn m ư n giọng nói ôn nhã chậm rãi vang lên nàng đã nỗ lực tới tận đây vì ta đường xuống suối vàng sao ta có thể để cho nàng cô đơn một mình chứ nói xong một cơn gió mạnh thổi lên thân ảnh cao to của hắn thả người xuống vách núi đời này của hắn cuối cùng cũng không ngờ tới hắn có ngày sẽ nhảy núi vì người khác lý trí cuối cùng cũng đến ngày bị tình cảm đánh tan duệ ca ca chương ba trăm linh ba nếu nàng không đi được thì ta chính là chân của nàng một tiếng kinh hô từ trong miệng nam cung cầm phát ra con mộ dung thiên thu cách đó không xa thấy cảnh tượng này trong mắt cũng hiện lên một chút giật mình kinh ngạc nhưng hắn nhìn nhầm sao người vừa nhảy xuống vách núi kia chính là thượng quan cẩn duệ sao cho dù là trong ấn tượng của hắn hay là tin tức điều tra được thượng quan cẩn duệ này luôn là một người lý trí đến gần như không phải là đàn ông thế nhưng hôm nay hắn nhìn thấy việc gì thế này dưới ánh trăng hắn thấy rõ ràng hắn nhảy xuống theo cô gái kia tại vách đá sao đây là tự tử vì tình sao chẳng lẽ đây chính là như người ta thường nói ngu muội mù quáng vì tình sao trong trước mắt này hắn thật sự không hiểu được nhưng lại cảm giác được một suy nghĩ nào đó khiến cho tâm hồn hắn nhẹ nhàng rung động như một gợn sóng nơi mặt hồ yên ả mang theo cảm giác đau khổ nhưng ngọt ngào kỳ dị hắn không khỏi bắt đầu nghĩ đến chuyện trong thiên hạ này người nào có thể không màng sống chết vì mộ dung thiên thu hắn sợ rằng chỉ có một mình phượng ước tuyết mà thôi người mà đã bị mình đ ẩ y vào lãnh cung vẫn còn có thể cao giọng nói với mình rằng nàng không hối hận nhưng mộ dung thiên thu hắn nguyện ý không màng sống chết vì ai sao suy nghĩ hồi lâu lại chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng không có không có bất kỳ a i không có là tốt hay không tốt nói không chừng giờ phút này hắn thật sự có chút ghen ghét đúng là như thế thực ra không để ý tới người nào mặc dù là sống rất nhẹ nhõm nhưng cũng không cảm giác được rằng mình còn tồn tại nam cung cầm ngây người đứng ở vách đá quay đầu nhìn vách núi đen như mực trong lòng lập tức có sự hối hận khó diễn tả được bằng lời nếu không phải trong nháy mắt đó nàng đau bụng vậy m ộ c nguyệt kỳ sẽ không ngã xuống vách núi mà nếu không phải nàng nhiều lần kích động thượng quan cẩn duệ tiếp nhận m ộ c nguyệt kỳ nói hắn đừng luôn luôn dùng lý trí duệ ca ca cũng sẽ không nhảy xuống núi theo m ộ c nguyệt kỳ tất cả mọi chuyện đều là nàng sai nhưng còn có một kẻ cầm đầu đôi mắt phượng của nàng lạnh lùng trong phút chốc lóe lên hàn mang khát máu nàng quay đầu nhìn đám người đang bảo vệ vòng quanh mộ dung thiên thu dưới ánh lửa thiêu đốt khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của mộ dung thiên thu giờ phút này nhìn vô cùng đáng ghét con mộ dung thiên thu thấy nam cung cẩm đang nhìn mình chằm chằm như thế vốn hắn đang giật mình thì trong nháy mắt đã biết mất không thấy gì nữa khoe môi lại nở nụ cười vô cùng tàn bạo xem ra tâm tình hắn hiện nay đang vô cùng tốt xa xa nam cung cảm thấy đôi môi mỏng hắn khẽ mất máy hắn đang dùng khẩu hình nói cho nâng rằng đây là cái giá phải trả khi phản bội trớm đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi một sự phẫn nộ ngập trời dâng lên trong lòng nàng giống như là một ngọn lửa đang bừng bừng tiêu đốt mang theo hảo khí và n h i ệ tình t trung thiên cả người nàng giống như là một mũi tên nhọn bay vọt tới mộ dung thiên thu khoe môi mộ dung thiên thu lúc này lại hơi nhét lên một nụ cười như có như không tựa như hắn đã chờ đợi nam cung cấm tức giận vọt tới từ rất lâu rồi năm vạn đại quân đối đầu với hai vạn đại quân không bao lâu người tây võ đã lộ ra dấu hiệu thất bại đúng lúc này nam cung cấm đã vọt đến trước mặt mộ dung thiên thu nàng giơ đ o ạ n đao trong tay lên chém tới mộ dung thiên thu chiều chiều lăng lệ chiều chiều đòi mạng mỗi một lần ra tay đều vô cùng chính xác đánh tới tử huyệt của mộ dung thiên thu không có ngoại lệ còn mộ dung thiên thu vốn cho là khi nàng đến trước mặt mình thì có thể bắt sống nàng lúc này lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng biết nàng đang có thai cho nên hắn không dùng nội lực để đánh nếu như là ngày thường nam cung cẩm nhất định có thể nhận ra được mặc dù hắn từng bước từng bước tới gần nhưng hắn vẫn đang hạ thủ lưu tình nhưng hôm nay nàng đang hoàn toàn bị cừu hận che mắt không nhận ra được điều gì cả đôi mắt phượng của nàng đỏ bừng hung hăng chém g i ế t t h ề phải bắt mộ dung thiên thu trả giá đắt hơn nữa đấu pháp hiện tại của nàng hoàn toàn là không muốn mạng mỗi một chiều mỗi một thước đều không c h ừ cho đối phương lối thoát cũng không c h ừ lối thoát cho mình chỉ cần lòng dạ mộ dung thiên thu ác độc một chút là có thể khiến nàng trọng thương mộ dung thiên thu càng đánh càng nhữ mày giọng nói lạnh lùng tàn bạo mang theo vẻ quan tâm khó nói nên lời vang lên trong đêm tối t i ế n khanh ngươi không muốn sống nữa sao đúng ta không muốn sống nữa có chết cũng phải kéo người cùng xuống địa ngục giọng nói nam cung cấm tàn nhẫn vô tình không còn áy náy vì tình cảm quân thần của hắn lúc trước hắn hiện tại chỉ như là c ự u nhân trước mặt nàng mà thôi chỉ là c ự u nhân của nàng mà thôi dưới bầu trời được soi sáng bởi ánh trăng từ ngọn lửa hắt lên khuôn mặt xinh đẹp và chân bóng của nàng cả người nàng như là một ngọn lửa bốc cháy trong màn đêm l ử a cháy hưng hực mà thứ bị bỏng chỉ là lòng của hắn cô đơn và lạnh giá giọng nói tàn bạo của hắn vậy mà mang theo một tia chế dễ、ước. không biết là cười nhạo mình hay cười nhạo người khác tình cảm một năm của trâm và y ê n khanh hóa ra chỉ nông cạn như thế cho dù có hạ thủ lưu t ì n h cũng không chiếm được chút nào thông cảm của ngươi lời này của hắn khiến cho động tác của nam cung cẩm chỉ trệ một chút thấy nàng như thế mộ dung thiên thu đ ô n g vui mừng hắn cũng không biết mình cao hứng vì chuyện gì thậm chí còn quên mất việc bắt nàng lúc nàng đang chỉ trệ nam cung cẩm tự hỏi trong lòng mình tất cả mọi chuyện này cuối cùng là mộ dung thiên thu sai hay là lỗi của mình nếu như mình không đi tây võ không có chuyện gọi là phản bội này cũng sẽ không có đủ chuyện như ngày hôm nay nếu hôm nay mình cẩn thận một chút cũng sẽ không chúng mai phục của đối phương để mà duệ ca ca và một cô nương bị như thế nếu như hai người bọn họ thật sự chết đi mình còn mặt mũi nào mà sống sót mộ dung thiên thu chuyện khiến ta hối hận nhất cuộc đời này chính là lúc trước không nên đi tây võ như thế cũng sẽ không quen biết với ngươi nôn từ của nàng tàn nhẫn không lưu tình chút nào nhưng mộ dung thiên thu vốn đang chìm trong cảm xúc trong nháy mắt đã rơi xuống đáy cốc nhất thời hắn không biết cảm giác trong lòng mình thế nào chỉ cảm thấy lời nói của nàng giống như ngàn vạn lưỡi đao không hề lưu tình chút nào chém vào hắn khiến cho hắn nếm được vị đắng chát của đau khổ đã lâu rồi hắn không trải qua trông thấy bên hắn đã hiện ra dấu hiệu thất bại mà lời của nam cung cấm hắn càng không muốn nghe tiếp tục đánh tiếp không nghi ngờ gì sẽ đánh nàng trọng thương bé con này mà bị thương cũng không phải chuyện tốt gì thế là mộ dung thiên thu nói rút lui sau đó hắn thi triển khinh công chỉ một chớp mắt ngắn ngủi đã cách xa nam cung cấm mấy trăm mét ngay sau đó giọng nói lạnh lùng và tàn bạo của hắn vang vọng núi rừng t i ế n khanh người hối hận vì đã gặp c h ấ m cũng được không hối hận cũng không sao chỉ cần c h ấ m còn chưa chán ngươi đừng mơ có thể thoát được lúc nào trò chơi này kết thúc là do c h ấ m quyết định chứ không phải ngươi nói xong đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa nam cung cẩm muốn đuổi theo nhưng vừa chạy được mấy bước đã thấy bụng dưới mình đau nhức hoa mắt chóng mặt mà ngã xuống đất n g ấ t đi hoàng hậu nương nương sau khi nam cung cẩm tỉnh lại bởi hoa mắt chóng mặt nàng vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng đồng thời nàng cũng cảm thấy tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay thon dài mà lạnh bớt nàng mê mang mở mắt ra nhìn nóc giường một chút sau đó nghiêng đầu nhìn lại thất khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của bách lý kinh hồng thấy nàng tỉnh lại ánh mắt hắn hiện lên một tia vui mừng hiếm thấy tỉnh rồi ừng ta sao rồi nghĩ thế nàng bắt đầu chậm rãi nhớ lại nhưng càng nhớ lại sắc mặt nàng càng trắng bệnh đúng rồi duệ ca ca và một nguyện kỳ thể nào có tìm được bọn họ hay không trước tiên nàng đừng cử động đã phái người đi tìm rồi hắn giơ tay giữ nàng lại lần này hắn dùng lực không ít lúc này nam cung cẩm mới cảm thấy không đúng sao tự nhiên ta ngất xỉu động thai hắn phun ra hai chữ rõ ràng khiến cho người ta thấy hắn không vui cũng không phải hắn giận chuyện hải tử mà giận chuyện nàng không hiểu được tự chăm sóc bản thân nàng cung cẩm lúc này mới nhớ tới việc điên cuồng chiến đấu với mộ dung thiên thu vậy mà nàng lại quên mất chuyện quan trọng này cũng do lúc đó tức giận sôi trào giờ nhìn sắc mặt hắn nàng lập tức cảm thấy hay n ấ y ta xin lỗi nàng vừa nói xong hắn cũng không nói thêm gì chỉ vòng tay ôm nàng vào hắn nói từng chữ một không sao ta có lời muốn nói nàng phải nghe kỹ chớ có kích động tê rờ chá tim đen lu ám ui en cuatuinet thấy hắn thận trọng như thế trong lòng nam cung cẩm có một dự cảm bất an sau đó giọng nói vắng ngắt của hắn truyền tới thai nàng đã bảy ngày mọi người đã tìm kiếm toàn bộ nguyễn dương lính vô số lần nhưng không phát hiện ra tung tích hai người bọn họ một chút dấu vết cũng không có có lẽ nam cung cẩm thử thăm dò cho nên chỉ có hai khả năng thứ nhất thượng quan cẩn duệ cố ý tranh chúng ta thứ hai thi thể của bọn họ đã bị giã thú ăn hết khi hắn nói xong câu thứ hai hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run dày nhẹ sẽ không đâu chắc là huynh ấy muốn tránh chúng ta nhưng nếu tránh chúng ta thì vì sao chứ giọng nói nam cung cấm run run tự an ủi bản thân nhưng lại cảm thấy phát lệnh trong lòng bách lý kinh hồng đông nhiên nói ta cũng cảm thấy hẳn là huynh ấy tránh chúng ta nếu không với bản lĩnh của thượng quan cần duệ không đến nỗi chúng ta không tìm kiếm được dấu vết nào nàng nên biết trong phạm vi vài trăm dặm đừng nói tới thi thể của hai người kể cả là một giọt máu cũng không tìm được rất có thế đã có người cố ý xóa đi vết máu không để chúng ta tê em m được nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn khi không gặp được người còn sống tất cả cũng chỉ là suy đoán nghe hắn nói thế tâm trạng đang treo giữa trời cao của nam cung cẩm cũng chậm rãi buông xuống đúng lúc này lãnh tử hàn đ ỗ n g nhiên vội vàng chạy đến t i ế u cấm khá hơn chưa khá hơn nhiều rồi nam cung cẩm gật đầu cảm thấy dưới bụng có chút khó chịu nhưng cũng không quá khó chịu đúng lúc có người tới đưa tin lãnh tử hàn nói rồi đưa một phong thư tới nam cung cảm nhận lấy mở ra sau đó đôi mắt đẹp dần dần trận to ra mặt lộ vẻ vui mừng bút tích phía trên phong thư này rất quen thuộc nội dung trong đó chỉ có lác đác mấy lời cẩm cẩm ca ca không sao không cần phải người tìm kiếm ta ở dưới đáy vực nguyên dương lĩnh ở rừng hạnh mười dặm về phía tây một cô nương cũng không sao chỉ là rơi xuống rất nghiêm trọng vẫn còn hôn mê trải qua chuyện này ta đã nhìn thấu rất nhiều thứ nhưng trách nhiệm ta gánh vác trên vai ta cũng gỡ xuống một ít cho nên cũng không muốn thủ hạ cũ của ta tìm được cho nên vẫn lẩn tránh bọn mội khi ca ca không có ở đây mội chiếu cố bản thân cho tốt nếu rảnh rỗi cũng có thể đến thăm chúng ta bất cứ lúc nào mội cũng phải nhớ k ỹ một câu chỉ cần ca ca còn sống sẽ luôn là hậu thuẫn cường đại nhất của mội cho dù ta có ở tại hồng trần hay là sơn giã bọn họ còn sống quả nhiên là bọn họ còn sống nam cung cẩm tươi cười đưa phong thư trong tay mình cho hai người xem bách lý kinh hồng nhìn lướt qua trong mắt mang theo không ít ý cười quả nhiên không có đoán sai đúng là thượng quan cẩn duệ cố ý tránh bọn họ nghĩ thế hắn liền nghiêng đầu nhìn nam cung cẩm bây giờ nàng yên tâm chưa cố gắng nghỉ ngơi khi nào khỏe chúng ta đi thăm bọn họ được giờ tâm trạng nam cung cẩm mới thực sự vui vẻ thậm chí là thần thanh khí sảng chỉ là trên mặt còn hơi tại một chút lúc này nàng mới nhớ tới chuyện khác đúng rồi chuyện đông lăng với nam nhạc chàng đã xử lý tốt chưa xử lý tốt rồi hắn nhàn nhạc nói lúc này ngược lại lại là lãnh tử hàn nói giúp hắn vốn là hắn đang cùng với hoàng phủ hoài hàn ở lễ ký kết hiệp nghị đông nhiên nhận được tin nàng té xịu vậy mà hắn không thèm nhìn quốc thư liền ký luôn tên mình bảo sau đó ngựa không dừng vó phi đến đây nếu trong hiệp nghị hoàng phủ hoài hàn có viết nam nhạc phải quy thuận đông lăng thì hiện nay các người liền có trò hay để cho ta xem một câu cuối cùng là hắn trêu chọc lại khiến cho bách lý kinh hồng lộ vẻ lúng túng nam cung cẩm nhìn bách lý kinh hồng một chút trong lòng thấy cảm động và ngọt ngào không biết lãnh tử hàn hôm nay làm sao mà đổi tính nói đỡ cho hắn ba ngày sau tình trạng nam cung cẩm đã tốt đẹp thành thiếu dương lại nên đón hai vị khách quý bọn họ là bắc minh quảng lang vương và quảng lang vương phi quảng lăng vương mặc dù đã từ đi nhiều chức vụ trong triệu nhưng vương vị cần còn u y vọng sau khi bọn họ tới đầu tiên là tham viếng bách lý kinh hồng và nam cung cẩm nói ý đồ đến nói là con của mình mất tích nhiều năm mà trước đây vài ngày lại bỗng nhiên cảm ứng được ngọc đ ộ i của hắn cho nên ngàn dặm đến đây tìm con từ khi đoán được thân phận thượng quan cần duệ nam cung cẩm đã điều tra nguyên nhân năm đó hắn rời khỏi thượng quan ra cho nên đối với quảng lăng vương nàng không có hảo cảm gì cũng không nhịn được mà châm t r ọ c khiêu khích nếu đã trung thành mà đặt quân vương lên vị trí thứ nhất vậy còn tìm duệ ca ca để làm gì nếu hắn muốn nhận các ngươi đã sớm trở về rồi n a m cung cảm biết những lời này của mình có chút quá nhưng không nói không được nàng rất đau lòng vì người vì người tuy không phải là huynh trưởng thân thích kiệt nhưng tình cảm còn hơn cả huynh trưởng thân thích cũng vì có người cha thế này nên mới khiến hắn lý trí đến vô cảm trong lòng chỉ có báo ân trách nhiệm đến mức mà đi lòng vòng mãi mới đến một bước ngày hôm nay nàng vừa nói xong khuôn mặt của quảng lăng vương lập tức đỏ bừng trên mặt đầy vẻ xấu hổ nhưng lại không có nhiều sự hối hận hắn nhớ lại hành động năm đó vì trách nhiệm của một thần tử mà đã bỏ qua tính mạng con trai mình cũng không hối hận nhưng quảng lăng vương phi thì cầm khăn che miệng khóc đến chết đi xuống lại hung hăng túm lấy quảng lăng vương giống như là hận không thể xé xác quảng lăng vương ra vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng nàng hoàng hậu nam nhạc chúng ta biết đứa bé kia không chịu nhận chúng ta ta chỉ muốn đứng xa xa nhìn hắn một lần để ta biết hắn còn sống vậy là đủ rồi nam cung cẩm còn chưa kịp đáp lời lúc này một tướng quân mặc đồ trắng tiến đến mà sau khi hắn đến khối ngọc bội trong tay quảng lăng vương kêu kêu lên kịch liệt điều này khiến cho đôi vợ chồng đều nhịn không được kích động mà đứng lên nói to với người tướng quân kia tử ngôn à. tướng quân kia giật này mình nhìn bọn hắn không hiểu gì cái gì mà tử ngôn ta hỏi người trên người người có một khối ngọc bội chứa cổ trùng đúng không quảng lăng vương kích động đi tới kéo tay hắn tướng quân kia bỗng nhiên bị một người lớn tuổi cầm tay mình trong lòng vô cùng lúng túng vội vàng rút tay mình ra nói đúng là có nhưng đó là vật thượng quan tướng quân tặng ta trước đây mấy n à y ta không cẩn thận mà cầm không c h ắ c khiến nó rơi vỡ đang muốn tìm cơ hội đi xin lỗi thượng quan tướng quân ngươi có thể cho chúng ta xem qua miếng ngọc đ ộ i đó không quảng lang vương vô cùng kích động mà nước mắt t u ô n đầy mặt tử ngôn quả nhiên không có chết ngay khi bọn họ đang nói chuyện ánh mắt nam cung cẩm nhìn về phía bách lý kinh hồng hỏi ý kiến nàng không chắc chắn lắm có muốn dẫn hai người kia đi tới chỗ thượng quan c ẩ n duệ hay không dù sao đây cũng là chuyện nhà của người ta nên dẫn đi hay tự bọn họ giải quyết nhưng nếu dẫn đi thượng quan c ẩ n duệ mà không vui thì làm sao bây giờ bách lý kinh hồng lại gật nhẹ đầu biểu thị là dẫn bọn họ đi dù sao thì chuyện này cũng là một cái tâm kết trong lòng thượng quan c ẩ n duệ có thể giải quyết cũng tốt thấy hắn gật đầu nam cung cẩm cũng có quyết định thể là nhìn vào hai người nói các ngươi đều đã nói thế vậy chờ một lúc rồi đi theo chúng ta chỉ là không muốn quấy r à y sự thanh tịnh của duệ ca ca cho nên nếu như hắn không thích ta hy vọng các ngươi rời đi ngay lập tức nàng nói xong hai người kia vội và n gật đầu sao còn dám không gật tất nhiên là thiên ân vạn tạ o vì đã dẫn bọn họ đi trên đường đi cân nhắc đến chuyện thượng quan cẩn duệ không muốn bị người khác biết tung tích nên cũng không dẫn đi theo chỉ có hai người bách lý kinh hồng và nam cung cấm còn có vợ chồng quảng lam vương ngay cả ám vệ cũng không dẫn theo còn lãnh tử hàn thì không yên lòng cho an nguy của bọn hắn cho nên cũng đi theo năm người tiến vào đỉnh núi nguyên dương lĩnh chim hót hoa nở gió nhẹ miên man đúng là một nơi tu thân dưỡng tính thật tốt ánh nắng chiếu qua ngọn cây vào người bọn hắn dưới tia nắng ấm cả thể sắc và tinh thần đều có cảm giác thư sướng nàng không khỏi cảm thán khó trách duệ ca ca đến đây thì không muốn rời đi nếu là ta cũng không muốn đi bách lý kinh hồng ở bên cạnh nghe thể ánh mắt khẽ c h ấ p động nhưng không lên tiếng dọc đương tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một phiến rừng hạnh thượng quan cẩn duệ đã nói đến nhưng đã đến tháng chín cho nên tất cả đều là c ả n h cây chân bóng xuyên qua thằng cây bọn họ nhìn thấy một căn phòng cỏ còn có một người đàn ông mặc áo lam cho dù bộ quần áo màu l a m có chút lam lũ nhưng không giảm đi vẻ phong hoa chút nào hắn đang túi người bưng thuốc vào trong nhà đoàn người bọn họ thấy thế cũng không lập tức tiến tới chào hỏi nhìn qua cái cửa sổ đang mở ra đó không xa cũng muốn biết bọn họ những ngày này trải qua thế nào xuyên qua cửa sổ trông thấy một cô gái đang nằm trên giường không thể nghi ngờ gì chính là một nguyệt kỳ còn thượng quan cẩn duệ đang đỡ nàng dậy đút thuốc cho nàng trên mặt một nguyệt kỳ từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt, nhạt không có tình cảm gì đặc biệt còn thượng quan cẩn duệ thì nhìn vô cùng ôn nu tường hòa động tác của hắn cũng rất ngu hòa bón cho nàng từng chút từng chút một hễ có dây ra chút nào hắn sẽ ngay lập tức tỉ mỉ lau cho nàng sạch sẽ nhìn thượng quan cẩn duệ mấy người nam cung cẩm không tự chủ mà lộ ra ý cười thấu hiểu hai người này sắp tu thành chính quả rồi sao con vợ chồng quảng lang vương sau khi nhìn hồi lâu đ ỗ n g nhiên chạy nước mắt quay người nói cáo biệt với mấy người nam cung cẩm đã trông thấy tử ngôn rồi chúng đi đây a các ngươi không vào sao tâm tình nam cung cẩm đang tốt thái độ với bọn họ cũng hòa ái hơn rất nhiều hai người kia đều đồng loạt lắc đầu rồi cười nói không được khi sinh thời còn có thể nhìn thấy tử ngôn còn sống nhìn thấy hắn hạnh phúc cũng đã đủ rồi hắn chưa nguyện ý gặp chúng ta cũng miễn cho chúng ta vào lại chọc cho hắn không vui vậy được rồi nam cung cẩm gật đầu cũng không ép hai người ở lại vợ chồng quảng lăng vương nói lời cảm ơn đa tạ mấy vị nam cung cẩm gật đầu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi hai người già cả sau khi nam cung cấm gật đầu liền đỡ nhau quay người rời đi rõ ràng mới hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn bóng lưng lại như là đã còn xuống rồi nam cung cấm thấy thế cũng không nhịn được mà sinh ra sự cảm thông thượng quan nhược tịch đã chết rồi thật vất vả mới tìm được con trai lại không dám tiến tới gặp mặt hai người già thể nhân nhìn vào thì gọn gàng đẹp đẽ thật ra lại rất khổ sau khi bọn họ rời đi người đàn ông ôn nhã trong phòng không biết vô tình hay cố ý mà nghiêng đầu nhìn về phía này một chút khi bọn họ đi xong nam cung cẩm cũng do dự trong chốc lát không biết có nên đi vào q u ấ y g i à y bọn họ không nhưng thấy thương thể của một nguyệt kỳ không nhẹ có lẽ nàng có thể giúp được một tay thế là trực tiếp đi từ bên kia tới nhưng khi còn cách mười mét đ ỗ n g nhiên nghe thấy tiếng một nguyện kỳ bất thiện chuyển đến chàng không cần vì thông cảm với việc chân của ta bị phế đi mà phải làm bộ làm tịch như thế một nguyện kỳ ta vẫn còn có tôn nghiêm cho tới bây giờ ta đều không cần sự thương hại nàng vừa nói xong bước chân nam cung cấm dừng lại nhữ m ẩ y một cái lại nghe thượng quan cẩn duệ cười khẽ châm thấp thế ta nhảy xuống theo nàng phải chăng cũng là vì thương hại cái chân bị phế đi sao một nguyện kỳ nghe thể nhìn hắn có chút gay gắt nói l ờ i này của chàng là có ý gì vốn tính cách nàng ôn nhu h i ề n thục bởi vì nguyên nhân cái chân mà trở nên vô cùng bén nhọn cũng không có ý gì trong lòng nàng rõ ràng thì tốt nếu như không rõ chậm rãi nàng sẽ rõ hắn ôn nhu nói cút ta không cần chàng giả vờ giả vịt trước mặt ta nàng giơ tay lên hất đổ chén thuốc trong tay hắn nước thuốc nóng hổi bắn tung tóe đầy tay hắn chỉ chốc lát sau bàn tay thon dài trắng non của hắn phồng lên một loạt bọc nước nàng q u í n h lên vội vàng nắm tay hắn chàng không sao chứ vừa rồi không phải rất tuyệt tình sao thượng quan cẩn duệ cười mà như không cười nhìn nàng ánh mắt một nguyệt kỳ lập tức lạnh xuống muốn rút tay mình v ề nhưng lại bị hắn nắm ngược lại thiên hạ này người mất đi đôi chân có thể đi lại được có bao nhiêu nếu ta chỉ là thương hại nàng vậy thì cần dùng hết bao nhiêu sự thương hại mới đủ đây từ khi ta thấy nàng rơi xuống v ự c tình cảm của ta đối với nàng đã vượt xa giới hạn sự thương hại hay là báo ân rồi chẳng lẽ nàng thật sự không hiểu đôi mắt như mặc ngọc của hắn nhìn thẳng vào nàng trong mắt đầy ôn nhu lưu luyến là vẻ mặt nàng chưa bao giờ trông thấy khoe mắt một nguyệt kỳ lập tức đỏ lên nhìn nhìn chân mình cho tới bây giờ chưa bao giờ nàng thấy mình vô dụng như bây giờ sau này nàng lấy gì để đứng bên cạnh hắn thậm chí là căn bản nàng còn không đứng dậy nổi dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng hắn khẽ cười nói nàng luôn luôn vì ta mà bị liên lụy cũng tới lúc ta hồi báo cho nàng đợi cho thân thể nàng tốt hơn thuộc một nguyện kỳ nghe thế nước mắt liền rơi xuống cắn môi kinh ngạc nhìn hắn trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy nước mắt nếu nàng c á o giận cứ phát tiết vào người ta cũng được không nên tự trách bản thân mình nghĩ đi nghĩ lại cũng coi như là ta nợ nàng nói xong hắn vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt nàng nàng chẳng biết tại sao nhất thời xúc động hung hăng cắn tay hắn c ú cắn cực mạnh đến nỗi trong miệng nếm được cả vị máu tươi hắn vẫn đang cười nhìn nàng từ từ nàng nối lỏng miệng ra lúc này mới hiểu được hắn nói mình có thể phát tiết tức giận lên người hắn là thật dễ chịu hơn một chút chưa tiếp tục uống thuốc nhé khoe môi hắn có một nụ cười không còn là nụ cười theo thói quen kia nữa mà hoàn toàn xuất phát từ nội tâm nàng nhìn hắn kinh ngạc thật lâu không nói gì thấy nàng bất động hắn lại nhẹ giọng dỗ r à n h n g o n không đáng đâu hắn vừa nói xong mấy chữ này nước mắt nàng liều tuân ra như sợi dây chuyển chân trâu đứt dây mở miệng uống thuốc vào một màn này khiến cho hốc mắt nam cung cẩm đang đứng nhìn xa xa cũng đỏ bừng hai người bọn họ đến được một bước này là không dễ dàng cỡ nào nhưng ông trời vẫn còn muốn tra tấn bọn họ thấy hốc mắt nàng đỏ bừng hắn vòng tay ôm eo nàng nói có gì mà b u ồ n bọn họ hiện nay đang rất hạnh phúc lãnh tử hàn ở bên cạnh núi cẩm cẩm chẳng lẽ nàng quên ý lý thuật của mình rồi sao hắn nói xong nhãn tình nam cung cẩm sáng lên vội vàng đi vào trong phòng đôi môi mỏng của bách lý kinh hồng hơi nhét lên lãnh tử hàn thì ngược lại giọng nói tà mị của hắn vang lên nha đầu này một chút cũng không giống người sắp làm mẹ nàng vừa vào cửa một nguyệt kỳ giật mình têu lên vội vàng l a u nước mắt trên mặt mặt lộ ra vẻ lúng túng còn thượng quan cẩn duệ thì nhìn bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ cười cười mọi người đã tới rồi sao、ừ. thấy hai người thế này thật tốt quá nàng cung cẩm nói một câu cảm thán từ nội tâm sau đó mặc phản ứng của hai người bọn họ thế nào tiến tới mà t ì n h tế bắt mạch cho một nguyệt kỳ đôi mi thanh tú nhữ lại sau khi bắt mạch lại đưa tay bóp bóp chân của nàng có đau không có một chút một nguyệt kỳ nhữ mày nàng lại bóp xuống phía dưới một chút chỗ này đau không rất đau một nguyệt kỳ cắn môi nhữ mày biểu lộ có chút khó coi vậy chỗ này không có cảm giác sau đó nam cung cẩm liền thu tay về nhìn nàng hồi lâu rồi trầm ngâm nói khó nói nhưng có sáu phần hy vọng ta có thể thử một lần thật chứ một n g u y ệ t kỳ vui mừng trong lòng sáu phần hy vọng hơn một nửa là có thể khỏi được nghĩ thế nhưng nàng cũng đồng thời nhìn thượng quan cần duệ một chút giờ phút này nàng đ ỗ n g nhiên có chút sợ hãi liệu có phải đến lúc chân mình lành lại hắn sẽ thay đổi quyết định hay không đã thấy khỏe môi hắn nít lên hiển nhiên đã hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng nên cười nói vậy là tốt rồi vừa nói muốn dẫn kỳ nhi đi thăm thú thiên sơn vạn thủy nếu chân nàng không khỏi ta đành chịu chút thua thiệt mà có nàng còn nếu như khỏi được lúc ta mệt mỏi nàng còn có thể c o n ta đi mấy bước hắn vừa nói xong nam cung cẩm liền cảm thấy dở khóc dở cười mà đạp hẳn một c ước không ngờ là một người luôn nghiêm chỉnh như hắn lại có lúc khiến người khác không chịu đựng nổi như thế nếu huynh thật sự để cho tấu tử con huynh ta cho huynh đẹp mặt lúc này mọi người trong nhà đều nở nụ cười ngay cả người luôn đạm mạc như bách lý kinh hồng cũng không nhịn được mà cười khẽ mấy tiếng trong lúc nhất thời không khí rất vui vẻ hòa thuận còn nam cung cẩm cũng bắt đầu điều trị chân của một nguyệt kỳ chương ba trăm lẻ bốn trận pháp p h ệ hồn hoàng huynh huynh chắc chắn cái trận pháp p h ệ hồn này có thể vây khốn bọn họ sao một giọng nói dễ nghe những tà mị văng lên bên trong còn có một sự phức tạp khó nén đáp lại hắn là một giọng nói lạnh như băng trận pháp p h ệ hồn là đại trận đệ nhất thiên hạ nếu như trận pháp này cũng không thể vây khốn bọn hắn trên đời này cũng không có trận pháp nào có thể vây khốn được bọn hắn sau khi người của ta điều tra chỉ có bách lý kinh hồng và nam cung cấm đi tới đó đến lúc đó nếu như có thêm người nào khác đi cùng thì sao hoàng phủ dạ n h ư mày dù sao thì thiên hạ này có quá nhiều cao thủ nếu như cố ý ẩn nấp cũng chẳng có ai có thể tra được tung tích của bọn hắn ngay cả tin tức bách lý kinh hồng và nam cung cấm đi tới nơi này cũng không phải là người bọn h ắ n điều tra được mà là người canh giữ ở thiệu dương nói không trông thấy bọn họ nên mới suy đoán là bọn họ tới nguyên dương l ĩ n h thăm hai người thượng quan cần duệ hoàng phủ hoài hàn miết ngôi nợ nụ cười lạnh nếu có ai đi cùng nam cung cẩm sẽ để người ta chết thay mình sao người nào khác lại có mấy người nguyện ý chết vì bọn họ hắn nói xong hoàng phủ d ã lúc này không nói gì nữa ngay tại lúc này một người đàn ông nhìn rất tiên phong đạo cốt nhưng trên trán hiện lên không ít lệ khí tiến đến đây hoàng thượng trận pháp vệ hồn đã được bố trí xong nếu có người tiến vào chắc chắn sẽ chỉ có vào mà không có ra hắn nói xong hoàng phủ hoài hàn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn hắn trong mắt mang theo một tia lạnh lùng khó hiểu ánh mắt lạnh lùng đóng băng ba thước này khiến cho người kia không chịu được mà lui về sau một bước hoàng thượng ngài ngươi có biết khi bố trí trận pháp phệ hồn cần phải có máu trong tim người ta như t h ế mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nói ra sự thật người đàn ông trung niên kia giật mình hắn vội vàng nói hoàng thượng Mặc dứt ù là này như thế, nhưng ta tin tưởng, trận pháp phệ hồn này không ai có thể phá được, căn bản cũng không cần. Người tin, nhưng chấm không tin. thế, pháp phệ thể phá chấm được, ta ai có d lời hắn nhẹ nhàng khoát tay vào không trung hạ nhân lập tức kéo người kia xuống còn người đàn ông trung niên kia thì không ngừng kêu lên tha mạng trên đường bị kéo đi cuối cùng cũng không thoát được số mệnh bị giết hoàng huynh huynh thật sự muốn làm đến mức độ như thế sao trông thấy người đàn ông trung niên kia bị giết trong mắt hoàng phủ dạ cũng không có chút thương hại nào nhưng lại có sự do dự khó tả hoàng phủ hoài hàn nghiêng đầu nhìn hắn ánh mắt lạnh bước thể để cho rằng chấm từ ngàn dặm tới đây chỉ để kể chuyện cười cho bách lý kinh hồng và nam cung cấm sao thế nhưng mà hoàng huynh giọng điệu hoàng phủ dạ có vẻ buồn vô c ớ đôi mắt tím đen lạnh lùng mang theo vẻ không vui nghiêng đầu nhìn quét hắn sau đó không vui lắm mà nói dạ ta đã nói bao nhiêu lần rồi không thể có lòng dạ đàn bà thân để hiểu rõ chỉ là nói xong hắn nâng đôi mắt màu tím nhặt lên nhìn vào khuôn mặt tuấn giật vô song của người đàn ông trước mặt chậm rãi k i ể m chế lại tâm tình của mình sau đó đôi môi mỏng nít lên chỉ là hoàng huynh huynh xác định thật sự sẽ không hối hận sao lời này khiến cho đôi mắt màu tím đen của hoàng phủ hoài hàn ngưng lại một chút trăm nghìn loại cảm xúc pha trộn vào với nhau hắn khẽ n g n g đầu giống như là nhìn lên mây trắng trên trời lại giống như xuyên qua mây trắng mà nhìn thứ gì đó không thể chạm vào được trong đầu hắn giật mình nhớ tới lúc hắn ở bên trong ngọn giả sơn ở hoàng cung một chớp mắt thất thần đó một chớp mắt hoài niệm đó một chớp mắt chán nản đó nhưng năm đó hắn cũng tuyệt đối không hối hận bây giờ cũng nên giống như thể không phải sao nghĩ thế ánh mắt của hắn trở nên kiên định hơn chấm làm việc xưa nay đều không hối hận tình cảm có sâu đậm hơn nữa cũng không thể nào sánh với tầm quan trọng của thiên hạ trong lòng ta huống chi cô gái kia vốn là đáng chết cho dù là chuyện nàng phỉ báng mình các kiểu hay là đoạt đi đồ vật của mình đều nói lên một sự thật đó là nàng đáng chết cô gái kia vốn là đáng chết sao hoàng phủ dạ nghe thế chỉ không ngừng lắc đầu trong lòng hoàng huynh hận tiểu cẩm vô cùng cũng có thể nói là vừa yêu vừa hận cho nên nếu để cho hoàng huynh thật sự hạ sát thủ hắn đúng thật là có thể làm được dạ lòng dạ đàn bà không thể làm đại sự hoàng phủ hoài hàn nhíu mày nhìn quét hắn đã không còn giống như những lời dặn dò d ạ dỗ thường ngày mà còn mang theo một tia cảnh cáo khó nén lại được sau một hồi đối mặt với hoàng phủ hoài hàn hoàng phủ dạ cuối cùng cũng nhận ra được sự kiện quyết trong ánh mắt lạnh như băng của đối phương hắn chán nản cúi đầu thần để hiểu rồi hoàng huynh yên tâm sẽ không có lần sau hy vọng để thật sự hiểu rõ rồi hoàng phủ hoài hàn h ừ một tiếng rồi quay đầu đi đôi mắt tím đen lạnh lùng nhìn xuyên qua núi rừng trung điệp nhìn c h ầ m c h ầ m vào một mảnh đất bỏ hoang trống rỗng thở dài một hơi sau đó giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên chúng ta đi dứt lời hắn xoay người lại mà đi trận pháp này đã được bổ trí sống hay chết chính là số phận của cô gái kia tự nhiên cũng phải nhìn xem bách lý kinh hồng lựa chọn thế nào c h â n cứu ngâm thuốc đ ấ y v ự c nguyên dương lĩnh cũng là một nơi tốt khó có được ngoại trừ thiền sơn tuyết liên linh chi trăm năm mấy loại dược thảo cực phẩm ra thì các thảo dược khác đều đầy đủ cần cái gì có cái đó cho nên việc điều trị cũng vô cùng thuận tiện ba người nam cung cẩm bách lý kinh hồng lãnh tử hàn cũng chỉ ở lại đây ba ngày mỗi ngày đều là nam cung cẩm châm cứu cho một nguyệt kỳ còn thượng quan cẩn duệ thì tự mình thay nước ngâm chân cho nàng vốn là một nguyệt kỳ tỏ ra đủ kiểu không lớn nhưng nam cung cẩm thẳng thắn nói cho nàng rằng chân của nàng cần hai tháng nữa mới có khả năng khỏi hẳn mà mình thì không có khả năng ở đây chăm sóc nàng hai tháng chuyện này sớm muộn gì cũng giao cho thượng quan cẩn duệ hơn nữa hiện nay mình ở đây hướng dẫn còn tránh cho thượng quan cẩn duệ chăm sóc nàng có chỗ không ổn vì chân của mình nên dù một nguyệt kỳ ngại ngùng đủ kiểu vẫn n đ à hắn đỏ mặt để để được mặt ngâm、chân. Mà mình xem một nhặt Thượng thấy nàng ngượng ngùng như thế, Thượng thể thấy, ta tự chân. như khẽ chân phụ chỉ cho hôn phu nhìn nhiên h cười người vợ quan Cẩn nàng nàng ngựa ngùng quan Cẩn nói, nữ giúp Duệ Duệ của của ra có rồi. là vị nói xong một nguyệt kỳ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái hai gỏ má đỏ bừng như dáng chiều hoàng hôn nhìn xinh đẹp vô song sau khi trừng mắt nhìn hắn xong nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ còn tiếng cười của người nào đó thì lại càng trở nên vui vẻ sau khi ngâm chân xong thượng quan cẩn duệ đi ra khỏi phòng còn mấy người nam cung cẩm thì đang đợi hắn ngoài cửa bộ dạng này là muốn chia tay dù gì thì thành thiếu dương cũng còn rất nhiều chính sự và quy vân vụ cần xử lý nam cung cảm thấy hắn ra liền đưa cho hắn một toa thuốc trong tay mình mỗi ngày ngâm chân bằng những dược thảo này sau một tháng thì đổi thành những dược thảo này nói xong nàng lại đưa hắn thêm một toa thuốc nữa nàng tiếp tục nói trên hai toa thuốc mỗi đều có đánh dấu một tờ viết một chính là dùng tháng đầu viết hai chính là dùng ở tháng sau đó miễn cho huynh nhầm lẫn nhớ kỹ mà nhìn cho rõ ràng thứ tự không thể đảo lộn thượng quan cẩn duệ nghe t h ể gật nhẹ đầu thực ra tính cách hắn xưa nay vốn cẩn thận cũng chắc chắn không thể phạm sai lầm lớn như thế còn nữa sau hai tháng huynh phải giúp nàng phục hồi chức năng chính là mỗi ngày phải dịu nàng đi xung quanh một chút mỗi ngày phải tập luyện một canh giờ dần dần tăng thêm thời gian nhớ kỹ nhất định phải tập dần dần không thể nóng vội nam cung cẩm tiếp tục nói thượng quan cẩn duệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ được rồi điều có thể g i ú p người muội muội ta đây đã giúp hết rồi chân của tẩu tử có thể khỏi hay không giờ cũng chỉ có thể nghe theo ý trời nam cung cấm cảm thán một nguyện kỳ ở trong phòng nghe lời này gương mặt đỏ lên lần trước nam cung cẩm đã xưng hô từ tấu tử này rồi thượng quan cấn duệ không phản bác nhưng cũng chỉ cởi trừ mà hôm nay nam cung cẩm lại nhắc lại một lần nữa nàng thật sự muốn biết lần này thượng quan cẩn duệ trả lời thế nào thượng quan cẩn duệ cười khẽ một tiếng rồi nói nha đầu nhà ngươi chỉ biết ba hoa thôi một cô nương vẫn là một cô nương trong sạch m ộ i đừng có v ấ y bẩn danh dự người ta hắn vừa nói xong trong lòng một nguyệt kỳ liền là một cảm giác mất mát còn nam cung cẩm lại nháy mắt ra hiệu với hắn rồi nói m ộ i cũng không tin người nào đó nghĩ một đằng nói một n ẻ o lại không muốn cưới một tỷ tỷ mỹ lệ về nhà vui vẻ hòa thuận kiêm điệp tình thơm c h ẳ n g là cân gió thiếp là hạ cát triển quýt đến thiên thai. miên cuốn đến ba hoa vậy mà cũng nói được nàng đồng ý lấy người ca ca ngu xuẩn đần độn của mỗi mới là lạ thượng quan cẩn dội nói trong giọng điệu mang theo ý cười mà hiển nhiên là nói cho người trong phòng nghe một n g u y ệ t k ý n g h e xong đông cảm thấy ngọt ngào và vui sướng nhưng trên mặt nàng cũng không có biểu hiện gì nàng chùm chăn lên xoay cả người lại đưa lưng về phía những người ngoài cửa kia nam cung cầm len lén n h ó n chân nhìn thoáng vào phòng một chút sau đó vô cùng không đứng đắn nói mặc dù ca ca là người vừa ngu xuẩn vừa đần độn nhưng thể nhưng một tỷ tỷ lại yêu đến chết đi sống lại cho nên huynh nhất định phải nắm chắc cơ hội cho tốt nhà ở ven hồ thì hưởng t r ư ớ c ánh trăng đừng để đám đầu trộm đuôi cướp nhanh chân đến trước đấy thấy nam cung cẩm càng nói càng không đứng đắn bách lý kinh hồng vội kéo tay nàng gật nhẹ đầu với thượng quan cấn duệ rồi kéo nàng đi ra ngoài lãnh tử hàn thì buồn cười đi theo sau lưng hai người bọn họ trước khi đi cũng gật đầu cười khẽ với thượng quan cấn duệ nay nay nay ta còn chưa nói xong trang gấp làm gì thế nam cung cẩm rất bất mãn bách lý kinh hồng còn chưa nói gì lãnh tử hàn đã nói trước tiểu cẩm nếu để nàng nói hết hai người kia không xấu hổ đến chết cũng bị chính nàng làm khéo quá hóa vùng nàng không có khả năng làm bà mai thì cũng không cần phải làm l o ạ lên cũng đừng có nói năng lung tung nói không chừng đến cuối cùng còn phá hỏng chuyện tốt của người ta đấy lời này của hắn khiến cho khuôn mặt nam cung cẩm lúc đó lúc trắng bị nghẹn đủ mọi phiên mượn nàng cau mày quay đầu đi nheo mắt vô cùng h è n mọn nhìn hắn một cái mới quay đầu lại tiếp tục đi nàng phất phất tay với thượng quan cẩn duệ ở phía xa xa duệ ca ca rảnh rỗi nhớ đến thăm chúng ta được gió thu mơn man chuyên đến giọng nói ôn nhã của người kia nghe như tiếng suối chạy vào đá kêu róc rách vô cùng êm h a i từng lan gió thổi tới vô cùng thoải mái nam cung cẩm thật lòng vui mừng cho bọn họ trong hai năm qua lần đầu tiên bách lý kinh hồng thấy nàng cười một cách thoải mái như thế này đôi môi mỏng của hắn cũng nhịn không được mà hơi n ế t lên một chút còn lãnh tử hàn thì khoanh tay trước ngực tiêu sái và tùy ý đi tới thấy biểu hiện vui vẻ của nam cung cấm trong mắt hắn cũng tràn đầy ý cười chim nhạn bay về phía nam đội hình xếp thành đủ kiểu hình dáng trên không trung nam cung cấm chỉ lên chữ người trên bầu trời rồi lớn tiếng nói hai người nhìn hai người nhìn kia dưới chân nàng cũng không ngừng nhảy cấng lên mấy lần để diễn tả mình vui thích thể nào hai người ngước mắt lên nhìn lên bầu trời rộng lớn thấy đàn chim nhạn kia đang xếp hình kia khỏe môi hai người khẽ nhét lên cũng có chút thú vị trong mắt bách lý kinh hồng mang theo ý cười cũng không biết thiên hạ còn có chuyện lạ thế này lúc trước tại đông lăng n ư u tính đủ chuyện đến nam nhạc cũng chưa từng có ngày an tĩnh chỉ biết là chim nhạn bay về phía nam nhưng không biết bọn chúng có thể xếp thành những hình thù kỳ lạ thế này còn lanh tử hàn tùy ý tại giang hồ nhiều năm kiến thức rộng rãi chỉ biết chinh phục người khác nhưng chưa từng chú ý tới chuyện này nhưng nam cung cẩm tỏ vẻ ta đã biết các ngươi tuyệt đối không có chú ý tới chuyện này khiến cho lãnh tử hàn cười lớn vài tiếng thấy nàng vui sướng khi mà không phải vì tiền tài nhu cầu danh lợi không phải khi hành tẩu khát máu trên chiến trường không có thâm trầm đại bị đại hỉ mà chỉ là vui vẻ một cách hồn nhiên lãnh tử hàn nghiêng đầu nhìn bách lý kinh hồng một chút như lơ đãng mà nói so với triều đình ta tin rằng tiểu cẩm càng yêu thích giang hồ hơn ưa thích tự do hơn chứ không phải những ngày dài không ngừng tranh đoạt Bách lãnh ý Kinh Hồng gật đầu, điều Hồng này, hắn gật đầu, đ sớm rõ r à g ắ n nói n h ạ tử nhạt, nguyện ý từ bỏ Giang Sơn Nam Nhạc, cùng nàng sống yên ổn trốn rừng núi. Người cho rằng, Hoàng Phủ Hoài Hàn và mộ Dung Thiên thu sẽ bỏ qua chúng không. cho cho Phủ Hoài Thu ta từ ta sao? dù qua ý bỏ bỏ sẽ Sẽ Mộ và Lãnh hàn thẳng thắn bởi vì hoàng huynh mộ dung thiên thu của mình hắn hiểu rõ vô cùng người kia cho tới bây giờ đều không từ thủ đoạn để đạt được mục đích mặc kệ hành vi của mình có là hèn hạ hay gì khác hắn đều nhất định phải đạt được mục đích mới thôi hơn nữa không đạt được mục đích hắn thể không bỏ qua cho nên cho dù là hoàng phủ hoài hàn dừng tay hoàng huynh cũng sẽ không chỉ có những lúc này ta mới cảm thấy mình vô dụng làm sao hắn nói nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói mang theo sự tự rêu khó nén lãnh tử hàn nhìn hắn kỳ quái một chút cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ người đàn ông này còn có thời điểm thất lạc thế này càng không bình thường chính là hắn vậy mà lại nguyện ý nói ra chuyện mình thất lạc cho tình địch nghe điều năng muốn là sự tự do là l bay ư ợ nói trong thiên địa. Nhưng, thân phận và vị trí của ta cho Nhưng, phận hiện nay, chú định không cho được nàng chú điều địa. được đ vị của và đ ề u muốn, Cuối vui ta tới ta thể một thứ. mang an an mà mình. chính bình nàng, cũng ích kỷ mà giữ nàng bên cạnh mình. Cuối cùng, bình an và vui sướng, nàng Nói cho ích chỉ có thể cho nàng được là và giữ sự kỷ xong đôi mắt như ánh trăng say lòng người của hắn hiện lên một tia bị ai còn lanh tử hàn luôn biết rằng bách lý kinh hồng cũng yêu nàng nhưng đến hôm nay hắn mới b i ế t được là đến tình trạng t h ế này hắn vươn tay vỗ vỗ vai đối phương mở miệng khuyên nhủ ai nói tiểu cẩm cẩm không sung sướng nếu là ta dẫn nàng tới nơi rừng núi này nhưng không có ngươi nàng sẽ cảm thấy không vui vẻ mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không nói vui vẻ và hạnh phúc của nàng chỉ có người mới có thể cho nàng được nếu ngươi đã nói thế thì người mà hầu như không chiếm được sự đối xử tử tế của nàng thì làm sao mà chịu nổi hắn nói xong bách lý kinh hồng nghiêng đầu nhìn hắn một chút cũng đồng thời thấy được tay hắn trên vai mình hắn xưa nay có bệnh thích sạch sẽ giờ phút này đối phương đặt tay lên vai mình nhưng hắn không cảm thấy phản cảm hắn gật đầu cười khẽ đa t ạ lãnh tử hàn thu tay lại gật đầu cười vô cùng rộng rãi chỉ là hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên bầu trời nắng đã không quá g ắ t chiếu vào ánh mắt hắn khiến hắn cảm thấy cay cay muốn rơi lệ ba người đi cùng nhau đi lên dọc theo vách đá cao cao sau mấy canh giờ đã lên tới nguyên dương lĩnh nhưng sau khi lên tới vừa bước được vài bước sắc mặt bách ly kinh hồng và lãnh tử hàn đ ố n g nhiên thay đổi mà lại biến thành khó coi dị thường nam cung cẩm đang muốn hỏi bọn họ bị làm sao thì đã nghe thấy một loạt tiếng nổ vang lên bên thai sau đó bốn phương tám hướng đều truyền đến âm thanh kỳ dị âm thanh này như là tiếng ngâm nga truyền đến từ địa ngục không biết là ngâm nga điều gì nhưng lại cảm thấy được rõ ràng bản thân dâng lên một trận khí huyết khiến cho người ta muốn thổ huyết mà chết một đôi tay lạnh b u ấ t bịt kín lỗ thai nàng giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo như ánh trăng vang lên bên thai nàng đừng nghe giọng nói này tại nơi hoang dã m ê n n g u n g này mang đến cho người ta cảm giác yên ổn đến kỳ lạ khiến cho tâm trạng nam cung cấm vốn đã sao động chậm rãi bình tĩnh lại khi suy nghĩ trở lại bình thường nàng hỏi chuyện gì đang xảy ra là trận pháp p h ệ hồn lời này là lanh tử hàn nói khuôn mặt cuồng ngạo và tùy tiện của hắn giờ phút này vô cùng lạnh lùng hắn dò xét bốn phía giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo trận pháp p h ệ hồn là cái gì nam cung cẩm có hiểu biết một chút đối với cơ quan l ã n đạo nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì về ngũ hành bắt quái trận bách lý kinh hồng giải thích nhàn nhạt, nhạt trận pháp phệ hồn nếu như nàng không bước vào sẽ không cảm giác được nó tồn tại chút nào nếu đã vào trong trận mấy trăm năm qua không một người nào có thể thoát khỏi nam cung cấm kinh ngạc nhìn bọn hắn vậy hai người cũng không có cách nào sao sắc mặt hai người ngưng trọng bách lý kinh hồng nói chỉ có thể thử một lần trong lúc nói chuyện nam cung cảm thấy thấp thoáng xung quanh có một tấm huyết võng màu hồng mà phía trên tấm lưới kia còn có ánh sáng lưu động như là đang rụ rỗ bọn họ đi tới mà sờ một chút trong chớp mắt tiếp theo tấm lưới kia lại giống như là hóa thành vô số quái thú há ra từng cái mồm như chậu máu về phía bọn họ ngự long quy r a từng tiếng quát lạnh vang ra từ trong lưới giống như âm thanh tịnh hóa gột rửa hết dơ bẩn đồng thời lãnh tử hàn cũng cao giọng quát lên cuồng ngạo và tùy tiện khiến cho người ta không dám nhìn thẳng kỳ lân quyết phá một con bạch long hóa khí toàn thân trắng như tuyết xoay một vòng trong lưới rồi phóng tới huyết v ó n g còn có một con hắc kỳ lân cũng đồng thời bay lên không dây dưa với tấm lưới chỉ thấy mà không chạm được vào kia hai người đều từ từ nhắm hai mắt lại vẻ mặt mười phần lạnh lùng khiến cho nam cung cẩm cảm thấy sự nặng nề chưa bao giờ thấy của bọn họ dòng dã chiến đấu nửa khắc trên trán của bách lý kinh hồng và lãnh tử h à n đều xuất hiện từng giọt mồ hôi lấp lánh c ò n bạch long và hắc kỳ lân cũng chầm chậm hiện lên dấu hiệu chiến thắng hung hăng há miệng dùng sức cắn rách tấm lưới kia trong miệm Cũng đồng t hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi nam cung cẩm muốn đi tới đỡ bọn họ nhưng bọn hắn đã quỳ một chân trên đất ổn định được thân hình lãnh tử hàn nói một cách không dám tin không ngờ hắn lại dùng máu từ tim người máu từ tim người ư nam cung cẩm không hiểu rõ cho lắm hắn tiếp tục giải thích trận pháp phệ hồn khắp thiên hạ chỉ có hai người có thể bày được một là vô ưu láo nhân hai là thanh phong đạo nhân những bày ra trận pháp phệ hồn sẽ hủy đi ba mươi năm tu vi cho nên hai người bọn họ sẽ không dễ dàng mà bày trận này muốn phát huy hiệu quả trận pháp này tới tối đa thì cần có máu từ tim của người bày trận nói cách khác là dùng mạng để bày trận đó là lấy mạng đổi mạng cho dù võ công cao cường cũng không có khả năng phá vỡ ba người chúng ta ít nhất phải lưu lại một người dùng mạng chống đỡ tại sao có thể có dạng trận pháp ngoan độc như thế này nam cung cẩm cảm thấy không thể tưởng tượng được nếu người nào đó muốn đối phó bọn họ không phải nên là một lần hành động mà trừ được tận gốc sao tại sao lại để có cơ hội cho một người sống sót bách lý kinh hồng ho khan mấy tiếng mới nói trận pháp trong thiên hạ ngoại trừ trận pháp vệ hồn ra không có trận pháp nào khiến cho người ta không hay biết mà đi vào trong trận cho nên ngoại trừ trận này không có trận nào khiến ta ngộ nhập vào được hơn nữa người giật dây chắc hẳn cũng không biết chúng ta có ba người đi tới đây lần này nam cung cầm liền trận mắt mà nhìn đúng vậy không biết cả ba bọn họ đến đây nếu là chỉ có mình và bách lý kinh hồng tới hắn tất nhiên sẽ hy sinh tính mạng mình để nàng ra ngoài còn nàng cũng nhất định sẽ có suy nghĩ giống như thế kết quả cuối cùng tám mươi c h ầ n năm chính là hai người sẽ lựa chọn chất chung với nhau nhưng hiện nay lại xuất hiện thêm lãnh tử hàn cũng đi cùng vào nam cung cẩm quát to một tiếng lãnh tử hàn huynh đi ra ngoài trước đi trận pháp này là nhắm vào hai người chúng ta không liên quan gì tới huynh dựa theo khả năng này chỉ cần còn có một người ở lại nơi này những người khác có thể xông ra khỏi huyết võng lãnh tử hàn nghe t h ể đứng lên nhìn bách lý kinh hồng một chút bách lý kinh hồng cũng gật nhẹ đầu với hắn sau khi hắn đứng dậy nhìn thật sâu nam cung cấm một chút đi về phía trước mấy bước trận ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng nàng nói thượng quan huynh sao huynh cũng tiến vào đây rồi nam cung cẩm giật mình xoay người lại nhìn trận cảm thấy gáy mình đau nhức cả người đã mất đi trí giác hắn nhanh chóng đỡ lấy thân thể nàng giao cho bách lý kinh hồng đưa nàng ra ngoài hai người các ngươi và hải tử trong bụng nàng là người một nhà mà lãnh tử hàn tạ chỉ có một t h â n một mình khiến cho ta và các ngươi đi cùng nhau có lẽ là ý trời là trời muốn ta giúp các ngươi thoát khỏi kiếp nạn này nhớ kỹ nhớ kỹ lời của ngươi đã nói nếu ngươi dám có lỗi với tiểu cầm cầm lãnh tử hàn ta cho dù làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi bách lý kinh hồng đứng dậy nhìn hắn thật lâu cũng không nói gì cũng không có giơ tay ra đón thấy hắn do dự mà huyết vong bốn bề cũng đang chầm c h ầ m co lại giọng điệu lãnh tử hàn cũng lạnh xuống bách lý kinh hồng ta lặp lại một lần nữa thiên hạ này người có thể cho nàng sự vui vẻ và hạnh phúc chỉ có một mình người nếu như ta có thể làm được ta sẽ không do dự chút nào mà để người ở lại đây lập tức đưa nàng ra ngoài nếu không cả ba chúng ta đều phải chết ở đây bách lý kinh hồng hít vào một hơi thật sâu đưa tay đón lấy nam cung cẩm thiên môn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng không biết nói ra thế nào nhưng vẫn còn do dự không chịu đi lãnh tử hàn chắp tay sau lưng đ ố n g nhiên vung lên bách lý kinh hồng không ngờ hắn đ ố n g nhiên ra tay cả người đã bị ném đi ô m nam cung cấm lộn mấy vòng trên không rồi mới rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất bọn hắn đã thoát ra khỏi huyết vóng rời khỏi trận pháp phệ hồn còn người áo đen bên trong huyết vóng cuối cùng cũng kiệt sức để chống đỡ mà ngã xuống đất nhìn tấm lưới kia chậm rãi co lại phía mình khoe môi c u ầ n ngạo và tùy tiện chậm rãi nhét lên cực kỳ giống với vẻ đẹp của ma vương địa ngục khi cùng đường mật lộ cảm giác hít thở không thông chậm rãi bao trùm toàn thân hắn khoe môi hắn d ỉ ra máu ý thức dần dần mơ hồ tiếp theo đó là toàn thân đau nhức kịch liệt nhưng hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng rồi nói thì thào tiếu cẩm nếu lại có thể nhìn nàng thêm một chút thêm một chút nữa thì tốt biết bao chương ba trăm linh năm thoát khỏi trận pháp p h ệ hồn lúc bách lý kinh hồng đang ở ngoài trận ôm nam cung cẩm suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân rồn rập chuyển đến hắn quay đầu nhìn lại thấy một cô gái mặc cùng trang màu tím nhạt chạy đến ngay sau đó một giọng nói trong trẻo và vô cùng hồn nhiên vang lên trong giọng nói mang theo sự kinh hoàng không cách nào hình dung được ánh mắt nàng nhìn vào tấm huyết vong kia trận pháp p h ệ hồn sao bách lý kinh hồng lẳng lặng nhìn nàng không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này cho nên hắn yên lặng không nói câu nào quân tử mạch nhìn hai người bọn họ một chút nhưng không thấy người mà nàng tầm tâm niệm niệm đâu mặt nàng trợn trắng b ệ c h ra lãnh l ã n h tử hàn đâu ở trong đó hắn lạnh lùng nói ra ba chữ mang theo dồn nén nặng tượng ngàn cân hắn nghĩ nếu như cẩm cẩm tỉnh lại chắc chắn sẽ không tha thứ cho sự ích kỷ của mình nhưng trận pháp vệ hồn có chức năng ghi nhớ chỉ cần người đã ra khỏi căn bản sẽ không có khả năng lại đi vào nữa cái huyết vong kia sẽ không chút lưu tình nào mà hất văng người đã trốn ra lại đi vào một cú vung tay của lãnh tử hàn đã đẩy bọn họ vào vị trí của sinh của trận nhưng cũng đẩy bọn họ lên sự ấ y n ấ y cả đời hắn vừa trả lời quân tử mạch liền choáng váng cả người nàng ngây ngốc nhìn huyết vong kia mấy giây đông nhiên cắn chặt môi sau đó không nói thêm lời gì thừa thãi lao thẳng đầu vào trong huyết vong chứng kiến cảnh tượng này trong nháy mắt bách lý kinh h ồ n khẽ run lên với hắn mà nói chuyện này tác động tới hắn không nhỏ cô gái này vẫn luôn đi theo cầm nhi cho dù mình không có chú ý đến nàng nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy rõ ràng nàng ta rất nhát gan nhưng hôm nay sao nàng ta lại có dũng khí đến mức này chứ với sự kinh ngạc như thế hắn quên luôn cả việc vươn tay ngăn cản cũng đành trơ mắt nhìn nàng lao vào trong trận mà toàn bộ trận pháp vệ hồn cũng vì nàng lao vào nên khuyết trương ra bốn phía một chút quân tử mạch phá vỡ huyết v o n g mà vào chỉ cần liếc mắt nhìn một chút Nàng lãnh i người kia ề n nhìn đang nằm trong vũng áo, hắn n thấy g máu, x u ố g đất, á n m ắ tử vẫn vẫn và vương bén như、xưa. Nhưng nở nụ cười, tuấn tiện, nụ cười này như của một ma vương nơi ngục, đến nôi khiến người ngạc nhìn như hồn người. Lãnh sắc cười, cười của cho chỉ chút, cảm phách bị khoẻ thở, thấy hút xưa. ma địa ta môi, một mỹ một một đi tùy t đẹp đã cả hàn mặc dù đang bị trận pháp áp chế bản thân cũng đang trọng thương không có năng lực hành động nhưng ý thức của hắn vẫn còn vẫn còn đang duy trì được sự tỉnh táo cơ bản hắn ngước mắt trông thấy cô gái kia xâm nhập vào trong trận pháp trong mắt hắn không thể tìm thấy một tia tình cảm nào nhưng lại tràn đầy sự chấn kinh cô k h u k h u k h u cô vào đây làm gì giờ phút này huyết vong vẫn còn đang chậm rãi khuyết trương ra bốn phía nhưng người biết đến trận pháp vệ hồn đều biết rằng sau khi tấm lưới này khuyết trương đến một trình độ nhất định nó sẽ từ từ thu lại mãi cho đến khi uống cạn hoàn toàn máu tươi của một người mới thôi câu hỏi này của hắn khiến cho quân tử mạch cắn m ô i hầu như là không dám nhìn đôi mắt n h ế p hồn của hắn nàng nghiêng đầu nói ta ở thiệu dương thấy các huynh đi nhiều ngày không về không yên lòng nên len lén chạy tới đây chờ các huynh ngoài nguyên dương lĩnh nhưng t r ợ t thấy hào quang trận pháp chiếu lên tận trời trong lòng lo lắng nên ta chạy vọt vào đây ừ vậy cô ra ngoài đi ta không sao một lúc nữa sẽ tốt thôi giọng nói vẫn cuồng ngạo và tùy tiện như trước ánh mắt nhìn vào cô gái này đầy khinh miệt như là rất xem thường phụ nữ như thế nhưng quân tử mạch lại không vì ánh mắt của hắn mà thay đổi nàng khẽ cười rồi nói huynh đừng tưởng rằng có thể gạt ta ta đã đọc qua một quyển sách trong đó có nói về trận pháp phệ hồn nếu trận pháp phệ hồn dùng thêm cả máu từ tim của kẻ bảy trận để bố trí như thế nhất định phải dùng mạng đổi mạng nếu không phải trận pháp này có máu từ tim thì bách lý kinh hồng tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài mà nhìn vào trong trận đầy khó xử như thế nàng chỉ ngây thơ chứ không nốc chẳng qua là lãnh tử hàn muốn đuổi nàng đi ra mà thôi hắn không muốn liên lụy tới nàng thì sao hắn cố gắng dùng một chút sức lực cuối cùng để ngồi dậy ánh mắt đầy lạnh lùng ra ngoài bản tôn không muốn nhìn thấy ngươi chuyện của ta không cần người quan tâm quân tử mạch cười cười đ ỗ n g nhiên ngồi xuống trước mặt hắn nàng thốt lên sâu kín lãnh lãnh công tử chàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không lãnh tử hàn nhũ mày nhìn nàng không hiểu cho lắm vết thương nặng đã khiến bản thân hắn rơi vào tình trạng kiệt sức hầu như là nói không ra lời nhưng khi nghe quân tử mạch nói đến chuyện này hắn vẫn lắc đầu một cái hắn chỉ biết là mình có quen với cô gái này hơn nữa ngày trước cô gái này thổ lộ với mình hắn đã cự tuyệt cự tuyệt không chút do dự nào nhưng về chuyện lần đầu tiên gặp nhau lúc nào đúng là hắn thật sự không có ấn tượng gì truy en c ủ a tui lốt nét thấy hắn lắc đầu quân tử mạch cười cười nói một cách tự dễ ư ớ c ta cũng biết chàng nhất định không nhớ rõ ta là người vô dụng như thế sao có thể lọt được vào mắt chàng chứ trong mắt của chàng chỉ có một mình cầm t ỷ t ỷ chàng thích t ỷ t ỷ hoàng huynh cũng thích t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ là một cô gái độc nhất vô nhị xứng với tất cả những người đàn ông ưu tú nhất trên thế gian này cho nên chàng thích t ỷ t ỷ không thích ta cũng là điều bình thường thấy quân tử mạch thế này lãnh tử hàn nhữ mạy trong nháy mắt cô gái này thường xuyên sẽ như vô tình hay cố ý mà xuất hiện trước mặt mình hoặc là đưa tới một chén t r à hoặc là thứ gì đó hắn sẽ không quan tâm nhưng nàng lại cứ không biết m ệ n h mỏi mà làm như thế dần dần hắn cũng lười để ý đến nàng nhưng với sự hiểu biết ít ỏi của hắn về nàng ngày thường cho dù chỉ nói hai câu nàng cũng sẽ đỏ mặt sao hôm nay lại to gan lớn mật sông vào nơi này còn nói nhiều lời với mình như vậy nữa thấy hắn không nói gì chỉ nhìn mình chằm chằm quân tử mạch cười cười như là hoa tử diên tươi đẹp nhưng lại có nét đẹp đến thế lượng dễ nát dễ gãy cho tới bây giờ chàng cũng chưa từng nhìn ta ngoại trừ hôm nay Ta rất thật t a r vui vẻ, thật sự. n g có thể nhìn chầm chầm chứ cấm chỉ có cũng thể ta thế này, chứ không phải là nhìn cấm tỉ tỉ, chỉ là ta mà thôi.、Vì、thế, dù là ta có trả nhìn không phải nhìn hơn này, lớn nữa, cũng xứng đáng. n Vì mà vào là là là giá g dù ư ơ i k h ụ c k h ụ c k h ụ c lãnh tử hàn muốn nói gì đó lại bị máu trong cổ họng nghẹt lại ho khan vài tiếng cuối cùng không nói nên lời trang đừng nói nữa nghe ta là được rồi quân tử mạch sửa sang váy áo của mình để nó x u ề ra trên mặt đất như là một đoá tử la lan đang nở rộ chập c h â n trong gió cũng phô bày ra thân hình thon dài và mỹ lệ của mình trang xem thực ra ta cũng rất đẹp phải không nàng vừa nhìn lãnh tử hàn vừa cười trong mắt lóe lên tinh mang bốn mắt nhìn nhau trong mắt của hắn đầy vẻ không nói nên lời và hoang mang nhưng lúc này cũng lộ ra một tia kinh diễm nhưng rất nhanh lại trở lại yên ắng lãnh tử hàn cũng không phải là người ham mê sắc đẹp hơn nữa quân tử mạch cũng không thể coi là tuyệt sắc đúng thế mặc dù ta cũng đẹp những nét đẹp chỉ là dung chi tục phấn sao có thể so sánh được với cẩm tỷ tỷ tỷ tỷ vô cùng đặc biệt vô cùng thiện lương mặc dù tỷ tỷ thường xuyên nói nàng không phải là người tốt lành gì nhưng ta vẫn luôn biết nàng là người tốt thực ra ta đã từng oán hận nàng nếu không có nàng hoàng huynh của ta sẽ không phải chết h ắ n sẽ còn cười với ta xoa đầu của ta mà gọi ta là nha đầu ngốc chỉ cần ta muốn thứ gì hắn tất nhiên sẽ giúp ta lấy tới một lòng một dạ quan tâm tới ta mức độ hơn xa việc hắn đối đ ạ i với bất kể người nào ta vẫn nhớ đêm hôm đó hoàng huynh triệu kiến ta nói rất nhiều thứ ta không hiểu rồi sau này hắn liền đi ta đã từng không chỉ một lần nghĩ nếu như hoàng huynh của ta còn sống liệu hắn sẽ có biện pháp giúp ta đạt được tình yêu của chàng hay không ít ra cũng còn tốt hơn là một mình ta đau khổ cố gắng cũng chỉ có thể đi theo phía sau chàng một cách ngốc n g h ế c cho dù là muốn chàng nhìn ta cũng khó như thế quân tử mạch nói lời oán hận nhưng trong mặt không có chút cảm xúc oán hận nào lãnh tử hàn ho khan mấy tiếng vất vả lắm mới tìm được một chút sức lực hắn chật vật nói đây không phải là lỗi của tiểu cẩm sống hay chết đó là lựa chọn của hoàng huynh n g ươi ha ha xem chàng kia đến bây giờ một chút sức lực cuối cùng cũng cố gắng nói đỡ cho tỷ ấy t r a n g yên tâm ta sẽ không thực sự oán hận nàng sau này khi biết chàng thích tỷ ấy ta cũng đã từng đố kỵ nhưng ta vĩnh viễn không quên được sự dạy bảo của hoàng huynh hắn nói ta là công chúa tôn quý nhất b ắ c minh là đoá hoa trong bàn tay hắn tự nhiên cũng là công chúa thuần khiết nhất trong lòng hắn hắn nói đời này của hắn hắn vốn muốn sống thật sạch sẽ trong trẻo đi cũng sạch sẽ trong trẻo nhưng cuối cùng cho dù là máu nhuộm đỏ trời xanh cũng không gột rửa được một thân dơ bẩn của hắn khi đó ta còn nhỏ không hiểu được ý của hắn chỉ nhớ rõ hoàng huynh hy vọng ta có thể hoàn thành nguyện vọng của hắn trong sạch đừng oán hận đừng đố kỵ đừng có để bất kỳ điều gì trên đời này với bẩn duy trì nét hồn nhiên khi bước vào cuộc đời này cho nên chỉ cần trong lòng manh nha một suy nghĩ tiêu cực nào đó ta sẽ bóp chết ngay lập tức bởi vì ta biết hoàng huynh vẫn luôn ở bên cạnh ta hắn sẽ luôn luôn d õ i theo ta cho nên ta nhất định sẽ không để hắn thất vọng nàng nói rồi cười cười đ ỗ n g nhiên thỏ tay vào trong ngực áo lấy một cái khuyên thai bê nd NG ngọc ngũ sát ra sau đó cầm lấy nàng đứng dậy c h ậ m dãi đi về phía trước đánh bao nhét nó vào trong ngực áo lãnh tử hàn lãnh tử hàn giơ tay lên muốn cự tuyệt nhưng lại bất lực thậm chí còn xúc động nội thương, suýt nữa thì hẹ ra một màu tươi. Cái khuyên thai này là Hoàng tặng ta khi ta làm lễ cập kê 15 tuổi. Nó là đồ vật ta chí hẹ khuyên Hoàng Huynh khi cập ngụm màu làm còn xúc Cái động nội nữa này Nó đồ ra là kê lễ là quân ý trọng tử mạch cười nụ cười của nàng vô cùng đẹp đẽ trong huyết vóng này cảnh tượng giống như là phía dưới bầu trời đầy huyết quang có một đoá sen trắng đang nở rộ tinh khiết và đẹp đẽ trong thoáng chốc cảnh tượng này thậm chí còn khiến cho lanh tử hàn thấy được một người hắn đã từng gặp một lần đó là người đàn ông thuần khiết nhất lương thiện nhất nhạc công đệ nhất thiên hạ lăng viễn sơn quân tử mạch ngồi trước mặt hắn hai người ở cạnh nhau gần như thế nàng gần như có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều của hắn có thể ngửi được mùi máu tươi trên người hắn từ từ nhắm mắt lại cảm thụ hồi lâu nàng mới tiếp tục nói ta biết ta không xứng với chàng ta cũng biết cho dù chàng thể nào chàng cũng t r ư ớ n g mắt với ta bởi vì ta không chỉ kém cẩm tỉ tỉ ta còn kém hơn cả lạc n i ệ m hy sao chàng có thể coi trọng ta được chứ nhưng trong lòng ta luôn có một ảo tưởng ta nghĩ có phải là cứ một mực ở bên cạnh chàng đi theo sau lưng chàng cuối cùng sẽ có một ngày chàng nhận ra ta cũng có điểm tốt không ta nghĩ chỉ cần mình hy vọng chỉ cần mình cố gắng dù cho mình chỉ là một người con gái bình thường cũng sẽ có khả năng đạt được sự y ê u h ái của người thương đúng không cho dù biết rõ mình không xứng với người ta cho dù người ta không muốn nhìn mình chút nào thực ra cho tới bây giờ ta vẫn hy vọng như thế ta nhớ hoàng huynh đã từng nói với ta cho dù là lúc nào cũng không được từ bỏ hy vọng chỉ cần nắm được một chút ánh sáng hy vọng le lói là có thể có cơ hội giành được cuộc sống mới mặc dù ta không hiểu nhưng ý tứ cũng không khác nhau lắm đúng không chỉ tiếc rằng sau này ta không còn cơ hội như thế nữa nàng nói rồi nhích người tới gần lãnh tử hàn vươn tay vòng xuống dưới nách hắn muốn đỡ người hắn lên trong chốc lát lãnh tử hàn liền hiểu được nàng đang muốn làm cái gì hắn bất động như núi cố gắng dùng ý chí để chống đỡ mà nói quân tử mạch lúc trước ta đã c ử tuyệt nàng hiện giờ cho dù nàng nguyện chết vì ta thì nàng cũng không có vị trí nào trong lòng ta ta khuyên nàng không nên làm chuyện vô ích mà lãnh tử hàn ta có sự kiêu ngạo của mình tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người phụ nữ cứu mình cánh tay quân tử mạch mềm nhũng cả ra người cũng suýt ngã xuống do tổn thương vì những lời nói vô tình này của hắn nàng cười t h ả m một tiếng sắc mặt trắng bệnh trong suốt như một tờ giấy cắn môi nói chàng vốn là người tuyệt tình như thế cho tới bây giờ cũng không keo kiệt mà khiến cho người ta tuyệt vọng như câu nói chàng đã nói với ta lúc ta thổ lộ lần trước thích là chuyện của ta không có liên quan gì đến chàng thế nhưng ta đã quyết định vì yêu mà chết rồi vậy thì sau khi chết có vị trí nào trong lòng chàng hay không thì có gì quan trọng tốt nhất là không có tốt nhất là chàng nên quên ta đi như thế thì trong lòng chàng sẽ không có bóng ma có lẽ có một ngày sẽ xuất hiện một người cũng ưu tú như cẩm tỷ tỷ đả động được lòng chàng sau đó ta có thể chứng kiến được chàng hạnh phúc lãnh tử hàn trận to mắt nhìn nàng gắt gao trong mắt hàm chứa mưa to gió lớn còn có chút không dám tin cô gái này không giống như quân tử mạch mà hắn biết to gan mà còn cố chấp có phải chàng cảm thấy ta rất lớn mật không giống với lúc trước đúng không quân tử mạch cười yếu ớt rồi lại tiếp tục nói đúng vậy là gan ta rất nhỏ cho dù chỉ là một con chuột cũng khiến ta sợ hãi mà khóc lên những người cường đại như chàng lại có điều không biết tình yêu có thể khiến người ta dũng cảm trở nên không sợ hãi điều gì cho dù là sinh tử cho dù ta là người nhát gan như thế nhưng cũng nhận được sự thúc đẩy của tình yêu ta từng vô số lần to gan lớn mật ảo tưởng bản thân sẽ trở thành vợ của chàng cho dù không phải vợ cả thì làm thiệp cũng được m g ộ n g đẹp như thế dù biết do không có khả năng ta cũng thường sẽ cười tươi khi tỉnh lại nhưng nguyện vọng đó mãi mãi ta cũng không thể hoàn thành lãnh tử hàn nghe thể thật sự không biết tâm trạng của mình hiện giờ như thế nào trong thiên hạ này phụ nữ ái mộ hắn rất nhiều cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng cho hắn cũng không ít nhưng một quân tử mạch vốn nhát gan như thế vậy mà đến lúc này lại trở thành một cô gái kiên cường như vậy thì quả nhiên là không có một h a i hắn nghĩ mãi mãi hắn cũng sẽ không yêu một người phụ nữ như vậy nhưng nàng nhất định sẽ trở thành một ký ức không dễ xóa nhóa trong lòng hắn trông thấy huyết vong chậm rãi mở rộng khi nàng xâm nhập nay đang từ từ thu lại như là chỉ một chớp mắt nữa sẽ t r ù m lên mọi người bảo mọi người vào trong quân tử mạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại nàng dùng sức đỡ thân thể hắn lên không thèm nhìn ánh mắt phản đối sắc bén của hắn nàng dùng hết toàn lực đẩy hắn ra phía ngoài nhưng tâm trí lanh tử hàn mạnh mẽ đến cỡ nào chứ hắn kiên định đứng tại chỗ không chịu di chuyển dù nàng dùng lực thế nào cũng vô dụng quân tử mạch ngửa mặt nhìn hắn rồi cười nói không cần khổ sở vì ta như thế có khả năng chàng không biết trên người quân gia chúng ta ai c ũ người, đó, đó người quân gia chỉ cần buộc phát tình yêu thì nhất định sẽ vì yêu mà chết hoặc là cả cuộc đời sẽ không yêu chuyện này mặc dù chỉ là truyền thuyết rất nhiều người đều không tin nhưng tựa như là trong mấy trăm năm qua đều vô cùng ứng nghiệm ta sẽ chết không phải vì chàng mà vì tự ta không nên xuất hiện tình yêu không nên chạm tới lời nguyền rủ a này trên đời có loại nguyền rủa như thế sao lãnh tử hàn thất thần trong nháy mắt nhưng cũng chính trong nháy mắt này quân tử mạch đã nắm lấy cơ hội dùng hết toàn lực đẩy hắn ra bên ngoài đôi mắt hắn t r ợ t o trong mắt đầy vẻ không dám tin nhưng vẫn bị cú đẩy này khiến cho thân thể hắn chậm rãi rời khỏi huyết vóng trong giây lát này hắn trông thấy một người con gái xinh đẹp mỉm cười với hắn chàng biết không hôm nay là ngày ta vui vẻ nhất sau khi hoàng huynh mất thật sự bởi vì có thể được chàng nhìn ta chàng xưa nay chưa từng thích ta phụ nữ ái mộ chàng cũng nhiều như thế cho nên xin chàng nhất định phải quên ta đi cũng xin chàng nhất định phải thật hạnh phúc nói xong trong mắt nàng không nhìn thấy bóng người áo đen quần ngạo kia nữa chỉ thấy một tấm huyết vong to lớn dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi lao đến nàng bao vây nàng từng chút từng chút một sau đó tấm lưới kia chậm dại thắt chặt lại muốn đoạt đi sự hô hấp của nàng ta yêu chàng ta biết rồi đó là chuyện của cô không liên quan gì đến ta không cần nói với ta một người một người tàn khốc đến cỡ nào nhưng ta vẫn muốn trở thành vợ chàng nàng cười yêu đ ớt cuối cùng nụ cười kia bị n ẹ n lại trong họng không cười nổi nữa nàng hung hăng ho khan vài tiếng máu tươi tuân ra từ cổ từng dòng máu giống như từng con suối chảy ra khắp nơi nàng ngửa đầu nhìn xuyên qua huyết v ó n g nhìn lên bầu trời tươi sáng mây trắng đang tung bay trong thoáng chốc nàng trông thấy hình bóng một người đàn ông mặc trường bảo màu xanh nhạt ẩn hiện trong mây đôi mắt phượng hẹp dài của hắn nốt ruồi son xinh đẹp giữa hai lông mày của hắn đôi môi hắn khẽ mỉm cười nói với nàng tử mạch hoàng huynh tới đón nguội trong mê mang nàng trông thấy phía chân trời xuất hiện chính mình nhảy nhót tung tăng tới hoàng huynh nói hoàng huynh hoàng huynh có hoàng huynh ở đây không ai có thể bắt nạt ta nàng n é t m ô i nhìn lên hai người trên bầu trời kia nói lẩm bẩm hoàng huynh tử mạch không khiến h u n h thất vọng đúng không lá phong đỏ rơi là tả khắp trời còn có một cô gái mặc áo tím ở đó nàng như là ngủ thiếp đi n ằ m nơi đó an tĩnh đôi lông mi thật dài cong lên trên đó có một giọt nước có ánh như là công chúa ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích vậy huyết v o n g đẩy trời kia cũng biến mất không còn gì nữa chỉ còn lại ba người ngoài trận và một người trong trận lãnh tử hàn ngã ở bên cạnh huyết v o n g sững sờ nhìn cô gái đang l ặ n g lặng nằm dưới đất cảnh tượng đó đẹp đẽ giống như là cảnh lá r ụ n g mùa thu nàng chết rồi nhưng nàng lại nói hôm nay là một ngày nàng vui vẻ nhất sao bách lý kinh hồng ở bên cạnh nhìn quân tử mạch một chút lại nhìn lãnh tử hàn đầy phức tạp một chút ôm chặt nam cung cẩm h á n biết trong lòng nàng lãnh tử hàn có vị trí rất quan trọng là liên quan đến sinh tử còn quân tử mạch là người quân lâm h u y ệ n giao phó cho nàng trước khi chết dù là ai qua đời thì nàng cũng không chấp nhận được nhất là lại như thời điểm này nàng đang ngất mà chính mình là người duy nhất tỉnh táo lại không làm gì mà cũng không làm được gì Nàng, sẽ t r á chương mình、sao? Nghĩ n h sao? vậy, rồi m ộ cứ mực cho ngồi thần, thất một hãi, trong lâu, đến ba i n n h m Nhạc trăm được bọn bị họ, lãnh Hàn đưa tử linh sáu không ai vượt qua được chàng trong tim ta đến khi nam cung cầm yếu ớt tỉnh lại đã là mấy canh giờ sau nàng vừa mở mắt ra đã cảm thấy cảnh tượng hết sức quen thuộc phản ứng đầu tiên chính là nàng lại bị động thai nhưng dần dần nàng lại cảm thấy đau nhức ở gáy nhắc nhở nàng nhớ lại mọi chuyện lãnh tử hàn đánh mình bất tỉnh sau đó thì sao nghĩ thế nàng hoảng hốt đứng dậy nhìn quanh một chút hiên viên dĩ mạch nghe thấy tiếng động trong phòng đoán là nàng đã tỉnh vội vàng tiến vào nói chủ nhân người khá hơn chút nào không nàng cung cẩm không trả lời nàng lại đi xung quanh một chút lập tức càng thêm kinh hoàng hắn đâu theo như bình thường nếu nàng ngất xỉu hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng nhưng hiện nay hắn không ở đây có lẽ nào hoàng thượng và lanh công tử đều bị thương không nhẹ sau khi đưa ngài trở về đều đã ngất xỉu nhất là lanh công tử bị thương vô cùng nghiêm trọng vừa mới thoát hiểm ngự ý h i n ó i phải tính dưỡng thật tốt ngài bị lanh công tử đả thương nên cũng không có gì lo ngại hiên viên dĩ mạch đứng trước mặt nàng cung kính mà nói nam cung cẩm gật đầu đã yên lòng nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện ra sắc mặt dĩ mạch có chút thấp úng như là còn đang giấu g i ế m nàng chuyện gì nàng nhìn hiên viên dĩ mạch kỳ quái hỏi em sao thế hiên viên dĩ mạch do dự hồi lâu vẫn quyết định nói cho nàng biết bởi vì chuyện này căn bản không giấu được nàng nàng trần c h ừ nói chủ nhân quân tử mạch đi rồi có ý gì nàng đi đâu nàng đi là như thế nào nam cung cầm nhìn nàng có chút oán trách nha đầu này nói cái gì vậy chủ nhân vì nàng cứu lãnh tử hàn trận pháp phê hồn vốn là phải dùng mạng đổi mạng lãnh tử hàn đẩy ngài và hoàng thượng ra ngoài nếu hắn muốn ra được tất nhiên cần người khác vào thay thế quân tử mạch cứ như thế mà xông vào hiên viên dĩ mạch càng nói giọng nói càng nhỏ lại vốn chuyện bảo vệ an nguy của chủ nhân là trách nhiệm của nàng nàng không ở đó thì thôi nhưng mà lại chạy tới đó chậm rất nhiều cuối cùng liên lụy tới một người gần như là vô tội như quân tử mạch nam cung cẩm quá sợ hãi nàng không dám tin nhìn hiên viên dĩ mạch em nói đi là chỉ hiên viên dĩ mạch cắn môi gật nhẹ đầu không còn dám nhìn mặt nam cung cẩm tại sao lại như vậy nàng có chút thất thần lui về sau hai bước ngã ngồi lên trên giường h i ê n viên dĩ mạch vội vàng đi tới đỡ nàng rồi nói chủ nhân ngài đừng như thế trong bụng ngài còn có hài tử tử mạch chắc là đã rất vui nàng chết nhưng vẫn còn cười cho dù là người ngoài nóng trong l ạ n h như h i ê n viên dĩ mạch vậy mà cũng không khỏi rơi xuống mấy giọt nước mắt người không phải là cây cỏ ai có thể vô tình được chứ ở chung với quân tử mạch lâu như thế lúc rảnh rỗi thường cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất nha đầu kia mặc dù là công chúa được nuôi dưỡng chiều chuộng ở trong hoàng thất không có bản lĩnh gì nhưng cũng không kiêu ngạo gì còn nhát như chuột nhưng tâm địa lại t h i ệ t lương cho nên hai người bọn họ có quan hệ bằng hữu cũng không tệ hiện nay thấy nàng ta chết đi như thế đương nhiên nàng cũng thấy đau lòng còn nam cung cẩm cũng dần cảm thấy t r ò n váng đương nhiên là nàng biết dĩ mạch đang an ủi mình nhưng trong lòng nàng càng thêm khổ sở hơn lúc trước ở hoàng cung bắc minh nàng ấy đối xử với mình tốt như vậy nhiều lần giúp đỡ mình còn người đàn ông cao quý như hoa quân tử làng kia trước khi chết đã giao phó tử mạch cho mình thế nhưng mình đã làm được gì thượng quan nhược tịch chết rồi quân tử mạch cũng đã chết một người nàng cũng không cứu được bất lực tử mạch chắc chắn không cứu được rồi à nàng hỏi bằng giọng nói ưu ám có lẽ nàng đã không tỉnh táo nữa rồi h i ê n viên dĩ mạch trầm ngâm một lát nhìn s ắ c mặt của nàng rồi nói chủ nhân nếu nàng không chết trận pháp vệ hồn đã không kết thúc à ta biết rồi nam cung cẩm nói đông nhiên có đầu rút cổ đổ nhào xuống giường ôm lấy c h â n rồi quay lưng về phía nàng em đi ra ngoài trước đi ta muốn nghỉ ngơi một lát h i ê n viên dĩ mạch chưa từng thấy nam cung cẩm như thế này bao giờ nàng luôn luôn như một chiến thần mọi việc đều thuận lợi hiện nay lại chán nản như thế h i ê n viên dĩ mạch kinh ngạc nói chủ nhân ngài không tới viếng nàng sao dù sao đi nữa thì cũng nên tiễn đưa nàng một đoạn đường chứ t e r trái tim đen đ u ám u i n c u a t u i n e t chờ một chút chờ bách lý kinh hồng tỉnh ta với hắn cùng đi nam cung cẩm nói rồi nhịn không được mà dùng mình một cái cả người run rẩy không phải là nàng không muốn đi mà là nàng không dám đi h i ê n viên dĩ mạch thấy nàng như thế cảm thấy lo lắng nhưng cũng không tiện nói thêm gì thở dài một hơi rồi lui ra còn nam cung cẩm đang nằm nghiêng trên giường sau khi nàng đi ra cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ lúc thượng quan nhược tịch chết đi nàng không khóc vì nàng muốn dạy cho kinh lan một bài học về sự kiên cường nhưng quân tử mạch là một nha đầu hiền lành cho dù đã từng ghen ghét với mình nhưng cũng không phải là một nha đầu xấu xa nàng chết đi như thế khiến cho nam cung cấm cảm thấy đầy trống rỗng Kẹt kẹt! không không nhẹ. nhẹ Tiếng mở cửa lên. Sau đó là tiếng tới, tiếng tới thương thời tuyết dãi đi hiện nhiên người mùi liên tới. văng lên. chân, chân này chắn, đàng Đồng cũng hương nhàng mở chậm mà cửa bước bước có chắc có Sau bay vẻ là đó bị nàng liền đoán được là ai đang bước vào nàng cũng không quay đầu lại mà nói tử mạch chết rồi ta biết hắn tận mắt chứng chiến quân tử mạch xông vào trận cũng tận mắt thấy cô gái đó nằm an t ĩ n h giữa khu rừng sao hắn có thể không biết được lãnh tử hàn vì cứu bọn họ một mình ở lại trong trận còn quân tử mạch vì cứu lãnh tử hàn mà xông vào nói cho cùng chuyện này cũng vì bọn họ hắn chậm rãi bước đến bên giường của nàng vươn tay khẽ chạm vào mặt nàng cảm thấy đầy nước mắt quả nhiên là khóc nhưng trong chốc lát hắn bỗng nhiên nói với nàng nàng trách ta sao trách chàng trách chàng cái gì nàng lau nước mắt trên mặt rồi xoay người nhìn hắn những ngón tay thon dài trắng non của hắn luồn vào trong mái tóc nàng rồi khéo vớt hắn nhẹ nhàng nói trách ta ích kỷ nếu ngay từ đầu ta đã quyết định ở lại để nàng và lãnh tử hàn đi như vậy nàng sẽ không bị lãnh tử hàn đánh lén rồi đấy ra ngoài t r ư ợ quân tử mạch tự nhiên cũng không chết nàng cũng sẽ không áy náy trong lòng chỉ là hắn không muốn rời xa nàng cho nên mới do dự hắn biết quân tử mạch chết không chỉ đả kích bản thân nàng mà còn thêm phần ấ y n ấ y với quân lâm n g uyên nàng nghe thể ngần g đầu nhìn vào mắt hắn nói nhẹ nhàng chàng sai rồi ta sẽ không trách chàng ta không vĩ đại như trong tưởng tượng của chàng cho dù nhìn ta kiên cường hơn tử mạch hiểu chuyện hơn so với nàng nhưng trước tình yêu ta cũng là một người có thể điên cuồng vì tình ta cũng rất thích kỷ ta không hy vọng chàng gặp phải chuyện gì người chết đi ta tình nguyện là chính mình là tử mạch hay là bất kỳ người nào chứ ta không hy vọng người chết đi là chàng cho tới bây giờ nàng đều hiểu người này là tính mạng của nàng chiếm một địa vị đặc biệt không có bất kỳ người nào có thể so được với sức nặng của hắn trong lòng nàng chỉ e đây là lần đầu tiên nàng nói thẳng với hắn chuyện nàng quan tâm hắn thế nào cũng để nói cho hắn biết tầm quan trọng của hắn trong lòng nàng là thế nào ta rất trọng tình nghĩa thậm chí còn nặng hơn tính mạng mình nhưng tình nghĩa có nặng hơn nữa cũng không bằng sức nặng của chàng trong lòng ta hắn vung tay ôm nàng vào lòng cũng đồng thời đặt một ngón tay lên môi nàng giọng nói thanh lạnh của hắn chậm rãi chuyển tới được rồi đừng nói nữa nàng muốn khóc thì cứ khóc đi sở dĩ năng nói như thế vì thật sự nàng nghĩ như thế nhưng càng nhiều hơn là chẳng qua để rời sự chú ý đi chỗ khác cũng coi như là tự an ủi bản thân trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn may mắn vì không phải là hắn như thế nàng mới tìm được một chút chân an trong chuyện tử mãi chết có lẽ cũng chỉ để nói cho người ngoài cổng t i ê n nghe hắn thốt ra lời này khiến cho nam cung cẩm đang cố gắng bày ra vẻ ích kỷ c h a n h chua trong nháy mắt đã sụp đổ nàng níu lấy và t á o nơi ngực hắn không để ý đến hình tượng mà khóc ngoài cửa lãnh tử hàn ôm ngực chịu đựng cơn ho khan nghe hai người bọn họ nói chuyện ánh mắt hàn đầy tuyệt vọng và phức tạp cho dù là lúc đẩy hai người bọn họ ra ngoài một mình mình ở lại hắn cũng không thất vọng thể này ý của tiểu cầm là an nguy của bản thân quan trọng hơn tính mạng của nàng nhưng vĩnh viễn cũng không bằng trọng lượng của bách lý kinh hồng trong lòng nàng sao lúc trước hắn đã biết biết rằng trong lòng của nàng vị trí của mình không giống với người đàn ông kia nhưng hắn luôn tự lừa mình dối người r ằ n g vị trí của bọn họ là ngang nhau chỉ là địa vị bất đồng m à thôi hôm nay nghe nàng nói rõ ràng như thế còn có gì không sáng tỏ nữa chứ hắn vốn cho rằng trái tim mình từ nay đã không còn rung động đã đau đến chết lặng rồi giờ lại càng đau đớn hơn tuyệt vọng lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng gần như ép hắn không thở được hắn lùi lại mấy bước chán nản quay đầu đi sau khi hắn rời đi nam cung cẩm cũng chui ra khỏi lồng ngực bách lý kinh hồng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa hắn nhẹ nhàng vỗ về hai má của nàng nói l ờ i vừa rồi nàng nói cho lãnh tử hàn nghe sao hắn nghe ra được sự tận lực trong giọng nàng nếu không nàng cũng sẽ không cường điệu một câu tình nghĩa có nặng hơn nữa cũng không nặng bằng sức nặng của chàng trong lòng ta điều kỳ lạ là biết rõ nàng nói cho lãnh tử hàn nghe nhưng hắn lại cảm thấy như nói cho hắn vậy trong lòng cũng cao hứng rõ ràng nam cung cẩm gật đầu nói đúng là nói cho hắn nghe chỉ hy vọng hắn có thể thoát ra khỏi chuyện này sớm một chút như thế mới đạt được hạnh phúc cũng sẽ không cô phụ sự hy sinh của tử mạch lãnh tử hàn thông minh đến nhường nào chứ hắn trầm giọng cảm thán một câu có lẽ trong khoảnh khắc này lãnh tử hàn bị nàng mê hoặc nhưng khi hắn tỉnh táo lại tự nhiên sẽ hiểu được nguyên nhân trong đó nhưng hắn cũng sẽ hiểu được hắn thoát ra khỏi được chuyện này đây chính là nguyện vọng của ta lãnh tử hàn nguyện ý nỗ lực tất cả nếu như đấy là nguyện vọng của nàng hắn nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nàng muốn hắn buông bỏ tình yêu đối với nàng coi như là nàng lợi dụng tình cảm của hắn đi nàng nói xong câu này tự nhiên là bách lý kinh hồng không nói gì nữa sau khi im lặng hồi lâu nàng nói nhàn nhạt đi cùng ta đi tiễn tử mạch một đoạn đường nếu chỉ có một mình nàng sẽ không có dũng khí để đi bách lý kinh hồng gật nhẹ đầu đỡ nàng dậy chậm rãi đi tới đại đường còn chưa tới cửa đại đường đã trông thấy vàng mã bay ra từ trong nhà phiếu tán trong không trùng như là hoa tuyết đang tung bay ngoại trừ nỗi niềm gửi gắm của người còn sống còn có những mảnh nhỏ ký ức nam cung cẩm nhớ lúc đầy ở tây võ ba người con gái các nàng giúp đỡ lẫn nhau mà hành tẩu thật vất vả mới đứng vững từ không có gì cả đến địa vị cực cao cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó chịu nhất khi quân lâm u y ê n qua đời cùng nhau vượt qua một năm lưu lạc từ ngắm hoa đào nở đến nhìn hoa mai rơi nhưng hôm nay ba người bọn họ chỉ còn lại có một mình nàng trong đầu nàng hồi tưởng có thượng quan nhược tịch thần nhẫn kiên cường cũng có mộ thiên thiên hiền lành khéo léo có quân tử mạch tinh lịch đơn thuần còn có vấn dạo hề trầm ổn ngoại trừ ký ức cũng chỉ còn lại có ký ức sau hồi lâu hồi tưởng nàng chán nản lắc đầu cho dù là cái gì cuối cùng thì cả đời này của nàng cũng không thể nào thấy lại được những kỷ niệm vui cười sướng khổ năm xưa giờ phảng phất bay theo gió như những tờ vàng mã đang phiêu tán giữa trời đất cứ nhìn mãi như vậy nam cung cẩm không nhịn được mà vươn tay hướng vào hư không như muốn níu giữ thứ gì đó nhưng lại chỉ có thể nhìn nó bay tới nơi xa hơn một ta tóm lấy nhưng không bắt được thứ gì ngược lại lại đánh nát di mộng cảnh khiến nàng triệt để quay về hiện thực ngay sau đó chính là một cảm giác đau đớn tận xương tủy và vô cùng thất lạc bách lý kinh hồng nắm chặt tay nàng giọng nói trong trẻo như tiếng trăng vang lên bên hai nàng nàng còn có ta nam cung cẩm quay đầu lại nhìn hắn một cái nàng vốn không có ý muốn r ử a dâm ỉ lại vào hẳn cũng chầm chậm, chậm lăn xuống gật nhẹ đầu cất bước đi vào vừa vào trong nàng đã thấy lãnh tử hàn đang đứng trước quan tài quân tử mạch hàn lẳng lặng nhìn c ố quan tài còn chưa đóng nắp nhìn cô gái đang mỉm cười lẳng lặng nằm trong quan tài không biết hắn đang suy nghĩ gì khi hai người nam cung cẩm tiến đến hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt bốn bề yên tĩnh h i ê n viên dĩ mạch đang đốt vàng mã ở chậu than vừa đốt vừa khóc còn phá đứng sau lưng nàng tay chân luôn cuống không ngừng đưa tay dùng khăn lau nước mắt cho nàng nam cung cẩm chậm rãi bước tới nhìn thoáng qua cô gái mỉm cười ngọt ngào trong quan tài trông chỉ như một cô gái ngủ t h i ế p đi sắc mặt nàng hơi tái nhợt biểu thị nàng đã mất rất nhiều máu trong lúc h o à n g hốt nàng tựa như nhìn thấy lúc đầu ở bắc minh lúc mà kiểm tra đạo đức phẩm hạnh của phụ nữ nha đầu tinh quái này còn bày cho nàng gian lận còn luôn cố chấp gọi nàng là hoàng tẩu mình nói thế nào cũng không nghe khi đó cho dù là nàng hay là mình cũng đâu có ngờ được đến ngày hôm nay vươn tay chạm vào má của nàng nam cung cẩm nói lẩm bẩm tử mạch m g ộ i gặp được hoàng huynh chưa thật xin lỗi cẩm tỉ tỉ không bảo vệ được m g ộ i đến bên kia có hoàng huynh m g ộ i ở đó sẽ không ai có thể bắt nạt m g ộ i đâu nàng tin tưởng người như quân lâm n g uyên cho dù là ở nhân gian hay là địa ngục tuyệt đối đều là vương giả lãnh tử hàn thở dài một hơi chậm rãi đi ra cửa một đường đi tới t ư ở n g thành mới dừng bước trong l ò n g ngực hắn vẫn còn đôi khuyên thai nha đầu kia mạnh mẽ nhét vào đang nóng bừng lên như lửa đôi mắt hắn nhìn vào hư không từng đám mây che khuất mặt trời như là sự lo lắng trong trái tim hắn vậy hắn tình nguyện mình chết trong trận cũng không muốn để một cô gái yếu nhược như thể liều mạng tới cứu mình hiện nay hắn phải làm sao cả đời này hắn mắc nợ nàng sao bên hai hắn vẫn còn có thể nghe được rõ ràng điệu cười của nàng hôm nay là ngày ta vui vẻ nhất ta muốn làm vợ chàng cho dù là làm thiếp cũng được nhắm đôi mắt lại cho dù chỉ là nhìn hắt từ bên cạnh qua hắn vẫn anh tuấn đủ để nhiếp hồn người ta như cũ nhưng cả người hắn hôm nay lại có vẻ xa suốt hắn đứng thẳng sau khoảng một khắc hắn mới mở mắt ra cũng đồng thời lúc này hắn làm ra một quyết định nam cung cẩm ngồi s ổ n xuống c u n g đốt vàng mã với h i ê n viên dĩ mạch người quen quân tử mạch ở nơi này cũng không nhiều cho nên người tới viếng cũng không có bao nhiêu đám người ma giáo vậy mà lại đồng loạt đi đến phía trước quan tài khom lưng v à i bà vái là cô gái này cứu được giáo chủ của bọn họ cho nên cũng xứng đáng nhận được sự kính trọng của toàn bộ ma giáo sau khi bọn họ v a i xong lãnh tử hàn cũng đi vào hắn nói với nam cung cẩm nhàn nhạt, nhạt tiểu cẩm nàng có một nguyện vọng ta sẽ giúp nàng hoàn thành nam cung cẩm n g ẩ n đầu nhìn hắn không hiểu cho lắm lãnh tử hàn tiếp tục nói đưa nàng về trốn ở tây võ nam cung cẩm gật nhẹ đầu mặc dù không hiểu vì sao tử mạch lại có yêu cầu như thế nhưng lãnh tử hàn sẽ không gạt người thế nên nàng liền gật đầu một cái xem như đồng ý ta cũng đi cùng ta tiễn đưa muốn nàng đoạn đường chương ba trăm linh bảy quyết định của lãnh tử hàn đến buổi đêm đoàn người lặng lẽ rời khỏi thành thiệu dương bên ngoài thiệu dương chính là địa bàn tây võ còn mục tiêu của lãnh tử hàn tự nhiên là kinh thành tây võ dọc theo con đường này bọn hắn sẽ cải trang mà đi vốn bách lý kinh hồng cũng muốn đi cùng nhưng bị đám đại thần liên hợp lại ngăn cản bởi vì hiện nay đông lăng và tây võ lúc nào cũng có thể tiến công hoàng thượng và hoàng hậu đều đi không có người lãnh đạo rất khó để giữ vững còn nam cung cẩm cũng để hắn điều tra xem ai bày ra trận pháp phệ hồn vì t h ế hắn đành phải nghe lời không cùng đi nữa nhưng vẫn như vợ tiễn chống ngàn dặm h ắ n tiễn nam cung cẩm hơn mười dặm mới quay về đoàn người vừa mới vượt qua thiệu dương liền bị kẹt ở một quan khẩu tây võ toàn thân bọn họ đều mặc đồ tang diệt tiến lên một bước nói với quan binh trông giữ cổng thành kia quân g i a chúng ta vốn là người tây võ đến nam nhạc làm ăn nhưng trước đây vài ngày tiểu mội bất hạnh nhiễm bệnh mà chết bất đắc kỳ tử muốn trở lại an táng ở cố hương hy vọng quân gia có thể châm trước một chút nói xong hắn len lén đưa một thỏi vàng dưới ống tay hao tới tên binh sĩ thủ vệ kia nhìn chất lượng vàng trên tay mình lại ước lượng cân nặng mặt lộ ra hài lòng mà cười cười đầu tiên là cất kỹ rồi nói mở quan tài ra kiểm tra một chút chuyện này quân g i a người chết là chuyện lớn ngươi châm chức một chút đi bạch hổ tiến tới nói cô gái kia vì cứu giáo chủ mà chết bọn họ sao có thể khiến nàng chết mà không được căn b ì n h nam cung cầm lớn tiếng nói bọn hắn muốn nhìn thì để bọn hắn nhìn đi đứa nhỏ này đúng là số khổ vậy mà nhiễm phải bệnh đậu mùa ai không biết có lây cho những quân gia đầy không nữa nàng vừa nói xong tên binh sĩ vừa mới định mở quan tài ra xem có phải là thi thể hay không dừng lại hắn nhìn nam cung cẩm rồi nói ngươi nói nàng chết thế nào vì bệnh đậu mùa sao đúng thế ngài không tin à có thể mở ra nhìn xem mà nam cung cẩm đề nghị vô cùng chân thành tên binh sĩ kia cơ cơ ống tay háo đầy căm ghét rồi nói s u ố i quậy đi đi nếu là bệnh đậu mùa mình nhìn một chút lại bị lây thì còn đường sống sao đúng là bọn hắn chuyên nghiệp nhưng còn chưa chuyên nghiệp đến nỗi không muốn sống nữa hắn vừa nói xong đám người nam cung cẩm tự nhiên là thiên ấn vạn tạ mà m tiến vào giả bộ vô cùng ra dáng chỉ có lanh tử hàn là từ đầu đến cuối đều không nói một lời ánh mắt hắn cất giấu cảm xúc mười phần nặng nề khiến cho người ta hoàn toàn không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì ngay sau đó bọn họ cũng sử dụng phương pháp như thế một đường đi tới hoàng thành tây võ đi đường chỉ mất vẹn vẹn bảy ngày trên đường đi tiền tài mở đường thêm vào sự uy hiếp của bệnh đậu mùa nên không gặp phải sự ngăn cản mãnh liệt cho nên dọc theo con đường này vẫn tương đối thuận lợi hoàng thành tây võ đối với nam cung cẩm mà nói là nơi rất quen thuộc cũng là nơi có rất nhiều người quen thuộc với nàng cho nên sau khi vào thành nàng vẫn luôn túi đầu chỉ sợ bị người nào đó nhận ra nhưng với tính tình của lãnh tử hàn chưa bao giờ hắn túi đầu luôn ngẩng cao khuôn mặt c u ầ n ngạo và tùy tiện hiện ra trước mặt mọi người không hề che giấu hắn không hề quan tâm đến chuyện hắn là vương gia trước đây bị truy nã hơn nữa mộ dung thiên thu cho đến nay cũng chưa hủy bỏ mệnh lệnh truy nã đối với mộ dung thiên liệt đội ngũ đưa tang thế này còn có vàng mã bay đ ờ y trời người bên ngoài tự nhiên là cố mà tránh né miễn cho mình giấy dính sự xui xẻo cũng chỉ có tại một t ử l ầ u có ba người đàn ông đang ngồi với nhau một người đàn ông mặc áo đỏ lơi đáng nhìn ra ngoài cửa sổ ai ngờ cái nhìn lỡ đ ắ n g này của hắn khiến cho hắn không dám tin mà trận to đôi mắt hắn lại tiếp tục nhìn xuống chăm chú trong đội ngũ đưa t ă n g kia có một người thoạt nhìn rất quen thuộc gương mặt kia giữa đêm tỉnh mộng hắn cũng thường trông thấy đó là hiển kinh hồng sao mỹ thưa tướng ngài đang nhìn gì thế mạnh hạo nhiên thấy ánh mắt nhìn ra bên ngoài nên buồn bực hỏi thăm sau khi yến kinh hồng đi mỹ văn dạ hoàn toàn xứng đáng trở thành người đứng đầu trong giới trẻ cũng trở thành người kế vị hiển kinh hồng trở thành thừa tướng trẻ tuyệt mỹ có điều tuy hắn có tiếng nhưng công tích lại không chắc tuyệt bằng yến kinh hồng danh khí cũng không bằng được y ế n kinh hồng hay thượng quan cẩn duệ lúc trước mỹ văn dạ thu hồi ánh mắt của mình hắn vốn định nói là mình trông thấy y ế n kinh hồng nhưng hai người trước mặt mình lãnh vũ tản và mạnh hạo nhiên một người là quốc thích một người là ngu chung với mộ dung thiên thu nếu hắn tùy tiện nói cho bọn hắn sẽ gây bất lợi đối với an toàn của y ế n kinh hồng cho nên hắn kìm lại chỉ tùy ý cười cười nói kiểu không đứng đắn nghe câu hỏi của người xem người như ta còn có thể nhìn cái gì tất nhiên là mỹ nữ lời nói tùy ý nhưng k h ỏ e mắt vẫn một mực để ý tới phương hướng đoàn người đang rời đi nhìn mỹ nữ á lãnh vũ tản hư lạnh một tiếng hiển nhiên là không tin tên này đã bao lâu không chú ý tới mỹ nữ rồi mấy tháng trước còn nghe nói hắn đi tìm tiểu quan quán cuối cùng lại mất hứng đi về là vì sao người ngoài không biết chứ hai hảo hữu là hắn và mạnh hạo nhiên vẫn có thể đoán được một chút lúc trước yến kinh hồng còn ở tại tây võ hắn đã có chút không bình thường rồi cho nên lãnh vũ tản và mạnh hạo nhiên cũng đoán được một chút sau đó linh nhi từ nam nhạc gả đến đấy cũng đã thản nhiên thông báo thân phận chân thật của yến kinh hồng chỉ bởi vì đối phương là ân nhân của mình đã tác hợp chuyện tốt của mình với linh nhi cho nên hắn vẫn luôn giữ bí mật chuyện này không nói cho bất cứ kẻ nào ngay cả hai tên hảo hữu trí g i a o này cũng không nói cho nên mỹ văn dạ cũng không biết tin đồn bên ngoài rằng hoàng hậu nam nhạc là yến kinh hồng năm đó là thật hay giả nửa năm nay hắn như mất hồn mất vía sao có thể giấu được mình và mạnh hạo nhân chứ chắc là hắn đi tiểu quan quán cũng vì lúc đầu yến kinh hồng là nam cho nên nghĩ mình thay đổi khẩu vị t r ă n g hiện nay lại nói nhìn con gái quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm đương nhiên mỹ văn dạ tựa hộ như không hề hay biết sự hoài nghi của họ hắn phe phẩy cây q u ạ t trên tay ánh mắt đầy chân thành đúng là hắn vừa nhìn mỹ nữ nàng mặc một thân đồ tang dùng cái mũ nhọn của bộ đồ tang che đầu nhưng không thể nào che kín được khuôn mặt mỹ mạo của nàng nếu mình không nhìn nhầm đấy tuyệt đối là y ế n kinh hồng không thể nào nghi ngờ bởi vì gương mặt kia gần như là giống nhau như đúc trên mặt hắn tuy lạnh nhạt nhưng trong lòng lại nổi cơn sóng trào nếu như người kia thật sự là y ế n kinh hồng vậy thì tin đồn nam cung cấm là y ế n kinh hồng chính là sự thật n hư vậy hiện nay nàng về tây võ để làm gì mạnh hạo nhiên n h ư mày h i ệ n nhiên cũng không tin dạng con gái nào có thể khiến hắn tràn đầy phấn khởi như t h ế chứ nghĩ thế hắn nhìn theo ánh mắt của hắn nhưng lại bị mị văn ra soạt một tiếng mở qua xếp ra đồng thời cũng sống chết che luôn ánh mắt hắn không để hắn nhìn xuống đoàn người phía dưới mạnh hạo nhiên không vui ngẩng đầu lên mị văn dạ lại cười nói đ ừ n g nhìn đó là người ra coi trọng nếu ngươi cũng coi trọng huynh đệ như tay t r ầ n đàn bà như quần áo ta cũng không muốn vì một bộ quần áo mà đánh nhau với ngươi lời này cũng không sai huynh đệ như tay t r ầ n đàn bà như quần áo lãnh vũ tàn gật đầu cười cười m ị văn dạ đã muốn bỏ qua vậy thì bỏ qua đi cứ dây dưa thế cũng không có ý nghĩa gì mạnh hạo nhiên nhìn ánh mắt m ị văn dạ luôn cảm thấy tên này không được bình thường như là đang cố gắng che giấu điều gì đó nhưng sau khi m ị văn dạ thu hồi quạt xếp mạnh hạo nhiên túi xuống nhìn lại không thấy gì cả chỉ có dòng người đang lui tới không có điều gì kỳ lạ càng không có cô nương nào có thể phá hủy tình huynh đệ của bọn họ hắn cười cười được rồi đừng nói những chuyện không đáng này nữa chúng ta uống rượu hắn vừa nói xong đúng lúc này một giọng con gái lãnh đạm chuyển đến thật sao huynh đệ như tay chân đàn bà như quần áo sao giọng nói này chuyển đến lãnh vũ tàn lập tức cảm thấy sau lưng mình mồ hôi t u ô n ra như thác nước quay đầu nhìn lại chính là linh nhi cô vợ đang chửa to sắp sinh của mình hắn ngượng ngùng đặt chén rượu xuống nhìn mọi người xung quanh t i ể u lâu đang c ư ờ i trộm kiểu thì ra là thế trong lòng hắn cảm thấy khổ sở không thôi cố gắng nở nụ cười nói nương tử sao nàng lại tới đây t luôn luôn hiện nay mặc dù tây võ khai chiến với nam nhạc nhưng toàn bộ quý tộc tây võ không ai dám vì thế mà không nhìn sắc mặt của vị quận chúa nam nhạc này bởi vì mọi người đều biết cô gái này có hoàng thượng làm chỗ dựa ta đã nói bao nhiêu lần rồi chàng đừng có uống rượu nữa toàn bộ hầu phủ đều bị chàng h ô n mùi rượu khó chịu vô cùng chàng không nghĩ cho thân thể của chàng thì cũng phải nghĩ cho ta chứ nếu như h ô n ngạt đến thì hài tử làm sao bây giờ linh nhi nghiến răng nghiến lợi nói lãnh vũ tàn nuốt một chút nước bọt rồi nói nương tử vi phu đã rất cố gắng sửa đổi nhưng không phải là nàng không biết ta nghệ rượu hơn nữa hào môn quý tộc có mấy người không uống rượu chứ ta đã uống nhiều năm như thế đ ỗ n g nhiên nàng bảo ta không uống n ữ a thì chuyện này miễn cưỡng kiềm chế một chút đã là cực h ạ n rồi nếu thực sự không uống rượu đấy không phải là muốn ta chết sao với lại từ khi có nương tử ta cũng không đi thanh lâu nữa không tin nàng hỏi bọn hắn xem nói xong hắn chỉ một ngón tay về phía hai người mị văn dạ o và mạnh hạo nhiên sau đó có chân chó chạy tới trước mặt linh nhi khuôn mặt vô cùng đ ị n h nọt linh nhi hừ lạnh một tiếng một tay véo tại hắn nói vậy chàng nói huynh đệ như tay chân đàn b à như quần áo là có ý gì lãnh vũ tàn vội và nói ai nha ý câu này không phải là đơn giản sao người không có tay chân thì vẫn sống được tốt nhưng nếu không có quần áo thì chẳng phải trần chuồng ra ngoài sao điều này nói do quần áo quan trọng thế nào mị văn dạ và mạnh hạo nhiên đồng thời quay đầu không đành lòng nhìn tên hảo hữu chi giao của bọn họ trở nên vô cùng thê thảm hình tượng và tình trạng hiện nay của hắn thực sự là khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng cho nên hai người bọn họ học được một bài học tuyệt đối không thể kết hôn lần này linh nhi mới hài lòng một chút hư lệnh một tiếng véo lô thai hắn nói đi cùng bà về nhà lần sau lại để ta thấy chàng ra ngoài uống rượu ta sẽ về ở tại nam nhạc nửa năm một năm nàng vừa nói xong lãnh vũ tàn bị d ọ a cho mặt mũi trắng bệnh không dám yên tâm ta không dám nữa sau khi đi tới cửa linh nhi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hai người mị văn dạ và mạnh hạo nhiên ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khiến cho hai người run run ẩ y mị văn dạ nói không biết t ẩ u phu nhân có gì chỉ giáo mồ hôi sau đầu hắn cũng t u ô n như suối cô gái này là vợ của lãnh vũ tản không thể không nể mặt được nếu đám hồ bằng cầu hữu các ngươi lại đến rủ dê tên vô tích sự này đi uống rượu nữa b à sẽ cho các ngươi đẹp mặt nói xong nàng vô cùng phách lôi kéo người đi lãnh vũ tản khổ sở nhìn bộ dạng vô cùng ngang ngược càn rỡ của nàng vô cùng khó hiểu cô nương lạnh lùng như băng và cao ngạo lúc mới gặp đi đâu mất rồi chẳng lẽ hôn nhân khiến người ta trở nên hung ác sao còn hai tên hồ bằng cầu hữu của lãnh vũ tản thì bốn mắt nhìn nhau đều thấy trong mắt nhau sự bất đắc dĩ bọn hắn trêu chọc ai mà bị thế này vậy rõ ràng là lanh vũ tản rủi bọn hắn đi mà mạnh hạo nhiên nhìn thoáng qua một bàn rượu thịt này lập tức cũng cảm thấy không còn tâm trạng ăn uống thể là hắn nói ta đi về trước còn có chút chính sự chưa xử lý hoàng thượng dẫn binh xuất chính chính vụ tự nhiên là giao cho tam công cự khanh ừng mỹ văn dạ gật đầu nhìn hắn rời đi đợi cho hắn đi xa mỹ văn dạ mới đứng dậy đuổi theo phương hướng ban nay thầy hiến kinh h ồ n rời đi đám người lãnh tử hàn và nam cung cẩm mang theo quan tài đi trên đường thật lâu cuối cùng cũng tới một mảnh rừng trúc tím ở đông giao lãnh tử hàn vung tay lên người phía sau đặt quan tài của quân tử mạch xuống hắn chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài ôm nàng từ bên trong ra thân thể nàng đã lạnh bướt ôm vào chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương nét mặt hắn vô cùng nặng nề còn đám người nam cung cẩm đều đi theo sau lưng hắn đi thật lâu cuối cùng tới một mảnh đất trống trên mặt đất có một ngôi mộ lẻ loi trên bia mộ có vài chữ to lộ vẻ điên cuồng lanh tiên nhiên chi mộ lãnh tử hàn đứng trước mộ vái sâu mấy vái sau đó đứng đối diện với nam cung cẩm đang không hiểu chuyện gì giải thích đây là phần mộ của cứu cứu ta ta có hai cứu cứu một người giúp ta thoát cảnh nguy khốn một người khác thì ủng hộ hoàng huynh cũng chính là cha của lãnh vũ tản thế là nam cung cẩm liền hiểu được người trong phần mộ này lãnh tử hàn đã từng có nhắc đến là người cứu cứu đã lén dưa hắn từ trong hoàng cung ra ngoài rồi vi ẩn d ấ u tung tích của hắn mà bị mộ dung thiên thu truy cùng diệt tận khó trách khi nhìn thấy bia mộ hắn lại kính trọng và vái sầu như thế đôi mắt hắn nhìn thoáng qua bên cạnh bạch hổ thanh long liều hiểu ý lập tức bắt đầu đào ở chỗ đất trống bên cạnh đào trọn vẹn nửa canh giờ mới đào được một cái hố to đủ để mai táng người đặt quan tài vào trong đó còn lãnh tử hàn cũng tự tay đặt thi thể quân tử mạch vào trong quan tài rồi hắn lấy một khối nhoáng ngọc trong tay h á o ra đặt vào trong tay nàng ánh mắt đám người thanh long ở bên cạnh thấy khối n h o á n ngọc kia đều không tự chủ được mà chăm chú một chút sau khi hắn thực hiện xong hắn tự mình phong kín quan tài sau đó vung tay lên một trận gió to nổi lên cuốn hết đống bùn đất kia vào trong hố nhưng vì trước đó đã bị tổn thương không nhẹ nên giờ phút này hắn hò khan mấy tiếng phần mộ đã được lấp đ ầ y đất một khối bia mộ cũng được dựng lên phía trên bia mộ trống giống không có chữ nào lãnh tử hàn lấy thanh đ o ạ n đao trong tay háo ra vung tay lên chỉ thấy từng tia kiếm ảnh màu trắng lóe lên sau đó trên tấm bia mộ xuất hiện vài chữ to vợ của lãnh tử hàn quân tử mạch chi một mấy chữ này vừa xuất hiện không chỉ có thanh long bạch hổ sửng sốt mà ngay cả nam cung cẩm cũng kinh ngạc nàng nhìn khuôn mặt y ê u nhã của hắn rồi nói huynh yêu tử mạch rồi sao làm sao có thể hắn hỏi ngược lại một câu sau đó nghiêng đầu nhìn nam cung cẩm dường như đang trách móc sao nàng lại hỏi vấn đề này đốt ba nén hương hắn thắp ở trước mộ quân tử mạch sau đó giọng nói cùng ngạo và tùy tiện của hắn vang lên quanh quẩn trong toàn bộ dường trúc nàng đã cho ta một mạng ta cho nàng một danh phận lãnh tử hàn thực ra cũng là một người trong tình trọng nghĩa hắn nhớ rõ quân tử mạch nói muốn trở thành vợ hắn cho dù là thiếp cũng được con tiểu cầm đã cắt đứt hết mọi khả năng của hắn vậy thì một danh phận này có gì mà không cho được chứ hắn nói xong những người ma giáo lúc này túi đầu thật sâu trước phần mộ quân tử mạch cùng nhau cung kính khom lưng vái rồi nói giáo chủ phu nhân sau đó cùng nhau tiến lên dân hương nam cung cẩm nhìn một màn này không cảm thấy cao hơn g chút nào ngược lại là nước mắt ướt đâm áo trắng đây là điều quân tử mạch theo đuổi thật lâu đáng tiếc khi còn sống không thể hoàn thành nếu nàng còn sống chứng kiến một màn này nhìn thái độ cung kính của những người ma giáo không có quy củ này những thuộc hạ luôn luôn hết lòng không cần hỏi báo đối với giáo chủ này sợ rằng nàng sẽ hạnh phúc đến phát khóc nhưng nàng cũng hiểu rằng nếu quân tử mạch còn sống lãnh tử hàn cũng sẽ không cho nàng dạng vinh hạnh đặc biệt này nàng cho ta một cái mạng ta cho nàng một danh phận lấy mạng đổi tình sao lãnh tử hàn giờ phút này đứng bên cạnh gió thổi tung và táo hắn tóc đen cũng bay lên che lại đôi mắt hắn cũng che đi tất cả cảm xúc của hắn dáng người của hắn vẫn to lớn và thẳng tắp trong lúc hắn vung tay vẫn là tùy tiện không gì trói buộc nhưng khi hắn chắp tay sau lưng lại là hai tay siết chặt đây là ân tình lớn nhất mà lãnh tử hàn mắc nợ trong cuộc đời này mà ngay cả cơ hội để trả lại ân tình này hắn cũng không có chỉ có thể cho nàng một danh phận đủ sao tiểu cẩm chuyện báo thù cho nàng liền giao cho bọn bội trận pháp phệ hồn của đối phương vốn nhắm vào bách lý kinh hồng và nam cung cẩm cho nên bọn họ tất nhiên sẽ tìm ra ai ra tay cũng sẽ d i ệ t trừ cho nên chuyện này không cần hắn nhúng tay vào nam cung cẩm gật đầu biểu thị mình đã rõ chuyện này cho dù lãnh tử hàn không nói nàng cũng sẽ thực hiện nàng còn gì lo lắng không giọng nói cuồng ngạo và tùy tiện của lãnh tử hàn lại v ă n g lên trong mắt hắn không có chút tình cảm nào chỉ có ấ y náy với quân tử mạch cũng chỉ có ấ y náy mà thôi lo lắng nam cung cầm ngựa đầu nghĩ ngợi cũng kiềm chế lại những giọt nước mắt sắp tràn mi lại nàng nói nếu như còn có gì lo lắng sợ là chỉ có kinh lan mà thôi dù sao thì hiện nay cũng chỉ có kinh lan là người thân duy nhất của nàng vậy được rồi ta đi b ắ t minh lãnh tử hàn thở dài một hơi nói ra quyết định của mình có lẽ chỉ có như thế sự áy náy trong lòng hắn mới có thể vơi đi một chút nha đầu kia từ bỏ tính mạng vì hắn ngoại trừ một cái danh phận thì ngay cả một chút tình cảm hắn cũng không cho nàng được cho nên ngoại trừ làm thế hắn cũng không biết xử lý phần ân tình này thế nào nam cung c ẩ m khẽ giật mình liền biết hắn muốn đi tìm kinh lan nàng đưa khối ngọc lưu ly ngũ sắt cho hắn rồi nói cầm lấy cái này thừa tướng bắc minh sẽ tín nhiệm huynh ừ m lãnh tử hàn gật đầu nhận lấy khối ngọc bội kia nhìn thoáng qua ngôi mộ một chút lại tiếp tục nhìn nam cung cẩm giọng nói hắn đã trở nên khàn khàn và trầm thấp hơn mấy phần tiểu cẩm muội nhớ kỹ chiếc còi trúc đen ta đưa cho muội nếu có gì cần hỗ trợ nhớ gọi cho ta nam cung cẩm nghe thấy lời này của hắn không lập tức gật đầu sau khi do dự chốc lát nàng đưa chiếc còi trúc đen từ trong ống tay háo cho lãnh tử hàn rồi nói huynh cầm đi đưa nó cho quân kinh lan đứa bé kia không chỉ có tử mạch lo lắng mà muội cũng lo lắng chỉ cần nó an toàn sau này mội cũng đỡ lo âu lãnh tử hàn bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu chiếc còi trúc đen này là hắn tự tay giao cho nàng nhiều lần cuối cùng đều bị nàng đưa lại thậm chí còn không ít lần bị nàng ném đi trong lòng hắn bông nhiên hiện lên cảm giác tự rêu và bất lực hắn nhận lấy chiếc còi trúc đen rồi cười nhẹ một tiếng cũng được hiện nay mội cũng không cần ta bảo vệ nhưng mà lãnh tử hàn huynh mãi mãi vẫn là bạn bè sống chết với nam cung cầm ta nếu không thì mội cũng không yên lòng để huynh đi tiếp cận quân kinh lan với mội mà nói chuyện bảo vệ quân kinh lan còn quan trọng hơn là bảo vệ mội nhiều nam cung cảm thấy hắn tỏ vẻ thất lạc nên nhìn thẳng vào mắt hắn nói thẳng thắn lãnh tử hàn đ ỗ n g nhiên cười cười gật đầu tỏ vẻ hiểu được có một cấu đã đến cổ rồi nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại n g ẹ n lại nói thành một câu khác xem ra địa vị đứa bé kia trong lòng mội cũng không thấp đó là con của mội nam cung cẩm nói một cách kiên định lãnh tử hàn gật đầu vẫn cuồng ngạo và tùy tiện như cũ vật thì tốt ta đi mội bảo trọng có cần ta đưa mội ra khỏi tây võ không không cần mội còn có việc muốn làm mắt nam cung cẩm lộ ra tia sáng lạnh lẽo tia sáng đó giống như là ánh đao s ắ c bén mang theo một vẻ thù hận thấu xương lãnh tử hàn cũng không hỏi nhiều chỉ dặn dò vậy mội chú ý an toàn ừ n nam cung cẩm gật đầu sau đó lãnh tử hàn liền dẫn đám người ma giáo đi áo bào đen tung bay tùy tiện phấp phới trong không trung còn nam cung cẩm lại hoảng hốt trong nháy mắt nàng có cảm giác phải rất nhiều năm sau mới có thể gặp lại hắn nàng nhìn theo bọn hắn mãi cho đến khi hình bóng bọn hắn biến mất trước mặt nam cung cẩm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt còn phá lại một mực do dự nhìn hiên viên dĩ mạch không chịu đi trong lòng hắn không nỡ bởi vì hắn biết rõ lần này đi theo giáo trụt thì muốn gặp lại nha đầu này sẽ rất khó khăn bộ dạng hiên viên dĩ mạch cũng không nỡ nam cung cẩm nhìn bọn họ một chút rồi cười nói dĩ mạch em cũng đi theo phá đi a hiên viên dĩ mạch kinh ngạc một chút mình đi theo pha sao thế chủ nhân thì sao dù sao ta cũng biết do em đã muốn kết hôn đến thế nào mà phá nhớ kỹ ngươi phải cho nha đầu này một cái hôn lễ đàng hoàng nếu không phải thể thì đừng có cưới nam cung cầm cố gắng tỏ ra vui vẻ mà nói với phá phá gật đầu b á i tạ nam cung cầm thật sâu rồi nói đa tạ hoàng hậu nam nhạc tất thành h i ê n viên dĩ mạch vẫn còn già m ù n nói chủ nhân thuộc hạ không muốn đi thuộc hạ muốn đi theo bên cạnh người và hoàng thượng thôi đừng nghĩ một đằng nói một nẻo nữa cút nhanh lên đi sống cuộc sống thần tiên của các ngươi đi sau này bắc minh là một nước thái bình các ngươi ở đó an toàn ta cũng yên tâm chỉ có điều hôn lễ của các ngươi ta sợ là không có thời gian tham dự bởi vì nàng đang mang thai lại thêm tình hình hiện nay đang căng thẳng cũng thực sự không tiện mà buôn ba được giải h i ê n viên dĩ mạch nghe nàng nói thế mới hiểu rõ được mọi chuyện lúc này hốc mắt nàng đỏ lên chủ nhân vì thấy tử mạch bị liên lụy mà chết đi nên mới ngài muốn ta rời đi đúng không nói cho cùng cũng chính vì an toàn của nàng nếu nàng rời khỏi nam nhạc chẳng khác nào rời khỏi trận chiến tranh thiên hạ này cũng chẳng khác nào nàng sẽ đứng ở khu vực an toàn câu hỏi này của nàng hỏi đúng tâm sự của nam cung cẩm nhưng nam cung cẩm lại lắc đầu nói không phải chẳng qua là cảm thấy không nên kéo dài chuyện của các ngươi con của linh nhi sắp chào đời rồi các ngươi mà không cố gắng lên một chút thì ta hoàn toàn không tham dự được đến lúc đó lại oán hận người chủ nhân như ta vậy thì ta sẽ phiền muộn điệu bộ tới chết cũng không đứng đắn của nàng chọc cho h i ê n viên dĩ mạch không khóc nổi nam cung cầm nhìn h i ê n viên dĩ mạch rồi quay qua nói với phá chăm lo dĩ mạch cho cẩn thận có thời gian thì đưa xính lễ tới cho lao đ ư ờ n g nhớ kỹ muốn đưa bao nhiêu thì đưa ngươi cảm thấy dĩ mạch giá trị t h ế nào thì đưa thế đó lời này thật hung ác nếu không đưa nhiều vậy thì dĩ mạch là người đầu tiên không tha cho hắn phá lại không vì vậy mà lộ vẻ không cam l ò n g lúc này h ắ n không người vô cùng cung kính nói nhất định là như thế. Dứt lời, hắn nắm tay hiên viên thế. Dứt tay là lời, dĩ m ạ chiến tranh vốn là tàn khốc hôm nay quân tử mạch chết đi có lẽ chỉ là sự khởi đầu mà thôi nàng chứng kiến nhiều binh sĩ tử vong như thế cho tới bây giờ cũng không có tình cảm gì quá sâu chỉ cảm thấy trên chiến trường tử thương là khó tránh khỏi nhưng khi nàng đã mất đi người quan trọng bên cạnh mình nàng mới nhận ra cảm giác đau đớn khi mất đi bằng hữu người thân là thế nào thân nhân của những tướng sĩ kia khi không thấy bọn họ sống sót trở về sẽ khổ sở đến thế nào cũng trong lúc này trong lòng nàng mới có cảm giác trách trời thương dân cho nên giống như mấy người băng tâm dĩ mạch tốt nhất là không nên đi cùng nàng đều nên rời xa nàng như thế thì c h í ít cũng an toàn chương ba trăm linh tám gặp lại bạn cũ bên trong tử trúc lâm chỉ còn lại một mình nam cung cẩm đang mặc tang phục màu trắng và vẫn đang nuốt trong chỗ tối nàng đ ố n g nhiên nói vẫn nương nương vẫn nhảy ra ngoài quỳ một chân trên đất nam cung cẩm nhìn hắn bộ dạng kính cẩn của hắn một chút rồi nói không cần khẩn trương ta chỉ muốn nói với ngươi tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ cho nên ngươi cũng tìm cơ hội mà kết hôn đi nếu gặp được cô nương thích hợp thì cưới luôn đi sau này cũng không cần phải dại nắng dầm mưa theo ta nữa nàng vừa nói xong sắc mặt vẫn trắng bệnh hắn quỳ xuống nói chủ nhân thuộc hạ đã nhận ngài là chủ nhân cả cuộc đời này sẽ đi theo ngài nếu ngài muốn đuổi thuộc hạ đi thuộc hạ nguyện ý chết ở chỗ này thấy hắn kích động như thế n a m cung cầm lập tức cảm thấy là lạ nàng nhìn hắn kỳ quái trong đôi mắt phượng hiện lên vẻ g ò xét ánh mắt này khiến vẫn cảm thấy bản thân mình không tìm được chỗ che thân ở trong đôi mắt này bí mật hắn che giấu mấy năm nay cũng hầu như là bị nhìn thấu nhớ tới lời nói của hoàng thượng hắn rất rõ ràng nếu như hoàng hậu nương nương nhìn thấu tâm tư của hắn thì hắn chỉ còn con đường chết lập tức cả người hắn tuân ra mồ hôi lạnh nhưng cũng may là nam cung cẩm chỉ nhìn trong chốc lát rồi thu hồi ánh mắt của mình không để ý làm nói tùy người thôi nói xong nàng giơ tay kéo một cái tang phục từ trên người rớt xuống còn nàng đã biến thành bộ dạng một công tử thế gia hai tay chắp sau lưng đi ra bên ngoài rừng trúc trận pháp v ệ hồn này cuối cùng là do ai bày ra nàng nhất định phải điều tra rõ ràng v ô a ưu lão nhân đã giúp bọn họ cho nên không phải là ông ta vậy thì chỉ còn lại một người trận này bày ra ở nguyên dương linh dĩ nhiên người tình nghi nhất chính là mộ dung thiên thu dù sao thì nơi đó cách nơi hai quân giao chiến rất gần nhưng nàng không có chứng cứ cho nên không thể kết luận tùy tiện được cho dù là bách lý kinh hồng cho tới hôm nay cũng chưa điều tra ra là ai đứng sau chuyện này người ra tay đúng là dụng tâm lương khổ che giấu dấu vết vô cùng tốt mà người có bản lĩnh che giấu dấu vết như thế trong thiên hạ này cũng chỉ có giải rác mấy người cho nên là lần này đến tây võ cũng thuận tiện để điều tra rõ ràng chuyện này cuối cùng có phải do mộ dung thiên thu làm ra hay không vừa mới ra khỏi tử trúc lâm nàng đã thấy một người đàn ông áo đỏ đứng chắp tay sau lưng quay lưng về phía tử trúc lâm h i ệ n nhiên là đang chờ n à n g ra nàng s ừ n g sốt một chút thấy bóng lưng người kia nàng đã đoán được đối phương là ai chỉ có điều là nàng vừa tiến vào tây võ vậy mà đã bị phát hiện dễ như t r ở bàn tay vậy sao nghe thấy tiếng bước chân của nàng đối phương cũng quay người lại vừa nhìn thấy nàng trong mắt hắn khó nén sự vui mừng thừa tướng đại nhân quả nhiên là huynh hắn vừa nói xong câu này trên mặt nam cung cẩm hiện lên sự xấu hổ còn m ị văn dạ cũng cảm thấy tắt tiếng hiện nay hắn mới là thừa tướng tây võ mà người gọi là thiên hạ đệ nhất m ỹ tướng yến kinh hồng đã là chuyện của quá khứ rồi mi đại nhân ở chỗ này chờ ta sao nam cung cẩm nhìn hắn không thân thiện nàng tự nhiên là nhớ rõ lúc trước mình đắc tội mộ dung thiên thu người trước mặt này không để ý đến chuyện sinh tử của bản thân mà nguyện ý giúp nàng một tay nhưng dù sao thì hiện nay thời cuộc đã khác xưa hắn đã là thừa tướng cao cao tại thượng của tây võ mà bản thân hắn cũng là người tây võ mọi thứ đều phải lấy tây võ làm đầu đối với một người phản bội tây võ như mình sẽ có thái độ thế nào quả thật cũng chưa biết con vẫn trong chỗ tối đã lẳng lặng nắm chặt kiểm trong tay chuẩn bị sẵn sàng nếu người này không phải là người phe bọn họ hắn sẽ chém giết người này ngay lập tức huynh không tin ta sao ẩn dưới vẻ mặt cười cười của mỹ văn dạ dưới đáy mắt hắn có một tia tổn thương nàng cung cảm bỗng nhiên nói vô cùng thành thật nếu là nửa năm trước ta sẽ tin huynh không chút do dự thế nhưng bây giờ mỹ văn dạ gật đầu nàng có ý nghĩ như thế hắn có thể hiểu được bản thân mình là thừa tướng tây võ hiện nay nam nhạc và tây võ đã khai chiến nếu bắt giữ được hoàng hậu nam nhạc ở đây với mình sẽ có bao nhiêu chỗ tốt ở tây võ tự nhiên không cần phải nói đừng nói là nàng không tin mình đổi một góc độ khác mình là nàng mình cũng chưa chắc có thể tin tưởng được trầm ngâm cân nhắc một lát hắn nói theo ý của huynh thân phận và địa vị của chúng ta hôm nay đã thay đổi rất nhiều nhưng trong mắt ta vẹn vẹn có nửa năm tình cảm huynh đệ không thay đổi chút nào nam cung cầm nghe thể cũng không nói tiếp chỉ dùng cặp mắt v ư ợ n g lấp lánh nhìn thật kỹ hắn xem xem lời nói của hắn chân thực đến mức nào nhưng đối phương trong mắt nàng ngoại trừ thẳng thắn ra nàng không nhìn thấy bất cứ điều gì khác dần dần sự hoài nghi trong lòng nàng cũng vơi đi một chút nhưng chỉ thở dài rồi nói huynh tội gì phải thế này nếu để người ta biết văn dạ huynh gặp ta đừng nói là sự nghiệp của huynh bị hủy mà ngay cả tính mạng người thần cũng không biết có thể an toàn hay không kẻ sĩ chết vì c h i kỷ mỹ văn dạ tùy ý mà cười chỉ là ẩn giấu một cậu không nói ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ vì ngưỡng mộ hồng nhan mà sống lời này mà nói ra chỉ sợ là bằng hữu cũng không làm được nữa rồi kẻ sĩ chết vì chi kỷ câu này nam cung cẩm đã thấy trong vô số cuốn sách ở kiếp trước lại không ngờ có một ngày lại có người nói với mình một câu như thế chi kỷ đột nhiên nàng nhớ tới người kia lòng cũng g i a o động một chút nàng nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi nói mời nhau không bằng ngẫu nhiên gặp được nếu bằng hưu gặp nhau thì cũng ăn một bữa cơm đi nàng vừa nói xong trong mắt m ị văn giả hiện lên sự vui mừng bởi vì câu này đã biểu thị đối phương tín nhiệm hắn、Soạn. một tiếng hắn mở cây quạt xếp ra rồi trêu chọc quán rượu để cho hiến huynh chọn để tránh có mai phục bên trong gây bất lợi cho hiến huynh lần này trên mặt nam cung cẩm hiện lên chút xấu hổ rõ ràng tên m ị văn giả này đang châm t r ọ c mình tiểu nhân mình chọn thì mình chọn theo ta biết tây võ gần đây có khách sạn đồng lai làm ăn buôn bán rất náo nhiệt tổ hiến vi cá bào ngư thậm chí là các loại sơn hào hải vị cái gì cũng có chúng ta đến đó ăn đi nhân tiện đi thị s á t một chút sản nghiệp của nàng trong lòng mị văn dạ bất đắc dĩ khách sạn này không chỉ là cần gì cũng có hơn nữa còn đều là trận phẩm thượng đẳng tỷ như tổ hiến rẻ thì chưa tới một lượng bạc nhưng đắt có thể lên tới mười lượng vàng mà khách sạn này toàn bộ tổ hiến đều là mười lượng vàng có thể nói nơi đó là khách sạn quý tộc trong số những nhà hàng quý tộc cho dù là quý tộc hoàng tôn bình thường cũng không tới nơi đó ăn thứ nhất thật sự là quá mức xa hoa để cho vị trên long ỉ kia mà biết thì khó tránh khỏi không ổn thứ hai người bình thường cũng không chịu được sự bổ dưỡng như thế nhưng nếu như người giàu nhất tây võ như mỹ văn dạ đây ăn không nổi thì toàn bộ tây võ cũng không ai có thể ăn nổi mỹ văn dạ gật nhẹ đầu tiến huynh thật sự là thần thông quảng đại ở mai tận nam nhạc cũng biết tình hình nhà hàng khách sạn ở kinh thành tây v õ phát triển đến mức độ nào bản quan tự nhận không bằng đi thôi nói xong hắn liền đi trước dẫn đường còn nam cung cẩm thì lặng lẽ nhữ mày một cái câu nói này của mỹ văn dạ ý tứ có thể hiểu thêm là xem ra mình cần phải chú ý hơn nếu không thì chuyện nàng là người chủ bí mật của khách sạn kia sẽ bại lộ cảm giác được bầu không khí sau lưng mình trở nên nặng nề hẳn lên mỹ văn dạ bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng y ế n huynh không cần lo lắng tại hạ chỉ nhắc nhở huynh nói chuyện chú ý một chút thôi nếu để người ta biết huynh bố trí tại mắt ở kinh thành tây võ bọn hắn nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế để trừ bỏ thấy hắn chân thành như vậy lúc này nam cung cẩm mới n ở nụ cười là do ta quá mức thần hồn nát thần tính rồi nói xong nàng liền đi theo hắn nhưng m ị văn dạc thì không cho là như thế cặp mắt hoa đảo kia nhẹ nhàng nhìn quét nàng một chút biết rõ những ngày qua nàng nhất định là vô cùng căng thẳng cho nên mới thần hồn nát thần tính như thế hắn khe khẽ thở dài năm đó ở tây võ bốn huynh đệ bọn hắn tùy ý đến thế nào chứ nghĩ vậy hắn liền nói đã là bằng hưu gặp nhau thì thả l ò n g tâm trạng một chút đi ừ n nam cung cẩm gật nhẹ đầu nói dỡn sang chuyện khác ông chủ của khách sạn này thật thú vị lại đi mở một nhà hàng giàu sổi đến thế nói rất lơ đãng nhưng thực ra lại tránh thoát được chuyện nàng liên quan đến nhà hàng kia trong mắt mị văn dạ mị văn dạ s ư ơ n g sở không hiểu rõ lắm mà nói giàu sổi là gì chính là kẻ có tiền đương nhiên là một kẻ cực kỳ nhiều tiền nam cung cẩm lập tức cười vô cùng bị hổi lại tiếp tục bổ sung kẻ có tiền đi ăn cơm chính là chỉ chọn món mình thích không quan tâm giá tiền nhiều hay ít loại người này được gọi là người giàu có nhưng còn có một loại người giàu có nữa sau khi bọn hắn vào nhà hàng liền hô to một tiếng gọi tất cả những món ăn đang giá nhất đưa lên đó chính là giàu sôi khoe của mị văn dạ gật đầu cười khẽ coi như hiểu ý nàng sự khác nhau giữa người giàu có và giàu s ô i cũng đơn giản chỉ là chuyện dùng tiền một cách lý trí thôi cẩn thận suy nghĩ lời của nam cung cẩm hắn gật đầu tán thưởng rồi nói tâm tư ông chủ này cũng đúng là tài tình ra ngoài ăn một bữa cơm đắt lắm thì cũng không vượt quá mười lạng vàng nhưng khách sạn đ ồ n g lai là khách sạn quý tộc trong những khách sạn quý tộc cho dù có tăng giá lên đến mức phi lý vượt qua giá trị nguyên bản đến mấy lần thì cũng không có ai nói là không đúng ngược lại những người giàu có kia đều là người thích sĩ diện đều sẽ chạy theo như vị cảm thấy mình dùng cơm trong đó sẽ cao quý hơn rất nhiều ngay cả tâm lý như thế của khách hàng mà cũng có thể nắm được ông chủ này nếu có thể để cho mỹ ra bọn họ sử dụng Đọc đại được có Cùng của cung cẩm có của T tại h.t.t.s.trua.net triêu thương mặt thể mặt mặt tuấn mất tự Duyên dạ dạ huynh muốn hiểu suy xấu khuôn lên nhiên. văn hiện nhân, nhìn hắn, nam liền nghĩ hắn. văn hiện hổ, sĩ sao? vẻ vẻ vẻ ý Mỹ Mỹ là lộ không ngờ một người tự xưng là một người lòng dạ rất sâu như mình lại bị đối phương dễ dàng như t r ở bàn tay mà nhìn thấu tâm tư như thế đúng thế thực sự là từ sớm trước đây đã có suy nghĩ như thế lúc khách sạn đ ồ n g lai mới xây ta cũng không để ý phụ thân ta lại càng cười ông chủ khách sạn này nốc chúng ta có quan hệ lâu dài với các nhà quý tộc lớn tự nhiên là hiểu rõ rất nhiều quý tộc nhìn thì gọn gàng đẹp đẽ nhưng thực ra ở bên trong vô cùng keo kiệt một văn tiền cũng muốn tính toán rõ ràng nếu mở một nhà hàng như thế chỉ sợ là có thể răng lưới bắt chim ở trước cửa không tới mấy ngày là phải đóng cửa nhưng đối phương lại kinh doanh vô cùng náo nhiệt mặc dù lượng khách không nhiều nhưng mỗi người đến đó đều thu được lợi tức tương đối khá có thể so sánh với mười một quán rượu của mị gia chỉ kiếm tiền của người giàu có quả thật là một ý tưởng tốt nghe mị văn dạ càng nói càng có hứng thú đối với khách sạn đ ồ n g lai nam cung cẩm cũng hồi hộp một chút trong lòng thầm thấy may mắn vì hôm nay mình tới đây mị gia là long đầu trong ngành thương nghiệp tây võ vốn liếng hùng hậu nếu khiến cho mị ra chĩa đầu màu vào nhà hàng của mình vậy thì những sản nghiệp nàng lưu lại tây võ nhiều như thế cuối cùng đều sẽ bất chi bất giác biến thành bờ biển nhưng nàng đã tới đây tự nhiên tình hình sẽ khác đi văn dạ huynh ta có một lời khuyên nam cung cẩm cười cười nhìn hắn nụ cười này vô cùng xinh đẹp có thể nói là m ỹ văn dạ từ khi sinh ra ít thấy nhưng không biết vì sao thấy nàng cười diễm lệ đến quá mức thế này hắn có cảm giác như mình sắp bị tính kết mời hiến huynh nói mọi thứ không cần làm quá tốt cũng không cần làm quá mức phải biết rằng người tài trong thiên hạ này là đến không hết khách sạn đồng lai này cho dù có nhất thời cực thịnh hay là một đời cực thịnh thì như thế nào chỉ là một cái khách sạn đồng lai có thể tranh đấu với m ỹ gia là long đầu hạng nhất trong giới kinh thương ở kinh thành sao m ỹ gia hiện nay đã là nhà đứng đầu trong việc kinh doanh thương mại ở kinh thành nằm trong tay toàn bộ ngành mối đường của tây võ lại càng có một thừa tướng thiếu niên đẹp đẽ danh tiếng mị gia đã đủ rồi nếu còn tiếp tục huyết t r ư ờ n g sợ là sẽ kinh động đến vị ngồi trên long ỉ kia mặc dù nam cung cẩm có tư tâm nhưng những lời này cũng đúng là vì tốt cho mị văn dạ n g cây của mị gia đã đủ cào lớn rồi đã đủ để thu hút rất nhiều ngọn g i ó đến lẫn rồi nếu không phải mị gia là thương nhân là tầng lớp thấp nhất trong sĩ nông công thương không có lực lượng chính trị cường đại làm hậu thuẫn mà lập nghiệp hoàn toàn bằng kinh thương rất nhiều quý tộc cho rằng mình siêu phạm khinh thường lo lắng tới một thế gia thương nhân thì Tây trở t h Mỹ gia ở、Tây、Võ đã à nàng vừa nói xong mỹ văn dạ cũng thoáng ra vào trầm tư ánh mắt nhìn nam cung cẩm lại tăng thêm nhiều sự khâm phục khi huynh là thừa tướng đã nhiều lần nhấn mạnh muốn cho triều đình được cân bằng cũng chỉ có cách giữ được sự cân bằng trong triều đình mới có thể đảm bảo an toàn cho hai bên nhưng không ngờ là trong chuyện kinh doanh cũng quan trọng như t h ế huynh nói đúng mị gia ta hiện nay giàu có nhất thiên hạ tất cả mọi người đều biết mị gia giàu có nhưng lại không biết tiền ở nơi nào chỉ sợ đây chính là nguyên nhân mà bọn chúng chưa có ý đồ chia mùi giáo về phía chúng ta nếu như tiếp tục phô trương mà thu mua khách sạn đ ồ n g lai vào tay như thể phiền phức sẽ rất lớn nam cung cẩm gật đầu trong lòng thầm nói trẻ nhỏ dễ dạy mỹ văn dạ xem như là nhân tài kiệt xuất trong lứa thanh niên tài tuấn nếu ở thời hiện đại đây tuyệt đối là phú giáp một phương nếu như ở quốc gia chủ nghĩa tư bản nói không chừng còn có thể leo lên được tới vị trí tổng thống nhưng nơi này là cổ đại chính trị và kinh tế liên quan với nhau rất lớn mà hoàng gia là người nắm ưu thế bởi vì bọn hắn có quân đội thương nhân đối mặt với hoàng gia là không có chỗ phản kích cho nên nếu những người hoàng gia kia nổi lên ý đồ xấu huynh hiểu được là tốt ta vốn cho là toàn bộ tây võ ngoại trừ mộ dung thiên thu và linh nhi ra thì không có người nào nguyện ý thấy ta xuất hiện ở đây không ngờ còn có huynh nếu lần sau ta tới đây có người nào vì giàu quá mà bị chém vậy thì ta chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi nam cung cẩm gật gù cảm thán lời này chắc cho mị văn dạ cười khẽ một tiếng huynh lo lắng lần sau không có ai thanh toán cho huynh sao còn nữa nếu như ta đoán không sai ông chủ khách sạn đồng lai này hẳn là có giao tình không đơn giản với huynh hả vì sao lại nói thế sự lo lắng nàng biểu hiện ra rõ ràng như thế sao nếu không phải như thế sao huynh chịu nói cho ta những chuyện này mỹ văn dạ ta cũng tự biết mình biết ta mà mỹ văn dạ cười cười lắc đầu trong mắt lại mang theo một tia tự dễ ước nếu không phải như thế chỉ sợ mình có đi tù nàng cũng lười nói với mình hơn nữa làm thương nhân cần có ánh mắt độc đáo và nhất định phải sắp bén càng phải hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế nếu như suy nghĩ này của nam cung cẩm hắn nhìn không ra thì sản nghiệp mị ra trong tay hắn cũng không làm ổn thỏa long đầu nhiều năm như vậy nam cung cẩm đầu tiên thì gật đầu lại lắc đầu sau đó thì vô vai hắn nói huynh nói không sai ông chủ khách sạn đ ồ n g lai là huynh đệ tốt của ta cũng giống như huynh vậy đ ề u là huynh đệ nhưng đừng nghĩ ta tàn khốc như thế mặc người huynh đệ như huynh không bận tâm lo lắng gì nhưng huynh nghĩ xem trên đời này không ai có thể cho ta ăn trực một cách khẳng khái như huynh được thực ra huynh cũng coi như một tên giàu sổi có thể làm bằng hưu với một tên giàu sổi ta vô cùng cao hứng cho nên ta vô cùng lưu ý tới chuyện sinh tử của huynh bởi vì sinh tử của huynh ở một mức độ nào đó còn có liên quan đến túi tiền của ta bộ dạng thâm trầm và nghiêm túc này chọc cho m ị văn dạ cười ha ha thấy nàng giống như lúc trước không e rẻ gì khoác vai mình ý cười trong mắt hắn lại nhiều hơn một chút người kia đã là huynh đệ của huynh mà m ị văn dạ ta cũng là huynh đệ của huynh vậy ta không những không động đến khách sạn đồng lai mà còn phải giúp đỡ thật nhiều mới đúng à chuyện này cũng không cần thiết như t h ế sẽ khiến nàng có cảm giác nợ ân tình đấy mị văn dạ lắc đầu cười khe nói đây cũng không phải vì huynh mà vì mị da chúng ta khách sạn đồng lai này hiện nay là nhà hàng nổi tiếng nhất kinh thành nếu có mị da chúng ta chống đỡ phía sau chỉ cần mị da không ngã sẽ khiến nó trường thịnh không suy như thế sự chú ý của tất cả mọi người đều sẽ hướng tới cái đệ nhất nhà hàng này cây to của mị da sẽ không bị chú ý đến còn khách sạn đồng lai cho dù có kinh doanh tốt đến đâu đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một cái khách sạn không có sự uy hiếp khiến hoàng thượng phải ra tay diệt trừ như thể chẳng phải rất tốt sao mị ra được gần giấu đi còn khách sạn đồng lai thì không so họa sát thân ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là đảm bảo được hai toàn chẳng phải cả hai bên đều cùng có lợi i sao nói như thế cũng không sai nhưng nam cung cầm nghe lại vẫn cảm thấy gợ ép gia nghiệp của mị ra rất lớn chỉ là một cái khách sạn đồng lai lại có thể cướp được danh tiếng của mỹ ra sao đây rõ ràng là người này nói giảm nói tránh để giúp đỡ mình thôi thấy đối phương đã nói đến mức này nam cung cẩm cười khổ nói văn dạ huynh đúng là dụng tâm lượng khổ lời này như là đang nói về những gì mỹ văn dạ mới nói nhưng cả hai người đều hiểu được đây thật ra là đang nói đến chuyện hắn nói tránh việc hắn ra tay hỗ trợ mỹ văn dạ không để ý lắm mà cười cười có thể khiến cho hiến huynh tốn không ít miệng lưỡi để nói giúp ông chủ kia tuyệt đối có giao tình với yến huynh không ít yến huynh đã nhận mị văn dạ ta là huynh đệ ta làm chút chuyện huynh đệ nên làm cũng là tất lẽ dị ngô thôi lần này mà nam cung cẩm lại từ chối chính là không muốn nhận hắn là huynh đệ nam cung cẩm gật nhẹ đầu nói lời cảm ơn thế thì cảm tạ văn dạ huynh cho ta chút thể diện này hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ trên đường đi nam cung cẩm đứng ở đầu phố do dự hồi lâu rồi chọn mộ hiệu may đi vào để mị văn dạ chờ nàng ở bên ngoài không bao lâu sau nàng liền đi ra đổi một thân trang phục phụ nữ những người từng gặp qua hiển kinh hồng ở kinh thành không quá nhiều nhưng cứ mặc nam trang đi rêu r a o khắp nơi thì rất có thể bị người ta nhận ra thế sẽ liên lụy tới mỹ văn dạ mỹ văn dạ thấy nàng từ trong hiệu may ra hô hấp của hắn không tự chủ được mà ngưng lại một chút trong đầu lại đột nhiên nhớ tới lúc ở thanh lâu nhớ tới nháy mắt động tâm với nàng khi đặt nàng lên giường đồng thời cũng cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng phi thường lợi hại gần như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây là cảm giác hắn chưa từng có hắn đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ đẹp như nam cung cẩm cũng không phải không có nhưng hắn lại chưa từng có kích động như ngày hôm nay nam cung cấm đi tới trước mặt hắn thấy ánh mắt hắn nóng d ự c nhữ mày u ồ n bực nói huynh nhìn ta chằm chằm thể làm gì còn không mau trả tiền kể cả không muốn trả tiền cũng không cần nhìn nàng như thế chứ nàng quắt cho thần chí bị văn ra trở lại hắn cảm thấy là đã sống từng ngày năm rồi h ẳ n chưa từng mất mặt như thế nhìn con gái nhà người ta đến thất thần nếu như truyền ra ngoài hai tên lãnh vũ tản và mạnh hạo nhiên không chừng sẽ chế rêu hắn chết mất lại còn là một cô gái không hề có sự thục nữ của con gái như thế này cho nên hắn vội vàng móc bạc trong tay háo ra thanh toán sau đó đi ra ngoài tiểu nhị hiệu may nuốt một chút nước bọn nhìn hai người vừa đi ra kia rồi nói nếu ta không nhìn nhầm đó chính là thừa tướng đại nhân đệ nhất công tử ăn chơi của tây võ chúng ta đúng không một tiếng ông chủ đập một tay vào đầu hắn thừa tướng đại nhân là người ngươi có thể tùy tiện bàn tán sao ngươi có một trăm cái đầu cũng không đủ để chém còn không mau ngậm mùm b à o lo làm việc cho cẩn thận đệ nhất công tử quấn là áo lụa của tây v õ thì không sai nhưng cho dù mấy người quan lại quyền quý cũng chỉ dám bàn tán với nhau có ai muốn chết mà nói ra chứ ông chủ tuy miệng nói thế nhưng mà cả nửa người đã vươn ra khỏi quải kéo dài cái cổ nhìn ra ngoài thừa tướng đại nhân bản chất lăng nhăng cả thiên hạ đều biết nhưng chưa từng thấy hắn nhìn cô gái nào hòa nhã đến thế mà cô gái kia vừa rồi còn gào thét với hắn nữa tiểu nhị sờ lên đầu mình lại cảm thấy có chút là lạ ông chủ ngài có cảm thấy cô gái kia có chút quen thuộc không hắn có cảm giác như là đã nhìn thấy cô gái này ở nơi nào đó ông chủ lại đánh một cái nữa vào gáy hắn nhìn quen mắt cái rắm làm việc của ngươi đi ta nhìn tất cả các mỹ nữ trên đường đều rất quen mắt nhưng người ta nhìn ngươi lại rất lạ mắt tiểu nhị sờ lên đầu không dám suy nghĩ nhiều nữa chương ba trăm lẻ chín bạch hồ ta không ngờ y ế n huynh mặc nữ trang vào lại không tầm thường như thế này m ỹ văn dạ cân nhắc cầu chữ rồi nói nam cung cẩm không để ý lắm trang phục nàng lựa chọn không phải là váy ngắn con gái hay mặc mà là trang phục cực kỳ nhẹ nhàng có lợi cho việc hành tẩu giang hồ nàng t ù y ý vung vẩy và táo rồi tự ca ngợi nhìn tư thế có hiên ngang đoạt hồn người khác không phì ha ha ha lâu như vậy đức hạnh người này vẫn d ắ m thối như cũ trong lúc nói cười hai người đã đi tới khách sạn đồng lai tên trưởng quỹ ngoài cổng trông thấy nam cung cẩm thì giật nảy mình nhưng cũng không biểu lộ ra cái gì chỉ coi như không biết để cho bọn họ đi vào ngược lại một tên tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt nói t h ầ m trong lòng nếu để cho hoàng thượng biết hoàng hậu ở đây ăn cơm với một người đàn ông khác không biết sẽ thế nào đi vào nha gian nam cung cẩm đặt mông ngồi xuống nên ngang cầm lấy thực đơn rồi gọi món nhìn bộ dạng này của nàng mỹ văn dạ cười nói vẫn như lúc trước không có chút nữ tính nào cử chỉ thô lỗ còn hơn cả đàn ông nam cung cầm nước mắt lươn hẳn một cái đi ăn cơm với người nếu ta coi mình là con gái thì đã không đi đã là huynh đệ vậy tự nhiên phải coi mình thành đàn ông mới đúng mỹ văn dạ lắc đầu cười to từ chối cho ý kiến gọi đồ ăn xong trong phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh mỹ văn dạ nhìn quanh một chút gian phòng này có hệ thống cách thơm thật tốt nên hắn nói nhỏ ta có thể hỏi một câu nàng đến tây vẽ làm gì không an táng một vị bằng hữu điều tra một việc cho nên bữa cơm này ăn xong chúng ta sẽ từ b i ệ t nhau tương lai mà có cơ hội thì gặp lại lựa chọn đi ăn cơm với hắn một là vì khách sạn của mình hai là cũng đã đến giờ ăn cơm đã gặp bạn cũ vậy thì ăn một bữa cơm cũng không sao cũng coi như là khoảng thời gian nhàn hạ khó có được mị văn dạ gật đầu lại tiếp tục nói điều tra chuyện gì ta cũng có thể giúp nàng một tay hắn vừa nói xong đôi mắt sắc bén của nam cung cầm quét tới hắn ánh mắt vô cùng lạnh lẽo bị ánh mắt này quét qua mị văn dạ cười khẽ một tiếng vội vàng lắc đầu nói được rồi được rồi ta không hỏi nữa hắn lại không biết có ngày mình phải ăn nói khép nép và thận trọng thế này đấy cũng không phải là không thể nói cho huynh chỉ là không muốn làm huynh khó xử bằng hưu của ta bị người ta hạ i chết nhưng hiện nay lại không biết là ai là tây võ hay là đ ồ n g lăng nhưng cho dù là bên nào lần này ta đều muốn tự tay giết kẻ thù nói xong nàng mạnh mẽ bóp cái ly trong tay suýt nữa bóp mạnh quá mà vỡ cả ly quay lại kinh thành tây võ thứ nhất là hoài niệm thời gian ở cùng với tử mạch và n h u ợ c tịch hiện nay các nàng đều đã không còn ở đây mà nếu như không phải vì có người muốn đối phó với bách lý kinh hồng và nàng thì nàng cũng quyết không để liên lụy tới tử mạch thù này sao nàng có thể không báo chiến tranh quốc gia một khi đã nổ ra có khi đánh đến hơn mười năm cũng có thể nàng không ngại hiện nay ám sát thủ lĩnh của một quốc gia nào đó có lợi cho nam nhạc và cũng có thể báo thủ cho tử mạch mỹ văn dạy trở nên yên lặng theo như cách mới này kẻ thù của nàng không phải là hoàng thượng thì sẽ là đông lang hoàng nhưng có đầu m ố i không phía nam nhạc điều tra được tin tức có một đám người thân bị xuất hiện nhưng khi đi tìm tung tích lại chỉ tìm được một cửa mật đạo khi người của chúng ta xuống dưới đó xem xét mật đạo đó đã bị đánh s ậ không biết là thông đi hướng nào nhưng có vẻ như là thông hướng tây võ này mục đích của bọn chúng là nhắm vào bách lý kinh hồng và nam cung cẩm nếu như nam nhạc hoàng và nam nhạc hoàng hậu đều chết tuyệt đối sẽ khiến cho người nam nhạc phẫn hận ngập trời đến lúc đó nam nhạc phản kích điên cuồng sẽ tiện nghi cho một nước khác cho nên là mấy chuyện hủy thi diện tích hoặc là g ấ p lửa bỏ tay người cực kỳ dễ phát sinh ở thời điểm này lúc này mỹ văn dạ cảm giác cổ họng mình ngại lại cảm thấy sâu sắc rằng mình không nên hỏi tới vấn đề này hiện nay đã hỏi tới rồi nên hắn không thể không để ý đến nhưng hắn làm thừa tướng tây võ lại là một quân nhân tây võ yêu nước thực sự là vậy nàng định điều tra thế nào tự nhiên là điều tra k i ể m châu phía sau k i ể m châu chính là thiệu dương cho nên k i ể m châu hiện nay chính là nơi mộ dung thiên thu đóng quân chuyện này không thể được mỹ văn dạ đứng lên không tán đồng như thế quá nguy hiểm nếu bị người ta phát hiện hậu quả khó mà lường được mà trên đường đi có cửa ải trung điệp quân doanh trong địa cảng có trong quân chú đóng cho dù chuyện này thật sự do người tây vô làm cũng chỉ có mấy người quyền cao chức trọng biết được sẽ không để lộ cho người ngoài biết nàng đi điều tra như thế thì có thể điều tra được cái gì nam cung cầm lắc đầu nhưng lần này người chết là bằng hữu của ta ta không thể không để ý đến mấy ngày nay nàng hầu như là khó mà nghỉ ngơi được chỉ cần vừa nhắm mắt lại sẽ lập tức trông thấy cô gái đơn thuần kia gọi nàng cầm tỉ tỉ hơn nữa còn có một đôi mắt phượng hẹp dài nhìn nàng đầy khẩn cầu cầu nàng hỗ trợ chăm sóc tốt n h à đầu kia thế nhưng cuối cùng lại liên lụy đến nàng đây không phải là chuyện tranh đấu giữa các quốc gia đây chỉ là ân đoán cá nhân cho nên nàng không muốn đoan u ổ n g cho ai hết nhưng hung thủ nhất định phải trả giá đắt thế nhưng m ị văn dạ nghe thấy thế vẫn cảm thấy hoảng hốt hành động như thế thật sự là quá mức mạo hiểm cứ như thế mà hành động thì cho dù có võ công cao thâm tới đâu dưới mấy chục vạn ánh mắt giám thị cũng khó có thể lẻn vào nói gì đến chuyện toàn thân trở ra sau khi hắn trầm ngâm hồi lâu giống như đã hạ quyết tâm ngước mặt nói vô cùng nặng nề ta giúp nàng huynh giúp ta nam cung cẩm bị hắn làm cho thoáng kinh ngạc nếu như để người ta biết hai người bọn họ cấu kết với nhau vậy thì không chỉ liên lụy tới một mình mị văn dạ mà còn liên lụy đến cả nhà của hắn giao tình của hai người bọn họ còn chưa tới mức này đúng không ừ n ta giúp nàng nếu chỉ có một mình nàng đừng nói là tới được quân doanh ngay cả đến được kiểm châu hay không cũng khó nói dù sao thì hiện nay đang chiến loạn vì phòng ngừa gian tế trà trộn vào mỗi địa phương đều kiểm tra rất nghiêm ngặt lúc đoàn người nam cung cấm tiến vào nếu không có cái quan tài thì cũng không có khả năng tiến vào tùy tiện như thế nhưng nam cung cẩm lại cảm thấy mình không thể nợ được món ăn t i n h to lớn thế này mỹ văn dạ nhận ra nàng muốn cự tuyệt nên vội vàng nói trước khi nàng cự tuyệt ta đã nói qua rồi kẻ sĩ chết vì c h i kỷ hơn nữa ta cũng không làm gì chẳng qua chỉ là mượn chuyến công vụ đi tìm hoàng thượng thận bẩm mà thôi mang theo năng làm g ã tùy tùng sai vật là được rồi cho nên nàng nhất định phải bình an nếu không ta cũng bị nàng liên lụy ngược lại hắn còn có tâm trạng nói dỡn tâm trạng của nam cung cẩm lại càng nặng nề hơn nàng thấy quan hệ của bọn họ chẳng qua là còn chưa tới mức phó thác sinh tử cho nhau đối phương tuyệt đối không có lý do gì vì nàng mà làm đến mức độ này chỉ việc trợ giúp cho sản nghiệp của mình đứng vững ở tây võ đã là ân huệ rất lớn với mình rồi nhưng nàng vẫn gật đầu trong lòng đã c ó quyết định chờ hắn về thu xếp đồ đạc mình sẽ đi trước sau khi đã nhất trí sơ bộ với nhau hai người cùng nhau dùng cơm cùng ăn rất vui vẻ tâm trạng có phần khá hơn m ị văn dạ thanh toán tiền xong liền trở về thu dọn đồ đạc để nam cung cẩm ở lại nơi này chờ hắn hắn viết một lá thư cho sự phụ của mình dương đại học sĩ đương triều thông báo chuyến đi của mình nhưng đến khi hắn quay trở lại khách sạn đồng lai trên bàn chỉ còn lại một phong thư văn dạ huynh có được hảo hữu trí giao như huynh đó là may mắn của ta nhưng ta sao có thể vì ân đ o á n cá nhân mà liên lụy tới huynh huynh có tương lai tươi sáng không nên vì ta mà mất đi nhưng tâm ý của huynh ta xin khắc sâu trong lòng vĩnh viễn in hẳn trong tâm trí ta trân trọng một trang giấy thật mỏng mị văn dạ cầm trong tay muốn cười mà cười không nổi cuối cùng hắn vẫn không hiểu rõ được nàng vốn cho rằng nàng xưa nay nói một không hai cho nên khi đã đáp ứng nhất định sẽ làm như thế hắn mới yên tâm quay về nhưng không biết nàng không muốn liên lụy người khác cho dù ngay cả phải nói dối nàng cũng đã dùng đến chẳng qua là hắn muốn giúp nàng mà thôi nàng lại cự tuyệt hắn ngoài ngàn dặm cuối cùng vẫn là chính mình yêu cầu xa vời nhưng ngày qua ngày hắn lại không muốn thừa nhận và không thể không thừa nhận là vì sao mình nhớ nàng một năm quen biết nàng đi cuộc sống của hắn trôi qua cũng thẻ nhạt vô vị mà bị vây trong sự vô vị đó cũng chỉ có một mình hắn mà thôi cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng để ý đi tới bên cửa sổ chắp tay nhìn xuống dưới ngay cả hình bóng nàng hắn cũng không thấy hiển nhiên là nàng đã đi rất lâu mị văn dạ cảm thấy trong tim mình thất vọng và mất mát thật lâu sau một tên tiểu nhị tiến đến nhìn bóng l ư n g vị công tử kia rồi nói thừa tướng đại nhân cô nương vừa n ã y khi đi có nói sau này có cơ hội sẽ còn đến tây vô tìm ngài ăn trực hắn vừa nói xong vẻ lo lắng trong lòng mị văn dạ trong nháy mắt bị quét sạch hóa ra mình hay nhớ nhung nàng vì câu nói ngày đó nàng nói người bình thường muốn ta ăn trực ta còn không đáp ứng đấy đây là vinh hạnh của h u y n h lúc trước chỉ cảm thấy nàng địa chuyện nói khoác mà thôi cũng không để ở trong lòng đến hôm nay mới biết thật sự là như thế thôi được hắn l ắ c lắc cây quạt cười phong tao một tiếng đi tìm thú vui nam cung cẩm phi điên cuồng trên đường khắp nơi ở tây võ đều là sản nghiệp của nàng muốn bình yên tiềm nhập vào cũng không khó ngược lại nếu đi cùng mị văn dạ mới là cực kỳ bất tiện nhưng còn chưa tới kiềm châu vẫn đang trên đường từ mạnh triều đi tới kiềm châu nàng đã thấy một đội nhân mã từ phía trước đi tới bọn hắn mặc quân trang h i ệ n nhiên đều từ kiểm châu tới mà phương hướng bọn hắn đi cũng đúng là kinh thành ở giữa đoàn có một chiếc xe ngựa xe ngựa đó rất to chiếm trọn vẹn một nửa con đường dân chúng xung quanh đều phải né tránh nam cung cầm nhữ mày nhìn chiếc xe kia tình hình các quốc gia hiện nay căng thẳng như thế mộ dung thiên thu lại sai người dòng c h ố n g khua chiên vận chuyển thứ này chắc chắn thứ này nhất định không thể coi thường đã như thế thì càng phải biết đó là thứ gì đội xe đi tới trước mặt nàng nàng vội vàng dắt ngựa đứng sang bên cạnh túi đầu xuống để tránh bị người ta phát hiện ra sau khi đoàn xe đi qua nàng tỏ vẻ hết sức tò mò vỗ vỗ người bên cạnh mình nói ngươi có biết trong đó chứa thứ gì không thân thân bí bí như thế có phải có bảo bối gì tốt không người bên cạnh bị nam cung cẩm vỗ vô, vô vốn không muốn nói nhưng nhìn vẻ hiếu kỳ của nàng mà dáng vẻ mọi người xung quanh cũng vô cùng chờ đợi tất cả đều rất hiếu kỳ khiến cho hắn lập tức cảm thấy mọi người đều không biết mà hắn lại biết đó sẽ là chuyện rất có mặt mũi thế là h ắ n cười ha ha nói ra chuyện mình biết đúng là có bảo bối tốt đấy ta nghe chất nhi đang tỏng quân trong quân đội nói nói là mấy ngày nay hoàng thượng phát hiện một con bạch hổ nghe nói rất có linh tính hoàng thượng vừa thấy đã rất yêu thích tự m ì n h dẫn theo hai vạn binh mã xâm nhập kỳ sơn mới có thể bắt được kỳ sơn là một tòa sơn mạch ở kiềm châu địa thế hiểm yếu khó vào khó ra tuyệt đối không chỉ mấy ngày là có thể tới được theo như lời này vậy thì trận pháp vệ hồn hẳn là không phải do mộ dung thiên thu bày ra bởi vì hắn căn bản là không có thời gian nam cung cẩm đang suy nghĩ thì người kia lại nhìn xung quanh một chút xác định là không có quan binh thì mới tiếp tục nói tiếp hắc hắc ta còn biết một chút thực ra con bạch hồ này chính là hoàng thượng bắt được con người là loài động vật ưa thích những chuyện buôn dưa lên ngoài lề bất luận là đàn ông hay phụ nữ nhất là những chuyện xấu về thương vị giả như mộ dung thiên thu mọi người tự nhiên đều cảm thấy hứng thú thế là mọi người đều vềnh thai nhìn người kia chờ hắn nói tiếp đứa cháu ta cũng đi theo tới kỳ sơn bắt bạch hồ sau khi bắt được có nghe thấy hoàng thượng hỏi nội thị giám đại nhân một câu nguyên văn là hiển khanh lúc ở bữa tiệc ngắm sen năm đó nói là vô cùng thích bạch hồ chấm có nhớ nhầm không nội thị giám đại nhân nói đúng vậy hoàng thượng liền sai người đưa con vật này tới kinh thành không được có nửa điểm tổn thương câu nói kế tiếp nam cung cẩm cảm thấy nghe không nổi nữa chuyện này nàng đương nhiên nhớ kỹ tại bữa tiệc ngắm sen đó mộ dung thiên thu được tặng một con hải đông thanh c ự c phẩm trên cánh có một vòng lông vũ màu vàng nhìn vô cùng quý giá hắn đã hỏi mình có muốn hay không vốn là nàng m u ố n vì có thể bán được không ít tiền nhưng sau khi hắn hỏi lời này các đại thần xung quanh đều nhìn nàng vô cùng ghen ghét lúc ấy nàng còn chưa đứng vững trên triều đình cho nên không dám tùy tiện đắc tội văn võ triều đình cho nên đã từ chối nàng cũng thuận miệng nói một câu con vật nàng thích là bạch hổ bạch hổ cực kỳ chân quý cũng khác biệt với tuyết hồ một màu trắng tinh nó hiếm hoi giống như con t r ồ n màu xanh r a trời mà lúc trước nàng và một nguyệt kỳ săn được vậy hay là như con hải đồng thanh cực phẩm kia cho nên nàng cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra một chút nhưng mộ dung thiên thu lại nói có cơ hội chấm nhất định sẽ bắt một con cho hiến khanh sau đó hắn sai người nướng con hải đồng thanh kia để ăn còn nói cái gì mà nếu hiến khanh không thích thì cũng không còn có giá trị gì mà tồn tại chuyện bắt bạch hồ cho nàng cho tới bây giờ nàng cũng chỉ nghĩ là đối phương nói tùy tiện mà thôi nhưng không ngờ hai người bọn họ đã đến tình trạng thế này mà hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện này rất nhanh lại có người hỏi một câu nhưng mà nhưng mà thừa tướng đại nhân không phải đã không là thừa tướng tiền nhiệm hắn không phải là đã mất tích rồi sao còn có lời đồn nói hoàng hậu nam nhạc suýt mấy chuyện này chúng ta có thể nói sao hoàng thượng làm thế tự nhiên là có đạo lý của ngài tiến thừa tướng cũng có phúc khí năm đó hoàng thượng đối xử với ý, ý tốt như thế bây giờ đi rồi hoàng thượng vẫn còn nhớ tới ý nghĩa cũng không biết hiến thừa tướng đang suy nghĩ gì tại sao lại muốn rời khỏi tây võ nghe nói hoàng thượng vì không muốn con bạch hồ này bị thương tổn nên ngài còn bị thương nhẹ nam cung cầm n g h e xong nắm dây cương ngựa rồi quay người đi mộ dung thiên thu đi bắt bạch hồ vậy thì chuyện trận pháp vệ hồn kia chỉ có thể là hoàng phủ hoài hàn làm ra nàng cũng không cần phải mạo hiểm đi kiểm châu nữa sau lưng nàng truyền tới tiếng thổn thức của dân chúng họ không hiểu là vì sao hoàng thượng lại đối xử tốt với thừa tướng đại nhân như thế giọng điệu bọn họ còn có chút trào phúng yến kinh hồng không biết tốt xấu bọn họ không hiểu được hành động của mộ dung thiên thu nhưng nam cung cẩm lại có thể hiểu được mộ dung thiên thu này lúc hắn thích hắn sẽ nâng người lên trời k h i ế n ngươi có ảo giác rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều vì ngươi chỉ có một mình ngươi là nhân vật chính nhưng đến khi hắn chắn ghét những vinh quang sự sùng ái c ư n g c h i ề u này sẽ bị thu hồi trong phút chốc đồng thời hắn thời c ũ n g sẽ k h ô n g l ư u lại chút t ì n h h cảm nào. Nếu n k ô g phải hiểu tính cách c ủ a hắn, nghĩ Nam Cung、cẩm、còn nghĩ người này Cẩm t h í c h m ì n đến cỡ nào. Chỉ có điều, hướng thú của hắn h Chỉ thú điều, đối cỡ có của với một ì n h thật kéo dài quả thật là quá dài là quả quá m chút, có chưa được như không giống như bình thường,、nguyên、nhân hắn đạt giống nguyên lẽ là do m à thôi. ư ơ 0 quyết định của hoàng phủ hoài hàn mang theo tâm trạng phức tạp nàng r ụ c ngựa đi về nam nhạc băng tâm không yên lòng tự mình hộ tống biết nam cung cẩm tới đây để mai táng quân tử mạch mậu trầm tịch và phượng ca cũng không nhịn được mà đỏ cả vánh mắt các nàng cũng không quen biết với quân tử mạch nhưng vẫn ấn tượng về cô gái thiện lương đáng yêu đó cho nên cũng không nhịn được mà thương tâm rơi lệ họ cùng tiễn nam cung cẩm cho đến tận lúc rời khỏi phạm vi tây võ còn đi thêm một đoạn đường nữa mấy người băng tâm mới dừng lại chủ nhân tình hình hiện nay rất căng thẳng chiến sự cũng rất căng thẳng ngài ngàn vạn lần phải chú ý an toàn nam cung cẩm cười cười tự dễ ước nói với ba người các nàng bàng tâm cô không phát hiện ra điều gì sao người tốt thường sống không lâu lang viễn sơn là như thế dung nhi cũng thế còn có t h i ệ n ước bọn họ đều là người thiện lương cho nên không tồn tại được ở trên đời hai họa tự nhiên lại có thể gieo hại ngàn năm cũng giống như hoàng phủ hoài hàn giống như ta cho nên ta sẽ không có việc gì các ngươi đại khái có thể yên tâm chủ nhân ngài là người tốt m ộ n g trầm tịch nói một cách kiên định phượng ca và băng tâm cùng nhau gật đầu có lẽ nam cung cẩm tham tiền bạc hơi tự tư cũng không có tình cảm trách trời thương dân nhưng các nàng đều biết chủ nhân của các nàng có sự kiên trì của mình có thứ để kiên trì thủ hộ của mình nàng là một người tốt nam cung cầm lắc đầu cười ta vừa mới nói người tốt sống không lâu ba người các ngươi lại nói ta là người tốt chẳng lẽ đang nguyền rủa ta sao nhớ kỹ trận chiến này nếu như nam nhạc thẳng là tốt nhất còn nếu cuối cùng nam nhạc t h u a các ngươi hãy ở lại tây vô làm ăn cho tốt coi như không có bất cứ quan hệ nào với ta sau này nếu có khó khăn mị văn dạ và linh nhi đều sẽ giúp đỡ các ngươi đây cũng là một nước cờ ẩn nàng đã hạ xuống trước đây đó là g ả linh nhi tới đây thứ nhất là để t ắ c thành cho hôn sự của nàng thứ hai là phủ định viễn hầu ở tây võ hết sức quan trọng dù mình không có mặt ở tây võ thì nàng cũng có thể giúp đỡ một chút băng tâm nhữ n g mày nhìn nàng không đồng ý lắm chủ nhân băng tâm ta xưa nay trọng nghĩa khí có phúc chúng ta cùng hưởng giờ sao có thể để một mình ngài gặp nạn nếu ngài nhất định cử nói như thế vậy thì chúng ta liền theo ngài tới nam nhạc nam cung cầm nghe thể nhìn nàng hồi lâu thấy khuôn mặt nàng kiên định giọng điệu cũng cương quyết không có nửa phần cho phép thương lượng còn n u nhược như mộng trầm tịch và phượng ca thì thần thái cũng vô cùng kiên định cuối cùng nàng không nói gì nữa gật nhẹ đầu vậy thì tốt các ngươi phải chú ý an toàn tài sản của ta có một nửa ở trên tay các ngươi chủ nhân yên tâm b a n g tâm mỉm cười rồi gật nhẹ đầu với nam cung cầm nam cung cẩm dặn dò xong xuôi cũng không ở lại nữa quay mình lên ngựa đi về phía nam nhạc dục ngựa lao nhanh bùi mù sau lưng nàng tung bay giữa không trung chỉ còn có một màu sắc tóc đen bay lên điên cuồng bay múa sau đầu không biết vì sao ta luôn cảm thấy chuyến đi này của chủ nhân khiến cho sau này muốn gặp lại ngài sẽ rất khó khăn ngậu trầm tịch nhìn theo bóng lưng nam cung cẩm nói một cách mê mang băng tâm nghe thế nhìn nàng một chút rồi nói khẽ có đôi lúc ta thật sự muốn đề nghị chủ nhân băng tâm tỉ nói cái gì phượng ca không nghe rõ băng tâm lắc đầu tựa như ý thức được mình lỡ miệng vội vàng nói không có gì chúng ta trở về đi nếu không phải bằng những quan hệ của các nàng ở tây võ thì cũng không có khả năng đưa nam cung cẩm rời khỏi dễ dàng như thế này ngộng trâm tịch và phượng ca gật nhẹ đầu đi theo băng tâm chỉ có một mình băng tâm mới biết được câu nói kia của nàng là thật sự có đôi khi nàng muốn đề nghị chủ nhân từ bỏ những sự hôn luận này một thân một mình đi tới một nơi xa xôi lúc đầu ở tây võ chủ nhân thường xuyên nhớ nhung bách lý kinh hồng nhưng dù sao thì khi đó nàng cũng đã thật sự vui vẻ nhưng hiện nay chủ nhân thì sao có vui vẻ sao có lẽ chỉ có mình nàng mới biết được lúc nam cung cẩm đang trên đường về nam nhạc đại quân đông lăng và tây võ cũng triển khai một lần tiến công theo quy mô lớn mà lần này là huyết chiến thực sự bọn hắn cũng gặp phải đại quân nam nhạc liều chết chống cự hai quân giao chiến theo lý thuyết mà nói nam nhạc sẽ rơi vào thể yếu nhưng dù sao thì cũng không thể khinh thường dạ mạc sơn trang vào lúc này cũng phát sinh một sự kiện khiến cho hoàng phủ hoài hàn hết sức đau đầu đăng nhập hờ tờ tờ tờ s choe nu ạ toài nẹt để đọc c h u y ệ n thượng quan cẩn duệ mất tích mà các bộ hạ cũ của thượng quan cẩn duệ cũng chính là những thần tử còn sót lại của vương triều nam cung tìm không thấy thượng quan cẩn duệ nên như rắn mất đầu cũng trùng hợp là nơi bọn hắn phát triển chính là đông lăng thế nên đã quyết định lật đổ đông lăng chứng kiến lại vương triều nam cung mà thể lực của những người này cũng không nhỏ chuyện khiến cho hoàng phủ hoài hàn đau đầu nhất chính là bọn họ luôn luôn cứ xuất hiện một lần rồi lại đột nhiên biến mất toàn bộ đều ẩn nấp trong dân chúng không cách nào tìm được thế nên tình hình liền biến thành trò chơi trốn tìm khiến cho hoàng phủ hoài hàn phiền phức vô cùng hàn phái hoàng phủ vũ đi trấn áp cũng không tìm được ngọn n g u ồ n cứ mỗi lần bọn h ắ n xuất hiện đối phương đã chạy trốn không thấy bóng dáng tình hình này đã duy trì một khoảng thời gian cũng khiến cho hoàng phủ hoài hàn mười phần bất an ẩm một tiếng vang thật lớn vang vọng đại điện ngay sau đó tiếng hoàng phủ hoài hàn mắng chửi vang lên đồ ăn hại đều là một đám phế vật vô dụng tiểu lâm tử giật này mình vội vàng quỳ xuống uy áp của đệ vương không phải hắn có thể chịu được sắc mặt của hoàng phủ ra cũng rất khó coi thấy hoàng phủ hoài hàn tức giận như thế giọng nói tà mị và lẳng lơ của hắn vang lên hoàng huynh bất giận thần đệ cho rằng chỉ cần thượng quan cẩn duệ không có mặt thì những người này cũng không gây nên được sóng gió gì to lớn đạo lý này hoàng phủ hoài hàn sao có thể không biết chỉ là để làm sao biết đây không phải là do thượng quan cẩn duệ đứng sau chỉ đạo hơn nữa chỉ cần một ngày thượng quan cẩn duệ không chết tà tâm của những người này sẽ không mất mộng đẹp muốn khôi phục vương triều nam cung cũng sẽ không ngủ yên muốn khôi phục vương triều nam cung đấy căn bản chính là người si nói mộng bởi vì vương triều nam cung không có danh tiếng trong dân chúng chỉ vẹn vẹn bằng lực lượng của những người kia là không thể nào hoàn thành hướng về dân tâm chính là xu thế tất yếu thế nhưng thì dù sao đi nữa lực lượng của bọn hắn cũng không thể khinh thường nếu chuyện này xảy ra chính thức mức độ đả kích đối với đông lăng không thể nói là không lớn được nhất là tên thượng quan cẩn duệ kia quá mức thông minh còn che giấu thân phận mà làm tử tướng ở đông lăng thời gian không ngắn chính là thủ lĩnh của bọn hắn một c h i đội ngũ như thế hoàng phủ hoài hàn sao có thể không lo lắng thế hoàng huynh ý của huynh là hắn vừa nói xong một đôi mắt màu tím đen lạnh lùng quét tới người hắn trong ánh mắt tràn đầy lành ý và băng hàn ý t ư muốn biểu đạt không cần nói cũng có thể biết được hoàng phủ dạ cả kinh trong lòng n ế u mày nói hoàng huynh ý của huynh là diệt trừ thượng quan c ẩ n duệ sao nhưng người của chúng ta hầu như đã x ố i tung nguyên dương lĩnh rồi vẫn không thể tìm được hắn phía bên nam nhạc cũng nói rằng thượng quan c ẩ n duệ đã chết chết rồi sao h ừ đệ thật sự không hiểu nam cung cẩm hoàng phủ hoài hàn hư lạnh một tiếng môi mỏng nếch lên cho dù là hắn nợ nụ cười cũng lạnh lùng khiến cho người ta kinh ngạc không hiểu rõ nam cung cấm sao hoàng phủ dạ ngơ ngác một chút trong đầu chợt nhớ tới năm đó ở hoàng cung đông lăng nàng đã vô cùng kích động khi thiền úc được vứt từ dưới nước lên trong thoáng chốc hắn đã hiểu rõ đúng thế tiểu cẩm cẩm vô cùng trọng nghĩa khí lần đó vì thiền úc mà ngay cả mạng minh nàng cũng không cần nàng nặc muốn đi báo thủ còn lần này nếu thượng quan cẩn duệ thật sự chết đi nàng cũng nhất định sẽ điên c u ồ n g lên mà tìm tay v õ báo thủ nhưng nàng không hành động như thế vậy nói rõ thấy hắn không nói gì hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng n é ế t môi tự nhiên cũng biết hắn đã hiểu được ý mình dạ chỉ có khi nào thượng quan cẩn duệ chết đi chớ mới có thể an tâm được để hiểu chứ khi nào thượng quan cẩn duệ chết đi cho dù dương nhiệt của vương triều nam cung có làm loạn đến l ậ t trời thì hoàng phủ hoài hàn hắn cũng không để trong lòng phát hiện một tên giết một tên là được hoàng phủ dạ cắn răng gật đầu hoàng huynh thần đệ rõ rồi thần đệ sẽ phải người đi điều tra nhất định sẽ tìm được hắn chỉ có điều hoàng huynh có cảm thấy kỳ quái không hoàng phủ hoài hàn nhữ mày chờ hắn nói tiếp thượng quan cần duệ họ là thượng quan có quan hệ gì với vương triều nam cung còn nữa tiểu cẩm cẩm vốn là tổ cẩm bình mà khi tới nam nhạc lại tự xưng là thượng quan cẩm cuối cùng lại trở thành nam cung cẩm trong chuyện này có liên quan gì không vấn đề này hoàng phủ dạ đã nghi ngờ rất lâu rồi lời này hiển nhiên cũng khiến cho con người hoàng phủ hoài hàn co rút lại một chút cô gái kia lúc trước ở đông lăng hoàng ắ n hiện ra thái độ của thượng quan Cẩn Duệ đối với nàng rất không bình thường. Nhớ niệm đã độ đối phát thái h rất tới tô với Duệ ra của a Nam năm nói, Cung không Cẩm đó có nói, Nam Cung cẩm không phải l c o ruột của ô n ta, Triều tìm thi thể, chúa Nam sao? chẳng công Cung được còn Chuyện này không có không không khả、năng. Hoàng nào Vương năm vẫn sống này năng. lẽ? Lẽ mà vị đó phủ dạ c u ố n quít lắc đầu điều này sao có thể nếu thật sự là như thế vậy thì tiểu cẩm cẩm và bách lý kinh hồng cùng với bản thân mình sẽ có quan hệ là kẻ thù giết cha nàng không thể nào lại coi mình là bằng hữu cũng không nên lấy bách lý kinh hồng quan trọng nhất chính là nếu để cho hoàng huynh xác định tiểu cẩm cẩm có liên quan tới vương triều nam cung vậy thì nếu không tìm được thượng quan cần duệ hắn nhất định sẽ chuyển mục tiêu hoàng phủ hoài hàn lắc đầu cũng cảm thấy không có khả năng này cho dù là ai cũng không thể lấy kẻ thù giết cha mình làm trong được lại còn sinh con dưỡng cái cho người ta nữa như thế không giống với tính cách của nam cung cẩm trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên điều gì đó đến mức khiến cho hắn s ư n g sở mà phải suy nghĩ trong chốc lát hoàng huynh độc của giật càng ngày càng nghiêm trọng hoàng phủ dạ đ ỗ n g nhiên nói những năm nay giật đều phải g ặ m nhấm chất độc này vốn bọn hắn nghĩ là chỉ cần khắt chế chất độc thân thể giật sẽ chậm rãi tốt lên nhưng không ngờ là càng ngày càng nghiêm trọng hiện nay đã vô cùng tiểu tụy không thể nhìn thấy phong thái của công tử vô trần nữa rồi đây cũng là một tấm bệnh của hoàng phủ hoài hàn nếu nói chuyện nào là chuyện hắn hối hận nhất trong cuộc đời sợ rằng chính là chuyện hắn đã hủy đi hôn sự của tiểu cử cho dù là mục đích để bảo vệ tiểu cử không khiến hắn bị liên lụy bởi tổ niệm hoa những lời nói ngày đó của tiểu cửu cho tới hôm nay vẫn văng vẳng bên t h a i hắn vì để cho bản thân tùy hứng một lần cho dù có mất đi tất cả kể cả là có phải trả cả mạng của bản thân vào cũng sẽ không hối tiếc trong hôn lễ hôm đó cũng chính là lần cuối cùng hắn trông thấy đệ ấy cười vui vẻ cho tới bây giờ đệ ấy thậm chí còn không chịu nhận cả người hoàng huynh như chính mình chuyện này đã điều tra nhiều năm như thế vẫn không có đầu mối gì sao đầu mối đương nhiên là có chỉ là hoàng phủ dạ trợt dừng lại hiển nhiên người ra tay cũng là người khó xử lý hoàng phủ hoài hàn nhữ mày nhìn hắn không hiểu lắm là ai còn có người khiến hắn khó xử như vậy sao ngũ hoàng đế hoàng phủ r a thở dài một hơi dưới ánh mắt lạnh lẽo của hoàng phủ hoài hàn hắn vẫn phải nói ra hoàng phủ gia là hoàng thật có con nối roi phồn thịnh nhất trong bồn nước nhưng sự phồn thịnh này lại mang tới phần lớn mầm tại vạn chứ không phải là ích lợi gì hai năm trước hoàng phủ lam liên hợp với tô niệm hoa mưu phản bây giờ lại điều tra ra hoàng phủ thanh ra tay với hoàng phủ giật ba chữ này vừa được nói ra sắc mặt hoàng phủ hoài hàn trong nháy mắt biến thành màu xanh xám trên khuôn mặt tuấn giật vô song hiện lên v ẻ không dám tin và thất vọng xưa nay hắn đã biết giữa huynh đệ bọn họ có sự bất hòa nhưng không ngờ rằng hoàng phủ thanh lại ngoan độc đến thế lúc trước hoàng phủ lam phản bội mình còn có thể hiểu được là đối phương và hoàng vị vì lợi ích trước mắt cũng không có gì đáng trách nhưng chuyện liên quan tới giật này thì chỉ đơn thuần là mưu hại để chắc chắn chứ hoàng phủ hoài hàn vẫn cảm thấy không dám tin cũng không phải là hắn không tin hoàng phủ dạ mà là không tin hoàng phủ l à m lại phát rồ đến thế đôi mắt đào hoa đầy tà mị của hoàng phủ dạ nheo lại giọng nói phong lưu chậm rãi vang lên hoàng huynh thần đệ có chứng cứ hơn nữa còn đủ cả nhân chứng và vật chứng nhân chứng cũng đã khai rõ ràng hỗn hợp độc dược kia chính là cây dâu t ầ m nam cương cho nên ngày của chúng ta trong lúc nhất thời không thể chẩn đoán được mà cây dâu t ầ m này chính là chỉ có hoàng thất nam cương mới có thể có người bình thường không thể nào lấy được thân đệ tốn công sức không nhỏ mới có thể moi được từ miệng đường đệ của nam cương vương ra là ai muốn thứ này nói như thế chính là chứng cứ vô cùng xác thực hoàng phủ hoài hàn đ ố n g nhiên trầm mặc sắc trắng sắc xanh đan sen trên khuôn mặt hắn đơn giản là khó nhìn tới cực điểm hồi lâu sau hắn mới trầm giọng nói việc này không thể nhận được như thế là muốn giao ngũ hoàng đế cho đại lý tự xử lý sao hoàng phủ dạ hỏi ý kiến hoàng phủ hoài hàn sắc mặt hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng tự mình xử lý thì tốt hơn nếu như để đại lý tự xử lý thì sẽ thành trò cười đối với các nước khác hoàng phủ dạ gật đầu hắn cũng đã đoán rằng kết quả sẽ thế này khi hoàng phủ hoài hàn nói xong chuyện này hắn bỗng nhiên thở dài một hơi sau đó như lơ đãng mà nói dạ đệ nói xem đến huynh đệ ruột thịt còn như thế vậy thì người không phải huynh đệ ruột thịt thì còn thể nào hắn vừa hỏi câu này xong tim hoàng p h ụ dạo đống nhiên nhảy lên một cái cảm thấy lời nói này của hắn có chút không bình thường nhưng nhìn sắc mặt hắn lại có vẻ hết sức bình thản nhưng dưới đáy mắt lại tràn đầy thất vọng cho nên câu hỏi này không phải nói hắn mà là nói về hai người hoàng p h ụ lam và hoàng p h ụ thanh hắn trần trờ một lúc rồi nói hoàng huynh hành động thể nào không phải được quyết định bởi có là huynh đệ ruột thịt hay không sao hoàng huynh lại cảm khái như thế không có gì chẳng qua là trâm cảm thấy trái tim mình bằng giá thiên hạ này thân cận nhất với c h ẫ m dĩ nhiên chính là mấy người huynh đệ các ngươi nhưng đầu tiên là hoàng phụ lam sau đó lại là hoàng phụ thanh ngay cả huynh đệ ruột thịt còn như thế vậy thì có thể tin tưởng được người ngoài sao hoàng phụ hoài hẳn nói còn thở dài một hơi giống như hết sức nhức đầu mày kiếm của hoàng phụ dạ nhữ lại n é t môi cười yếu ớt hoàng huynh không cần quá buồn lo vô cớ dùng ngươi thì không nên nghi ngờ người nghi ngờ thì không nên dùng trong lòng hoàng huynh hiểu rõ là được sắc trời không còn sớm thần đệ đi xuống trước ừng đi đi hoàng phủ hoài hàn tỏ vẻ mệt mỏi ngồi trên long ỉ vớt vớt mi tâm của mình sau khi hoàng phủ dạ quay n g ư ờ i đi ánh mắt hoàng phủ hoài hàn đ ỗ n g nhiên nhìn vào màu đỏ như lửa trên lưng hắn đôi mắt tím đen đầy cảm xúc mịt mờ mãi cho đến khi thân ảnh hoàng phủ dạ biến mất hoàn toàn trong tầm mắt hắn nói nói chấm thấp giống như là tự lẩm bẩm huynh đệ ruột thịt còn không thể tin tưởng nếu không phải ruột thịt thì sao tiểu lâm tử s ừ n g sốt một chút nhìn hắn có chút kinh ngạc rồi cả gân hỏi hoàng thượng ngài đang nói cái gì không có gì bại giá về điện dưỡng tâm hoàng phủ hoài hàn nói xong thì đứng dậy phệ hồn trận lần trước bỏ ra cái giá to lớn như thế lại không đạt được hiệu quả m o n g muốn cũng gần như phải sử dụng biện pháp khác rồi cứ huyết chiến thể này cũng không phải là biện pháp hay chương ba trăm mười một chỉ là một tám vệ mà đòi cưới ta sao cóc ghẻ đòi ăn thị t thiên nga khi nam cung cẩm tới thiệu dương ở xa xa đã có người tiếp đón nàng nàng tung người xuống ngựa bách lý kinh hồng rất tự giác vươn tay đón lấy cơn ư g ngựa sau đó đưa cho hạ nhân phía sau mình hắn hôm nay vẫn phong hoa vô song như cũ nhưng cả người lại có chút âm trầm nam cung cẩm nhìn khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân của hắn cũng cảm thấy có điểm là lạ buồn bực hỏi chẳng sao thế do chiến tranh không thuận lợi sao trên đường đi cũng không nghe nói như thế mà hắn nắm lấy tay nàng rồi nói nhàn nhạt, nhạt trở lại kinh thành trở lại kinh thành sao nam cung cảm nhữ mày đây là ý gì lần này mặc dù hoàng phủ hoài hàn không ngự giá thân trinh nhưng bên ngoài thiệu dương chính là mộ dung thiên thu đang nhìn chằm chằm bọn họ đều không ở đây không sợ có vấn đề gì sao kể cả coi như có thuốc nổ và súng máy thì cũng chưa chắc có thể thắng bách lý kinh hồng nhìn nàng một chút rồi nói nhàn nhạt, nhạt ừ m trở về kinh thành ta đưa nàng trở về vì sao đang yên đang lành sao lại muốn nàng trở về mọi người xung quanh thấy tình hình hai người có vẻ không đúng trong nháy mắt liền nhận thức được mình dư thừa đang muốn tự mình rời đi lại trông thấy hoàng thượng vĩ đại của bọn họ đã một tay bể hoàng hậu nương nương lên đồng thời không quan tâm tới nàng đang dãy rủa đủ kiểu ôm nàng đi vào xe ngựa đã chuẩn bị trước đó này rốt cuộc là chàng làm sao thế trong lòng nam cung cầm rất bất mãn cho tới nay cho dù nàng làm cái gì hắn cũng sẽ không can thiệp cho nên mỗi lần nhớ tới điểm này nàng luôn cảm thấy lựa chọn hắn là chính xác bởi vì có thể tương đối tự do nhưng lần này hẳn hoàn toàn không có ý muốn hỏi ý kiến của nàng sau khi mai táng quân tử mạch xong nàng đi đâu vậy giọng nói vắng ngắt vang lên không mang theo vẻ chất vấn nhưng ngược lại lại có chút vô cùng đáng thương đôi mắt đẹp như ánh trăng ngân ngân nước vẻ âm trầm vừa s o n g như là ảo giác của nam cung cẩm trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa hả đi đâu gặp mị văn dạ cùng nhau ăn một bữa cơm muốn đi điều tra xem có phải mộ dung thiên thu bày ra trận pháp vệ hồn hay không nên đã đi kiểm châu nhưng xem ra là hoàng phủ hoài hàn làm chuyện đó cho nên không gặp hắn ta mà trực tiếp quay trở về nam cung cẩm nói vô cùng lưu loát nàng tự nhận là không có vấn đề gì lúc trước ở tây võ nàng đáp ứng ta chuyện gì hắn lạnh nhạt nhìn nàng rất nhanh toàn bộ xe ngựa đều có cảm giác chua chua như là có nhà ai mở một bình g i ấ m chua lâu năm khiến cho vài g i ặ m bên ngoài đều là mùi chua liên miên không dứt. đáp ứng đáp ứng sau này sẽ không một mình đi ra ngoài uống rượu với đám người mị văn dạ nữa sao vừa nhớ tới lời hứa này nam cung cẩm lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh tuân xối xả sau lưng quả thật là mình từng đáp ứng hắn chuyện này thế là trong nháy mắt liền có chút ngượng ngủng nhưng nàng vẫn cố tình tỏ ra tức giận ngụy biện với hắn không phải là vì chàng không có mặt ở tây võ sao ta cũng không phải là cố ý lén lút à không là bỏ chàng lại mà đi uống rượu một mình suýt nữa nói thành lén lút lén lút không phải là yêu đương vụng trộm sao nàng thấm mắng không biết là tên khốn kiếp nào bán đứng mình chính nàng muốn ta ở lại nam nhạc đấy về mặt lãnh đ ạ m của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện vẻ âm trầm xưa nay chưa từng thấy sau đầu nam cung cẩm xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh to đùng nếu nói như thế chuyện này có thể hiểu thành là chính mình khiến cho hắn ở lại sau đó mình chạy tới tây võ một mình để gặp riêng bằng hữu nàng ra vẻ không thèm để ý mà nói chàng biết rõ ta với hắn chẳng qua là bằng hữu bình thường thôi mà hơn nữa chúng ta đã là vợ chồng rồi có phải cặp đôi mới yêu nhau đầu mà còn diễn màn ghen tuông này nọ chứ nàng vừa nói t h ầ n s ắ c dưới đáy mắt hắn càng thêm khó coi hắn quay đầu không nhìn nàng nữa thật lâu mà không nói gì nhưng xe ngựa đã bắt đầu tiến về phía trước thấy hắn tức giận như thế nam cung cẩm cũng có chút tức giận chẳng lẽ phụ nữ sau khi kết hôn thì ngay cả bằng hữu là đàn ông cũng không thể gặp gỡ sao nàng không phải như những người phụ nữ cổ đại tam tòng tứ đức chỉ biết ở nhà giúp chồng nuôi dạy con nàng cũng có các mối quan hệ khác của mình nhưng hắn lại t ứ c đoạt một cách bá đạo như thế giờ còn muốn đưa nàng quay lại kinh thành đây là không muốn trông thấy nàng nữa sao nghĩ như thế nàng lập tức cảm thấy hỏa khí trùng thiên nếu không phải nàng khăng khăng đi theo hắn thì cũng không bị liên lụy tới nhiều thị phi như thế nàng không hối hận tự mình lựa chọn hắn mà thường áy n ấ y vì lựa chọn của mình liên lụy tới người khác từ mạch mới mất không được mấy n à y hiện nay hắn đã vì một chút việc nhỏ không quan trọng mà tức giận với mình cho dù là ai thì cũng không thoải mái được nghĩ thế nàng tức giận đứng dậy muốn xuống xe lại bị một cánh tay thon dài ngắn lại hắn ngước mắt đôi mắt đẹp như ánh trăng say lòng người nhìn nàng giọng điệu mờ nhạt không nhiễm bụi trần vang lên nếu như là ta hiện nay cùng ăn cơm uống rượu với một cô gái khác cảm tưởng của nàng như thế nào hắn vừa nói xong nam cung cẩm liền dừng bước chân lại cảnh tượng như thế đừng nói là phát sinh chỉ nghĩ tới nàng đã không muốn nghĩ rồi chỉ cần thoáng nghĩ nàng đã thấy toàn thân khó chịu rồi nếu nàng không thể nào lý giải thì cũng tức là vì nàng yêu ta chưa đủ nhiều mà thôi cho tới bây giờ ta luôn tình nguyện thà rằng mình quan tâm tới nàng nhiều một chút nàng sẽ không bị cảm giác mất mát hay là thương tâm nhưng hiện nay có vẻ như là vì ta quá quan tâm nên đối với nàng mà nói chỉ là vướng hữu hắn vốn đã biết loại chuyện tình cảm này cho nhau tám chín phần mười sự quan tâm mới là tốt nhất nếu như quan tâm một cách trọn vẹn đối phương ngược lại sẽ chán ghét nhưng hắn lại luôn nhịn không được mà cố gắng quan tâm vượt mức bản thân chút xuống toàn bộ tinh lực của mình thậm chí là cho đi hết thể những gì có thể cho Ta không nghi ngờ, bởi vì ta tin tưởng nàng. Nhưng ta ghen ghét, sẽ ghen thông, ta thanh ta không không nghi Nhưng ghen ghen phải nhân, chỉ ngờ, nàng. bởi vì sẽ lần này hắn thậm chí dùng đến cả từ xin những lời này dù là thế nào nam cung cẩm cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể nghe được từ miệng hắn mỗi câu mỗi chữ đều cực kỳ nghiêm túc thật lòng mà hiển nhiên hắn nghĩ nàng tức giận muốn rời khỏi hắn cho nên mới nói câu cuối cùng kia nàng vốn cho rằng hắn mở miệng nói là sẽ trách hỏi mình chứ không ngờ rằng là để xin mình ở lại nam cung cẩm tan biến hết tức giận biến thành tràn đầy hay náy nàng quay sang nhìn hắn lại thấy trong mắt hắn tràn đầy hay náy và khẩn cầu trong thoáng chốc nàng cảm thấy lòng đau xót giống như là bị một cây chậm nhỏ bé châm vào lòng vậy đôi mắt phượng của nàng nhìn vào gương mặt tinh xảo của hắn rồi nói chàng không cần như thế không cần phải h è n mọn như thế chàng nên tự tin một chút chàng phải tin tưởng trên đời này ngoài chàng ra không ai có thể khiến ta ở lại càng không ai có thể khiến ta vì người đó mà từ bỏ tự do cho dù có rời xa chàng ta cũng sẽ không đến bên người khác so với vẻ hèn mọn của chàng lúc này ta ngược lại lại thích chàng dùng biện pháp bá đạo hơn một chút nàng vừa nói xong hắn vươn tay kéo một cái nàng liền rơi vào trong ngực hắn giọng nói trong trẻo cao ngạo dễ nghe phảng phất như khúc nhạc tiên của hắn vọng xuống từ trên đỉnh đầu nàng vậy thì tốt ta nói không cho đi thì nàng không được phép đi nếu nàng nhất định đi cho dù có đánh gãy hai chân của nàng ta cũng muốn nàng ở lại bên cạnh ta đây là lần đầu tiên hắn không chút nào che giấu mà thổ lộ tiếng lòng của mình thế này cũng là lần đầu tiên hắn thể hiện sự bá đạo thực chất trong lòng mình hắn vừa nói xong liền cảm thấy thân thể nàng cứng ngắc lại một chút hắn trầm thấp hỏi sợ chưa nam cung cầm nuốt một chút nước bọn nhắm mắt nói không sợ ngoài miệng nói không sợ nhưng trong lòng thật sự có chút sợ hãi may mà bản thân thích hắn nếu không nếu không nàng đã tưởng tượng đến cảnh mình bị bẻ gãy hai chân thêm cả dây xích quấn quanh cố nàng có còn nhớ lúc trước khi ta đưa nàng ra khỏi đồng lăng đã từng nói chuyện gì không giọng điệu nhàn nhạt của hắn vang lên cả người đã không còn như là thần tiên d á n g trần siêu phàm thoát tục nữa mà giống như là một đoàn xương mù dậy đặc gần trong bóng đêm từng nói chuyện gì đó là ta chỉ hỏi nàng là nếu như bách ly kinh hồng ta cũng không phải như người nàng đang thấy nàng có còn nguyện ý ở cùng ta không thực ra bộ mặt thật của hắn vẫn luôn được biểu hiện ra chỉ là đều bị tính cách đạm mạc của hắn che giấu cho nên khi hắn bỗng nhiên nói ra một câu như thế nam cung cẩm mới bỗng nhiên cảm thấy h o à n g hốt nhưng hai người bọn họ đều nhớ rõ ràng năm đó nàng từng vô cùng kiên quyết nói với hắn nguyện ý sau hồi lâu nam cung cẩm mới cười nhận mệnh một tiếng thật đúng là lên nhầm t h u y ề n giặc thể không biết chàng lần này định đối phó ta thế nào xem ra nếu mình kiên trì muốn rời đi hắn không thể nào lưu lại được nhất định sẽ tiến lễ hậu binh đối phó từ này hắn không quá đồng ý nhưng hắn nói nhàn nhạt, nhạt không phải là đối phó mà là trừng phạt nàng vừa đi đã dễ dàng đi ăn uống với người đàn ông khác ta sẽ nhốt nàng ở hoàng cung khiến cho nàng không đi đâu được nếu như chàng không có mặt ở hoàng cung ta muốn đi ra ngoài dễ như t r ở bàn tay nam cung cẩm cười tự đắc trong lời nói còn có vẻ khiêu khích và bướng bỉnh cho nên ta sẽ cùng nàng trở về dưỡng thai hắn cũng dứt khoát nói ra ý định của mình nam cung cẩm nhũ mày nhìn hắn kỳ quái nếu đông lăng và tây v õ đánh tới chàng không có mặt ở đó chúng ta mà thua thì làm sao bây giờ chỉ cần nàng mạnh khỏe ta liền không thua nói xong hắn ôm chặt vòng eo của nàng vùi đầu vào trong tóc nàng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt khiến cho hô hấp của hắn có chút gấp gáp lời này tự nhiên đã xúc động nam cung cẩm chỉ cần nàng mạnh khỏe hắn liền sẽ không thua sao giang sơn của hắn chỉ là nàng thôi sao thấy hắn hô hấp càng ngày càng nặng nề nàng nói yếu ớt kìm nén ừng hắn nói ra một chữ rất ngoan ngoãn nhưng lại sen lẫn ủy khuất vô tận từ khi nàng mang thai hắn đã nhịn hơn hai tháng nhưng có vẻ như cũng không thể làm gì bầu không khí trong xe ngựa hòa hoan xuống sắc mặt nam cung cẩm đã từ từ trở nên yên lặng thực ra ta không muốn đi không muốn trở lại kinh thành từ mắt chết cái trận pháp vệ hồn kia nhất định là chuyện do tên hoàng phủ hoài hàn làm ra không b á o thủ ta không căm lòng đương nhiên hắn biết rõ nếu không bao thủ nàng tất nhiên là không cam lòng chuyện mộ dung thiên thu tốn công tốn sức bắt bạch hồ hắn cũng có nghe nói cho nên thể nào cũng không muốn nàng ở lại thiệu dương không cho mộ dung thiên thu bất cứ cơ hội nào nhớ tới chuyện này hắn lại tức giận lúc trước ta chỉ biết nàng thích vàng bạc nếu nói thích động vật gì dĩ nhiên chính là lang vương sao lại thích bạch hồ xưa nay chưa từng nghe nàng nói tới thế nên là cơ hội xun xoe này liền để người khác tận dụng như thể khiến cho hắn có thể không phiền muộn sao sau đầu nam cung cẩm đổ xuống một giọt mồ hôi lạnh to lớn mười phần không biết nên nói gì mà nói thực ra ta cũng không thích bạch hồ năm đó chẳng qua là thuận miệng mà nói bạch hồ chân quý vô cùng tưởng là mộ dung thiên thu thế nào cũng sẽ không gặp được ai biết càng nói giọng của nam cung cẩm càng nhỏ lại lúc đầu ở tây võ người đàn ông lạnh lùng tàn bạo kia không hề đối xử lạnh nhạt với nàng một năm đó nàng chứng kiến không ít người không thuận theo ý hắn bị hắn tàn nhẫn không lưu tình chút nào đạp gây ngạo cốt thần phục dưới chân hơn nhưng duy chỉ có đối với mình hắn không dùng bất kỳ thủ đoạn gì cưng rắn đối xử rất nhẹ nhàng sau khi nàng đi vẫn còn nhớ tới một câu nói thuận miệng của nàng thậm chí còn vì thế mà bị thương nàng xưa nay tự xưng là hiểu rõ mộ dung thiên thu nhưng đến bây giờ nàng còn có thể nói mình hiểu rõ hắn sao sau này có thích thứ gì thì nói với ta không cần phải nói với người ngoài hắn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí bụng dạ h ẹ p hỏi sợ bị người ngoài mượn cơ hội để lịnh lọt câu nói sau cùng khiến cho khoe mắt nam cung cấm hung h ă n g giật giật mấy cái còn đừng nói có người ngoài tên này nàng không biết nói gì mà nói đã biết vừa nói xong liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng kêu khẽ nam cung cẩm vội vàng kêu lên một tiếng dừng lại lao ra khỏi lồng ngực bách lý kinh hồng vén màn cửa lên nhìn ra ngoài người thương rời khỏi lồng ngực mình tự nhiên là thất lạc hồi lâu ánh mắt bách lý kinh hồng không vui nhìn theo ra ngoài cách đó không xa dưới tường thành mặc họa đang đứng chỗ đó mà ngoài dự kiến của nam cung c ẩ m lại còn có cả phong đang đứng trước mặt nàng khuôn mặt mực hoa đang cười đầy khinh thường chỉ vào mũi của phong nói mặc họa ta cho dù không còn là công chúa tây võ cũng đường đường là trưởng nữ mặc gia ngươi chẳng qua chỉ là một đám vệ nho nhỏ vậy mà cũng định các ghẻ đòi ăn thị thiên t nga mà cưới ta sao quả thực là làm trò cười cho thiên hạ lời này không chỉ khiến cho sắc mặt phong trắng bệnh mà ngay cả sắc mặt tu đứng bên cạnh cũng không dễ nhìn nam cung cẩm lập tức cảm thấy chuyện có chút lớn nhìn bách lý kinh hồng một chút ra hiệu đi xuống xe một chút hắn cũng không phản đối hai người liền xuống xe ngựa vốn phong đang tràn đầy nhiệt huyết trong nháy mắt bị nàng r ộ i một chậu nước lạnh trước kia hắn không nhìn vừa mắt cô gái này vì mắt đặt ở trên đỉnh đầu một ngày lại một ngày luôn luôn đắc ý vạn phần nghĩ mình là một con khổng tước nhưng sau lần ở bắc minh nhìn thấy cô gái này đại sát tứ phương trên chiến trường lập tức lật đổ nhận biết của hắn về cô gái này trong nháy mắt đó hắn không chỉ loại bỏ định kiến về cô gái này lúc trước mà còn khiến hắn cảm thấy đối phương có tư cách để cao ngạo nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là những ngày này hắn luôn luôn không nhịn được mà nhớ tới cô gái có thể gọi là nữ anh hùng này hình tượng trên chiến trường vô cùng phong khoáng tự do còn có cảnh tượng khi nàng tắm rửa mình sông nhầm vào thậm chí mỗi lần nhớ tới hắn đều cảm thấy khuôn mặt nóng bừng sau nhiều lần do dự hắn liền tới thổ lộ hơn nữa người lúc trước cùng nàng bái đường ở tây võ cũng là mình chuyện này không phải là duyên phận sao tất cả điều đó khiến cho hắn có dũng khí và khí lực để thổ lộ cuối cùng cũng cô lấy dũng khí đánh bạo đến đây nhưng chưa từng nghĩ lại nhận được sự vũ nhục lớn đến thế hắn hầu như là có thể nghe được tiếng cười trộm xung quanh lập tức hắn liền tức giận cười lạnh một tiếng rồi nói coi như hôm nay ta bị mỡ heo là lu ư mỡ tâm trí vậy mà lại coi trọng một cô gái chỉ biết đến lợi ích như ngươi lời này cũng coi như là một loại vũ nhục đối với mặc họa nàng xưa nay luôn cao ngạo sao có thể chịu được cơn tức này khi phong vừa nói xong nàng liền không chút do dự tắt vào mặt hắn vốn là phong muốn tránh nhưng lại nhìn lại được mà không tránh bút một tiếng thanh thúy và vác r ộ i tu ở bên cạnh đã không nhịn được nữa mà rút kiểm xông lên tiếng đao kiếm rời vỏ vô cùng trói thai bọn hắn theo hoàng thượng nhiều năm như thế cho dù là chủ nhân bọn hắn cũng không nhục nhã bọn hắn thế này mặc họa này cũng không khỏi quá làm cản còn phong cũng không quay đầu lại ngăn tu rút kiếm ra đôi mắt tuấn tú nhìn chằm chằm cô gái trước mặt trên mặt có một vết bàn tay in h ẳ n đỏ tươi trói mắt thậm chí là khoe môi còn chảy ra một dòng máu tươi hắn h ừ lạnh một tiếng rồi nói cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận vì ngươi có mắt không tròng mặc họa tắt một tát này trước mặt mọi người vốn là trong lòng có chút hối hận lại nghe được phong nói một câu như thế nàng nhất thời cười lạnh một tiếng có mắt không tròng sao ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn chứng minh cho ta thấy thế nào bách lý kinh hồng và nam cung cẩm đứng nhìn từ xa lông mày đều hơi nhữ lại hai người này để xảy ra chuyện này trước mặt mọi người thật sự là không quá sáng suốt nam cung cẩm nhanh chân đi qua khuyên ngủ được rồi nhiều người nhìn như thế các ngươi cũng đều là người có thân p h ậ n làm loạn thế này còn ra thể thống gì lời trách cứ này cũng cho hai người này một bậc thang mà xuống phong hơi quay đầu đã thấy chủ nhân đang nhìn mình với ánh mắt suy nghĩ sâu xa lập tức cảm thấy xấu hổ trong lòng mình hôm nay bị cô gái này vũ nhục tổn hại mặt mũi là chuyện nhỏ ném đi mặt mũi chủ nhân mới là chuyện lớn hơn nữa là người của dạ mạc sân trang hắn thổ lộ khi mà chưa có sự cho phép của hoàng thượng nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy chuyện hôm nay hắn thật sự nên bị kéo đi đánh trăm nghìn trượng mới có thể cứu vắn được cũng may bách lý kinh hồng thấy sắc mặt hắn hơi xấu hổ thì quay đầu đi không nhìn hơn nữa chỉ là ánh mắt nhìn mặc hoa thì tràn đầy không vui trước kia ở tây võ hắn đã không thích cô gái mưu toan tranh đoạt cẩm nhi với mình này con người đều bao che khuyết điểm hiện nay h ái tướng đắc lực dưới tay mình bị người ta vũ nhục như thế cũng không khác gì tắt vào mặt để vương như hắn mấy b ặ c hai khiến cho toàn bộ bầu không khí đều trở nên nặng nề mặc họa ấy n à y nói với nam cung cẩm là do hành động của ta hơi quá mức một chút mặc dù là nhận lỗi nhưng cũng chỉ là đối với nam cung cẩm hiển nhiên là cho nam cung cẩm thể diện chứ không phải cho phong thể diện phong cũng lời nhìn lại nàng chỉ cảm thấy hôm nay là ngày hắn hối hận nhất cuộc đời lần trước bị cô gái này vũ nhục còn chưa đủ hôm nay còn tự đến tìm lục nhã nhưng ngoại trừ lòng đầy phẫn nộ ra trong lòng hắn còn hơi đau đây là cảm giác hẳn chưa từng trải nghiệm bao giờ sau đau đớn chính là cứng rắn như sát muốn đóng kín lại triệt đề hắn quay người nói với bách lý kinh hồng hoàng thượng thuộc hạ xin hoàng thượng được đi chống ngoại địch vì nam nhạc ta hắn vừa nói xong đừng nói là sắc mặt của tu đại biến mà chính đôi mắt đẹp như ánh trăng của bách lý kinh hồng cũng đầy vẻ hứng thú dạ mạc sơn trang xưa nay không nhúng tay trực tiếp vào chuyện triều đình quan trường mà phong hôm nay bị kích thích vậy mà lại chủ động xin cách làm này hoàn toàn đáng để suy nghĩ sâu xa nhưng trong mắt mặc họa lại tràn đầy ý trào phúng dưới góc nhìn của nàng ám vệ chính là chó một con chó chỉ biết bảo vệ chủ nhân chỉ biết giữ cửa cho dù chủ nhân của hắn có là hoàng đế cũng không thay đổi được sự thật là giá trị của hắn chỉ có như thế thấy đối phương vậy mà không biết lượng sức mà muốn tòng binh mặc họa tự nhiên cũng kết luận là hắn tự dứt lấy n ụ bách lý kinh hồng thì suy nghĩ một lát vậy mà lại đáp ứng ngươi tuy là người của trẫm nhưng dù sao thì trong quân có q u ý củ nếu người gia nhập quân đội cũng chỉ có thể làm trinh bắc tướng quân quan bài ngũ phẩm ngươi có c a m nguyện không phong hiện nay đứng thứ ba ở dạ mạc sơn trang chức quan này đối với hắn mà nói đúng là quá thấp nhưng hắn rất nhanh đã hiểu được ý của chủ nhân hắn nói thuộc hạ c a m nguyện vậy thì đi l ĩ n h quan lấn đi rồi cùng trẫm đi tới diệp châu bách lý kinh hồng nói nhàn nhạt, nhạt hắn vừa nói xong ánh mắt nam cung cẩm sáng lên quay đầu nhìn hắn ban nay không phải hắn nói trở lại kinh thành sao diệp châu chính là nơi đại quân đông lăng và đại quân nam nhạc chiến đấu h i ệ n nhiên những lời ban nay của mình có hiệu quả mà hắn cũng không khư khư cố chấp muốn đưa mình trở lại kinh thành rõ phong đáp lời âm vang hữu lực dứt lời hắn bước đi không nhìn mặc họa quay người liền đi bách lý kinh hồng lạnh lùng nhìn mặc họa một chút trong mắt biểu lộ rõ sự không vui cho dù tính tình hắn có tốt thế nào thì uy nghiêm của đế vương cũng không thể bị nàng khiêu khích như thế đế vương tức giận mạc họa sao có thể tiếp nhận chỉ với cái nhìn này đã khiến nàng cảm thấy lạnh hết cả lưng thậm chí là răng cũng run lập cập ngược lại nam cung cẩm lại lên tiếng điều giải suy nghĩ của mạc họa cũng không có gì không đúng nàng chỉ mong có một nơi môn đăng hộ đối m à t h ô i đường đường là trưởng nữ mặc r a lại gả cho một t á m vệ người mặc r a tất nhiên sẽ không đáp ứng cho nên nàng nghĩ thể cũng không có gì đáng trách lời này khiến cho sắc mặt tu có chút khó coi môn đăng hộ đối sao không ngờ là hoàng hậu nương nương còn có thành kiến thế này vậy sao nàng không nói tới chính nàng lúc trước chỉ là một cung nữ nho nhỏ còn hoàng thượng năm đó là tam hoàng tử nam nhạc cao quý thấy s ắ c mặt tu không vui nam cung cẩm tiếp tục nói ngươi cũng không cần nhìn ta như thế ta tin tưởng bản thân mặc họa không phải là người ngại khó yêu giàu chỉ có điều hôn sự của nàng còn cần cho người mặc ra thể diện nữa hôn nhân của nàng cũng không phải chuyện của cá nhân nàng giả sử lúc trước bạn cũng không phải là tiểu thư vân gia vậy thì muốn làm hoàng hậu nam nhạc chỉ sợ cũng không dễ dàng như thế lợi này ngược lại lại là sự thật tự nhiên cũng khiến cho sắc mặt của tu dịu đi một chút mặc họa nghe nam cung cẩm nói lời này phảng phất như là gặp được c h i kỷ nắm tay của nàng rồi nói phụ thân của ta chính t r ư ở n g nam đời t r ư ớ c của mặc gia yêu mẫu thân của ta đáng tiếc nàng chỉ là một họa khối nổi danh của một thanh lâu ở giang nam không rõ cha ruột t r ư ở n g lão mặc gia liền cảm thấy xuất thân của chủ mẫu như thể là bôi nhọ mặc gia phụ thân ta đối với cơ quan thuật rất si mê mỗi lần bế quan chính là lâu vô cùng khi đó mâu thân ta sắp sinh nhưng không nói cho phụ thân các trưởng lão đã tính kê mâu thân ta khiến cho nàng khó sinh mà chết phụ thân ta sau khi biết chuyện đã cực kỳ bị thương cả đời không tái giá nếu như ta gả cho một tên ám vệ ta như thế nào không nói nhưng sự an toàn của hắn không thể nào đảm bảo được mà ta không thích hắn vì sao cần phải b ư ớ c lên nguy hiểm để đối mặt với các trưởng lão để mà thành hôn chứ lời này của mặc họa chính là phát ra từ đáy l ò n g nói hết cả những bí mật của mặc gia không muốn người khác biệt ra xem ra cũng vì vô cùng tín nhiệm nam cung cẩm ừ n khi làm việc n g ư ờ i m u ố n đừng quan tâm đến người khác thấy thế nào người cảm thấy đúng cứ làm tiếp nam cung cẩm gật nhẹ đầu với nàng ánh mắt tràn đầy cổ vũ chỉ chốc lát sau mặc họa đ ỗ n g nhiên nói với nam cung cẩm chuyện này là chuyện riêng nhà ta thường nói việc xấu trong nhà không nên rêu r a o ra ngoài ta hy vọng các ngươi chớ nói ra ngoài ta còn có chút việc ta đi trước được nam cung cẩm gật nhẹ đầu đưa mắt nhìn nàng rời đi t h ầ n s ắ c đáy mắt bách lý kinh hồng cũng dần dần dịu lại nếu như thế cách làm của mạc họa cũng có thể hiểu được chỉ là một cái tắt này nàng đánh có chút giận cá chém thất quá tu vẫn còn có chút không cam l ò n g nhìn bóng lưng nàng rời đi muốn nói gì đó lại bị một ánh mắt của nam cung cẩm đè ép xuống điều này khiến ánh mắt hắn nhìn nam cung cẩm cũng không quá cung kính nam cung cẩm cười m à như không cười nhìn hắn không cần nhìn ta như thế muốn nói gì ngươi cứ nói thẳng đi tu vốn là có lá gan lớn nhất trong đám ám vệ cũng không có quy củ nhất hắn bước nhanh mấy bước tới phía trước nói với nam cung cẩm hoàng hậu nương nương thuộc hạ biết mình và phong lần trước ở hoàng cung bắc minh nói hiệu nói vượng nói xấu ngài cho nên đã đắc tội với ngài cho nên hiện nay ngài có khuynh hướng đứng về phía mặc họa nhưng chúng ta dù sao cũng đều là người của hoàng thượng cho dù không nể mặt sư cũng nên nhìn mặt phận thế nhưng ngài lại giúp người ngoài đây là đạo lý gì hắn vừa nói xong liền cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào người mình mà ánh mắt này rõ ràng là ánh mắt của bách lý kinh hồng ánh mắt này khiến toàn thân hắn run lên hầu như là không dám ngẩng đầu lên hóa ra trong lòng ngươi ta một mực luôn canh cánh trong lòng chút việc nhỏ này sao nam cung cẩm sờ cằm mình rồi nói một câu đầy thâm ý hờ tu ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt không tưởng tượng nổi chẳng lẽ không đúng sao tính hoàng hậu nương nương có thù tất báo hầu như bọn hắn ai cũng biết Thấy h k u ô nhưng mặt l n khóc khinh không hắn nhìn hắn rồi nói, chút việc nhỏ nói, của cung cẩm việc còn nam ta đẫn, đáng n đờ đó, để đo g rồi với bị so ơ i Ta k h ô t h i ê người vị việc, ai, mà chỉ phân tích sự việc. Quả thật, có phân thật, n t sự quả lẽ r o lòng n g ơ i ngại khó yêu giàu, mạc của nàng là không cách nào được họa khó hành không là là nàng nào động n g yêu ư đồng tình. Nhưng người phải rõ ràng mỗi người đều có quyền truy cầu thứ mình muốn mỗi người đều có giá trị của mình đây là tự do cho dù là ai cũng không t ứ c đoạt được bởi vì một mình người nghĩ như thế ngươi liền muốn người trong thiên hạ đều phải nghĩ giống ngươi sao ngươi không cảm thấy quá mức b u ồ n cư y sao cái gọi là d a n h giới cuối cùng của đạo đức đến cùng là ở nơi nào căn bản là cũng không có người nào có thể đưa ra được một đáp án rõ ràng đúng sai phải trái cũng chỉ là một thước đo trong lòng mỗi người mà thôi lời này khiến tu hơi giật mình sau khi sững sờ mất một lúc cuối cùng hắn cũng hiểu rõ được lời của đối phương mặc dù nó rất khác với thế tục nhưng đúng là cũng có đạo lý thế nhưng mà dù có như thế thì đại khái nàng cũng nên nói vài lý do ôn hòa hơn sao lại nhục nhã phong trước mặt mọi người lại còn tắt hẳn nữa tắt hắn một t á t đó là tính tình mặc họa như thế nếu có người mắng ta trước mặt ta ta cũng ra tay không chút do dự còn về chuyện người nói về lý do ôn hòa hơn đúng thế nếu là một người thông minh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời gây tổn thương cho người khác như mặc họa đã nói nhưng ngươi có từng nghĩ rằng nếu như nàng nói ra một lý do nào đó trái với suy nghĩ của nàng thì giờ ngươi lại mắng nàng là giả nhân giả nghĩa không nam cung cầm nhìn thẳng vào mắt tu mỗi câu m ỗ i chữ như đâm thẳng vào trái tim hắn tu im lặng hồi lâu cuối cùng chán nản túi đầu hắn biết nếu như tranh luận hắn tuyệt đối không thắng được hoàng hậu nương nương hơn nữa cũng chỉ d ứ c lấy nhục mà thôi nhưng hắn vẫn k h ô n g phục hắn nói nhỏ chẳng lẽ nương nương cho rằng mặc họa đúng sao ta chưa từng nói ta cho rằng nàng đúng con người đều theo đuổi ham muốn của mình kiên trì với thứ mình nghĩ nên kiên trì chuyện này không quan trọng là đúng hay sai chỉ cần không thẹn với lương tâm mình là đủ còn một người ngoài như ngươi nhiều chuyện mà phán xét xem mạc họa và phong ai sai ai đúng không bằng đi làm chuyện của mình nên làm còn hơn cuộc sống rất đáng quý vĩnh viễn không nên lãng phí thời gian quý giá của ngươi để xem xem người ta đúng hay sai chuyện b à n tán phê bình người khác không chỉ là lãng phí thời gian cuộc đời người mà còn khiến tính cách người v ạ n mẹo Nam cung cầm trong ố t tính tu thật Những này, khiến nghe xong vẫn không phản ứng. cho Hóa mà mà dạy bảo. lời lâu kịp a h à hậu nương nương cãi nhau với mình lâu như thế, không phải chỉ vì nói chuyện cho họa, mình không nên quan tâm tới những chuyện của người ngoài, cũng dạy cho mình cách lâu quan nương nương nói nên người ngoài, cũng cãi mặc của với tới vì mà tâm là dạy dạy đầu ố i nhân Trong thế sự sao. đ tu chợt hiểu ra túi đầu nói thuộc hạ rõ rồi đa tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo không sai ngay cả phong cũng đã hiểu được mà quyết tâm như thế để khiến cho cô gái mắt cao hơn đầu kia nhận ra bản thân nàng có mắt không chồng vậy thì người ngoài đứng xem như mình lại ở đây bàn tán về một cô gái mình còn là đàn ông sao hiểu ra chuyện này khiến hắn lập tức cảm thấy xấu hổ đỏ bừng cả mặt xuống dưới nhận hình phạt đi năm chữ nhàn nhạt truyền tới từ bên cạnh chuyện này ai đúng ai sai không quan trọng quan trọng là hắn có thể dễ dàng tha thứ cho thủ hạ của mình khi họ bất kính với mình nhưng không thể tha thứ khi bọn họ bất kính với nàng tu túi lầu nói rõ người phục chưa nam cung cẩm nhữ mày hỏi thuộc hạ phục rồi ừ n nam cung cẩm hài lòng nói rồi mới thu hồi ánh mắt của mình đi tới xe ngựa bách lý kinh hồng nhìn tu cảnh cáo một chút rồi đi theo nàng chương ba trăm mười hai quy đen đó là vay của thượng quan huynh sau khi lên xe ngựa hắn vừa bước vào đã nghe thấy nam cung cẩm cười nói chuyện của phong và mặc họa nếu như chàng giúp đỡ tác động một chút cố gắng thì có thể thành công hắn dừng lại chật c ư ờ i khẽ đôi môi mỏng niết lên nói chầm rãi mới vừa rồi thần sắc nàng nghiêm nghị dạy dỗ tu không ngờ là trong lòng vẫn đang tính toán cho phong phong và tu đều là người của hắn tự nhiên là hắn hy vọng nàng thiên vị phong và tu một chút như thể cũng đại biểu n à n g thiên vị mình nam cung cầm bắt chéo chân đầy bất nhã nhưng lại cảm thấy ngồi thế này hơi mệt nên trực tiếp quay người về phía hắn dựa vào đầy hạnh phúc sau đó tiếp tục nói ta dạy dỗ hắn là bởi vì không muốn bên cạnh ta có người thích nhiều chuyện hóng hớt nếu hắn là con gái ta còn có thể hiểu được nhưng nếu là đàn ông ta chỉ cần tưởng tượng một chút đã cảm thấy toàn thân không thoải mái lời n à y khiến hắn không khỏi bật cười đến nỗi lồng ngực hắn hơi rung rung hắn nhận ra nàng luôn luôn có chút luận điệu cổ quái con gái nhiều chuyện bàn tán người khác thì có thể hiểu được đàn ông thì không được đây là đạo lý gì thế không biết vì sao gần đây ta luôn cảm thấy lòng mình có chút trống rỗng nam cung cầm dựa vào trong ngực hắn nó như rất ấm ức hắn khẽ giật mình đôi lông mày đẹp nhữ lại nhìn nàng không hiểu lắm là ta không tốt chỗ nào sao đúng nam cung cầm nghiêm túc gật đầu cũng ngẩng đầu lên nước mắt d ư n g d ư n g nhìn hắn phảng phất như là phải chịu sự ủ y khuất cực lớn vậy bộ dạng này của nàng khiến lòng hắn cảm thấy có chút đau đớn mặc dù trong lòng hắn cũng biết nàng đa phần là đang diễn trò nhưng hắn vẫn hỏi nhỏ sao thế giọng điệu đạm bạc như nước đồng bền như mây nhưng lại chất chứa sự quan tâm vô cùng rõ ràng gần đây ta cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng luôn luôn có vướng mắt khiến ta cảm thấy không thoải mái như là thời tiết không đẹp nên tâm tình cũng p h i ề n muộn khẩu vị không tốt thì dù là ăn cơm hay uống trà cũng không cảm thấy ngon miệng nam cung cẩm thao thao bất tuyệt diễn tả sự khó chịu của mình lời này khiến sắc mặt hắn ngày càng đen lại chẳng lẽ bởi vì lãnh tử hàn đi rồi nên thế sao nếu như thế mình thật sự cần dạy dỗ nàng một chút hắn vừa nói xong sắc mặt nam cung cẩm liền đen thui chàng đang nghĩ đi đâu thế ta nói là đang nói nàng vừa nói vừa n h ă n nhỏ hắn thấy bộ dạng nàng càng ngày càng bị hụi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hiểu ra vẻ mặt này hắn cũng không xa lạ gì đã từng thấy ở hoàng cung đông lăng thế là hắn cũng nhụa theo giả giọng tỏ vẻ không hiểu và vô cùng ôn nhu nói đang nói chuyện gì ấy đang nói nam cung cầm nuốt nước bọt một chút không biết vì sao lại có chút ngượng ngủng nàng như thế này có phải là hơi giống chu bái b ỉ hoàng thể nhân trong truyền thuyết không toát mồ hôi ba ừ m g i ọ n g điệu hắn càng n u hòa hơn nam cung cấm túi đầu xuống một lúc sau cuối cùng cũng lấy được dùng khí mà nói đang nói chẳng có phải còn vật gì chưa giao cho ta không nàng vừa nói xong hắn ra vẻ không biết rồi nói ta còn có vật gì chưa giao cho nàng sao thấy hắn không hiểu sắc mặt nam cung cầm hơi khó coi nhìn hắn đầy tàn bạo chàng thật sự không biết hay giả vờ không biết nàng vừa nhìn hắn liền thấy dưới đáy mắt hắn có ý cười rõ ràng khoe miệng giật một cái lập tức hiểu ra mình bị chơi xấu chỉ sợ là không thể giao được cho nàng đây là lần đầu tiên hắn không làm theo ý nàng nhưng cũng không phải đang t r e o chọc nàng mà là nói thật vì sao không phải chăng nói tài sản nên nộp lên cho vợ sao bây giờ chàng đổi ý rồi sao biểu lộ của nam cung cẩm lập tức như là thâm thù đại hận vậy trong chốc lát đ ỗ n g nhiên bách lý kinh hồng vô cùng nghiêm túc mà nói ta thực sự đang lo lắng là giao hết tiền cho nàng xong đến lúc nàng muốn ta giao già quỹ đen thì ta đi đâu lấy tiền để đưa chuyện quỹ đen vốn đã khắc sâu ấn tượng đối với nam cung cẩm nghe hắn nói thế lúc này nàng mới nghiến răng nghiến lợi chàng còn có mặt mui nói tới chuyện quỹ đen sao lúc trước nói thế nào chàng cũng không nhận tiền kia là do ta mượn của thượng quan huynh hờ trong nháy mắt nam cung cẩm liên hoảng hốt mượn của duệ ca ca sao ạc thế chẳng lẽ hẳn là không phải chứ còn không phải do nàng bắt ta nhất định phải giao quỹ đen ra còn đóng cửa không cho vào lúc đó ta không có nên đi tìm thượng quan huynh mượn tiền trước đây vài ngày mới trả lại hắn mỗi lần nói đến chuyện này mặt hắn đều đỏ tới tận mang thai đời này hắn chưa bao giờ thiếu tiền nhất là còn làm hoàng đế một nước nhưng lần đó lại phải tìm người ta mượn tiền nếu như sơ ý một chút sợ là còn phải viết giấy nợ không phải chứ nam cung cẩm cảm thấy có chút không dám tin thứ nhất phán đoán của mình lại sai lầm sao thứ hai với tính cách của tên này vậy mà lại đi vay tiền người khác sao có khả năng này sao thượng quan huynh còn ở tại đáy vực nguyên dương lĩnh nếu nàng không tin có thể đi hỏi một chút chuyện này đã khiến hắn biệt khuất rất lâu cũng cảm thấy rất oan uổng cho nên khi có cơ hội hắn nhất định sẽ biện bạch cho chính mình khoe miệng nam cung cẩm co quắp mấy lần rồi lắc đầu rất nhanh nhưng chuyện này không liên quan đến chuyện chàng giao tiền cho ta tiền của dạ mạc sơn trang và tiền quốc khố thu được tên này lôi ra dụ dỗ mình khi ở bắc minh rồi không thấy hắn nhắc tới nữa nàng cũng chỉ có thể tự mình đòi nếu sau này nàng lại bắt ta giao nộp quy đen mà thượng quan huynh thì đã ẩn cư ta đi tìm ai mượn tiền để mà giao. đôi i ai tiền giao. tìm mượn mà để đ mắt như ánh trăng say lòng người của hắn nhìn nàng nhàn nhạt, nhạt mang theo vẻ oán trách như là bản thân hắn bị sự ủy khuất to lớn nam cung cẩm cũng biết chuyện kia có vẻ như mình có lỗi với hắn nhưng chuyện bây giờ quan trọng hơn đúng không ai giả chuyện này ta có thể cam đoan là sau này sẽ không phát sinh nữa bởi vì tiền chàng nộp lên lần này ta sẽ tự mình đi kiểm tra như t h ế sẽ không lo lắng chàng giấu riêng sao hắn lại cảm thấy câu nói này đối với mình còn bất lợi hơn vậy xe ngựa đi tới diệp châu trên đường đi nam cung cẩm luôn q u ấ y dày đòi hỏi đã dùng hết biện pháp nhưng không moi được chút lợi ích nào lần này hắn quyết tâm không giao tiền cho nàng điều này khiến cho tâm trạng nam cung cẩm vô cùng tệ thiếu dương để lại cho tề quốc công và vân g i ậ t phong thủ phong và mạc họa đều đi theo hai người bọn họ về diệp châu vừa mới xuống xe ngựa nam cung cẩm đã nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc phía xa xa người kia vừa nhìn thấy bách lý kinh hồng xuống xe đã chạy như bay từ đằng xa tới giọng nói lanh lảnh vang lên hết sức kích động hoàng thượng cuối cùng ngài cũng về nô tài cứ tưởng ngài đã chết rồi h á n định thân nhìn lại đó chính là tiểu m i ê u tổng quản quản lý mọi chuyện nội vụ sao gã lại ở chỗ này có thể ngồi lên được vị trí tổng quản phủ nội vụ tiểu m i ê u tự nhiên là vô cùng giỏi việc nhìn mặt mà nói chuyện gã đánh giá sắc mặt bách lý kinh hồng lập tức hiểu rõ nên tự mình giải thích hoàng thượng nô tài thật sự là quá nhớ ngài vừa nghe nói ngài muốn tới diệp châu nô tài mới cả gan chạy tới Vì nô tên à ngài, i muốn hầu n hạ ngài, cho nô g à i phải nhất định h t n g cảm cho tài ấ m lòng trung t h n nô h của t à Nói xong, gã còn nháy mắt đầy quyến rũ với gã Bách đầy mắt rũ Lý kia n Hồng. Ánh mắt quyến rũ này khiến cho Bách Lý Kinh Hồng khẽ giật mình, khỏe miệng h cho Bách khẽ khỏe hơi giật mắt rút rũ lại, Lý s u đầu còn có chạy lạnh mồ hôi xưa u ố n Tên nô g tài kia, x nay tính cách thần kinh chập mạch nhưng vì sự trung thành của gã mà gã còn giỏi việc lung lạc lòng người cho nên mình cũng không hủy bỏ chức vị của gã vậy mà không ngờ gã lại như thế nam cung cầm nhìn tên này mắt cũng rất gần một trận mỗi lần trông thấy tiểu miêu nàng liền có cảm giác toàn thân khó chịu bách lý kinh hồng không để ý tới gã đi thẳng vào trong nam cung cẩm cũng vênh mặt lên vì đối phương không giao tiền ra nên vô cùng không cao hứng đi theo hắn vào trong tiểu miêu đổi u sát theo mỉm cười t n g tịm nụ cười thấy rằng không thấy mắt rất đúng tiêu chuẩn cứ như là việc đi theo sau lưng bách lý kinh hồng là chuyện đắc ý nhất hạnh phúc nhất trong cuộc đời gã vậy khoe mắt nam cung cẩm nhìn gã còn thấy tên kia sau lưng bọn họ dùng tay háo che mặt lặng lẽ bôi son chắt phần cảnh này khiến nàng thấy ớn lạnh cả người vừa mới bước vào diệp châu ngoài thành đã vang lên âm thanh chém giết bách lý kinh hồng và nam cung cẩm đứng trên tường thành nhìn xuống đã thấy thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông nhưng hai phe nhân mã vẫn là thế lực ngang nhau các tướng sĩ nam nhạc trông thấy hoàng thượng và hoàng hậu xuất hiện ở chỗ này lập tức dũng mánh vô cùng giết chóc càng thêm kinh khủng từng bước từng bước đều giống như mũi tên phá không bắn ra khí thể như cầu v ồ n g thể phải thể hiện ra sự dũng mãnh của bọn họ trước mặt hoàng thượng thấy những người đàn ông nam nhạc dũng mãnh này trong mắt bách lý kinh hồng càng ngày càng nhiều vẻ t i ê u ngạo phong bước nhanh vài bước tới trước q u ỳ một chân xuống nói với bách lý kinh hồng hoàng thượng thần xin ra chiến tri viện bách lý kinh hồng nghe thế quay đầu nhìn hắn một cái lanh đọc nói tạm thời ngươi cứ nhìn xem thế nào đã hoàng thượng phong có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn lại thấy ánh mắt đối phương đã nhìn sang nơi khác không còn tiếp tục nhìn mình tình cảnh này khiến cho lòng phong vô cùng buồn b ự c nam cung cẩm quay đầu nhìn phong một chút nhưng trong lòng thì hiểu ý của bách lý kinh hồng cho nên cũng không mở miệng giúp đỡ ngược lại nàng lại nói với mặc họa mặc họa ngươi có nguyện ý vì ta mà mở ra một con đường màu không lời này nàng nói rất có tính nghệ thuật không phải vì bách lý kinh hồng càng không phải vì nam nhạc mà là vì một mình nam cung cẩm mặc họa gật đầu nguyện ý nói xong nàng trực tiếp từ trên cổng thành bay xuống trường kích trong tay tùy ý vung lên lấy đi tính mạng của tướng sĩ đông lăng ánh mắt nam cung cầm nhìn nàng cũng dần dần trở nên tán thưởng dạng con gái như mạc hoa tuyệt đối là nữ anh hùng hoa mộc lan của trung quốc cổ đại cũng không hơn gì thế này sau khi mạc hoa đi ánh mắt phong rõ ràng cũng sao động nhưng hắn cũng không phải là tu không biết phần tức và tôn ti cho nên mặc dù vội vàng sao động nhưng cũng chỉ thành thật đứng ở một bên nhìn xuống dưới hắn cho rằng hoàng thượng không cho hắn x u n g dưới nhất định là có dụng ý của hoàng thượng cho nên hắn không dám đánh bạo mà làm trái hoàng đế đích thân tới tự nhiên là khiến cho trận chiến này có xu hướng nghiêng về phía nam nhạc bên phía nam nhạc càng đánh càng lộ ra dấu hiệu thất bại lao tướng quân nam cung cũng là danh tướng đương thời thấy tình hình thể này cũng không h a m chiến hắn vung tay lên ra hiệu thu binh ngay lập tức dẫn quân đội của mình quay về nam cung cầm nhìn phía dưới rồi cười nhạt chậm rãi nói hoàng p h ủ hoài hàn không đến trong giọng điệu rõ ràng là thất vọng vốn là nàng hy vọng mình có thể tiêu diệt đối phương trong trận chiến này bách lý kinh hồng trầm mặc một hồi rồi nói ra một sự thật muốn giết hắn tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản hoàng p h ủ hoài hàn tâm tư kín đáo muốn giết hắn trên chiến trường mà đồng lăng chưa bị diệt căn bản là k h ó như lên trời mà hắn đã bày xuống vệ hồn đại trận tất nhiên trong lòng cũng nắm chắc biết bọn họ bên này nhất định sẽ đánh trả tự nhiên sẽ càng coi trọng sự an toàn của mình hơn muốn ám sát hắn cũng rất khó lời này khiến cho nam cung cấm trầm mặc lại đúng thế muốn giết được hoàng phủ hoài hàn tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản nhưng nàng lại không thể vì thế mà từ bỏ báo thủ cho quân tử mạch thấy nàng không nói lời nào hắn vươn tay ôm eo của nàng rồi nói nhàn nhạt, nhạt phải có lòng kiên nhẫn ừ n nàng đương nhiên là có kiên nhẫn không chỉ chuyện này có kiên nhẫn mà còn cả chuyện hắn có giao tiền ra hay không cũng kiên nhẫn vô cùng đêm đó quân đội đông lăng bất ngờ tập kích tướng quân thủ diệp châu cũng đã sớm chuẩn bị không để cho đối phương chiếm được chút lợi ích nào nhưng tâm trạng của người nam nhạc cũng không thoải mái bởi vì mỗi người đều biết hiện nay tây võ còn chưa ra tay toàn lực một khi tây võ tiến công toàn lực nam nhạc chắc chắn sẽ rời vào thế yếu chiến h o a bước lên b ố n phía cả trung nguyên ngoại trừ bắc minh và nam cưng ra ba nước còn lại đều không yên tĩnh mà ngay thời khắc như vậy tây võ cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà xuất binh lần này tây võ hoàng đưa ra một điều kiện nói là nam nhạc hoàng nợ hắn một thứ chỉ cần đối phương trả lại hắn lập tức sẽ rút quân về tin tức này vừa xuất hiện đã lan truyền nhanh chóng chỉ vài ngày ngắn ngủi toàn bộ thiên hạ không ai là không biết bách lý kinh hồng và nam cung cẩm tự nhiên cũng biết thứ hắn nói là thứ gì hiện nay chiến trường còn chưa khai màn cho nên hắn mới nói mập mờ như thế đợi đến khi nam nhạc triệt để rơi vào thể yếu sau khi người nam nhạc sức đầu m ẻ chán h ắ n sẽ nói ra thứ kia là cái gì đến lúc đó chắc chắn sẽ c ó đại thần tham sống sợ chết can rán và dân chúng kêu gạo g i à n g giao nam cung cẩm ra thậm chí là nam cung cẩm còn có thể đoán được một khi không xử lý cẩn thận nói không chừng nàng cũng giống như dương ngọc hoàn năm đó bị đám đại thần không ra gì kia ép tự sát nghĩ thế nàng lập tức hận mộ dung thiên thu đến nghiến răng nghiến lợi u ư ở n g công năng vài ngày trước còn xúc động vì chuyện bạch hồ của hắn người kia quả nhiên là không có chân tình nhưng chậm rãi sự tức giận trong lòng nàng nhạt dần không có chân tình cũng tốt miễn cho bản thân nàng luôn cảm thấy nợ hơn rất nhiều chiến đấu bên ngoài càng ngày càng kịch liệt mà phong cũng ở lúc này lần thứ hai xin bách lý kinh hồng được chiến nhưng kỳ quái là lần này hắn xin chiến bách lý kinh hồng vẫn không đáp ứng điều này khiến phong buồn bực trong lòng không thôi đến nỗi hắn bắt đầu hoài nghi năng lực bản thân cũng bắt đầu hoài nghi sự tín nhiệm của hoàng thượng với mình sau khi nhiều lần xin chiến không có kết quả cuối cùng phong cũng từ bỏ thành thật đi theo sau lương bách lý kinh hồng không chủ động xin chiến nữa chỉ nhìn quanh bốn phía hai ngay bắt phương nhìn xem các tướng quân khác hôm nay l ã n h binh tác chiến thế nào nhưng sau khi hắn chủ động từ bỏ chuyện xin chiến bách lý kinh hồng lại bỗng nhiên phân p h ó cho hắn l ã n h binh nên chiến mệnh lệnh này khiến cho hắn ngẩn ngơ trọn vẹn một khắc đồng hồ mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau đó chính là một trận mừng rỡ như điên vô cùng vui vẻ nói với bách lý kinh hồng mặt tướng lĩnh mệnh nói xong liền dẫn quân sông ra ngoài hai người bách lý kinh hồng và nam cung cẩm nhìn dáng vẻ kích động của hắn một chút đầu tiên đều là nhìn nhau cười một tiếng rồi lập tức cùng nhau theo ra ngoài hai người đứng trên thành lâu nhìn xuống thấy phong trên chiến trường vô cùng dũng mãnh nhưng cũng nhớ kỹ phải vững vàng giữ vững an toàn của mình cũng không quá phận chỉ vì cái trước mắt nam cung cảm thấy thế thì gật nhẹ đầu hài lòng cười nói với bách lý kinh hồng sở dĩ chẳng không đồng ý hắn x i n chiến cũng chính vì lo lắng hắn chỉ vì việc trước mắt không lấy đại cục làm trọng đúng không trên đại lục này quân công đều tỉnh bằng số lượng người giết được đặt đến mức nào đó thì có thể thăng cấp mà sau khi lên tới đẳng cấp nhất định thì dùng chiến công để thăng cấp tiếp phong đang nóng lòng muốn chứng minh thực lực của mình với mặc họa để giành lại một hơi khẩu khí này tất nhiên hắn sẽ rất dễ dàng làm ra một chút chuyện không có lý trí cho nên hành động lần này của bách lý kinh hồng cũng vì tốt cho hắn bách lý kinh hồng gật đầu mắt lộ ra ý cười bộ dạng này của hắn tự nhiên là khiến cho nam cung cảm biết rõ bản thân mình đoán đúng rồi nam cung cẩm cẩn thận nhìn phong một hồi cuối cùng gật đầu nói qua một thời gian nữa Hắn sẽ là một viên mánh tướng tài ba nói như thế nàng lập tức cũng cảm thấy buồn cười lợi bình phẩm như thế nên được nói ra bởi mấy lao nguyên soái cả đời trên chiến trường mới đúng xem ra là mình ở cổ đại lâu như thế kiến thức cũng được mở mang nhiều nên có thể nhìn người như thế bách lý kinh hồng cũng cảm thấy như thế người dưới tay hắn tự nhiên là sẽ không kém cỏi nếu mà tu gia chiến sẽ vô cùng liều lĩnh còn phong thì ngược lại với tu tương đối gian xảo mặc dù tâm tư không kín đáo như hủy nhưng để trở thành một viên mánh tướng thì tuyệt đối không thành vấn đề hai người phu thê tình thâm này ở đây nói chuyện trời đất mà tiểu miêu ở phía xa xa thì tâm trạng không tốt như thế chuyện chém giết phía dưới không liên quan đến gã tướng quân gì đi nữa gã cũng không quan tâm nguyện vọng duy nhất cả cuộc đời gã chỉ là theo chân hoàng thượng nhìn ngắm hoàng thượng nhưng sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện một hoàng hậu bên cạnh hoàng thượng vậy tiểu miêu lập tức lệ rơi đầy mặt còn hung hăng dậm chân một cái để biểu hiện sự yêu thương trong lòng đám tiểu thái dám sau lưng gã cũng nhìn gã không biết nói gì tổng quan đại nhân càng ngày càng không ra t h ể thống gì cả nhất là sau khi hoàng hậu nương nương xuất hiện gã thường xuyên không bình thường như thế này tần suất tô son c h ắ t phấn càng ngày càng nhiều sợ là trong lòng đã quên mất giới tính chân chính của mình rồi khi bọn họ đang suy nghĩ lung tung chiến đấu bên ngoài đã chậm rãi dừng lại quân đội đông lăng tập kích ban đêm thất bại đương nhiên đủ rũ quay về bách lý kinh hồng và nam cung cầm liếc nhau một cái quay người chuẩn bị trở về đã trông thấy tiểu miêu tỏ vẻ bị tráng còn có đám thái g i á m phía sau gã khỏe miệng hai người đều hơi co rút lại mà tiểu miêu thấy bọn họ quay lại lúc này gã nhìn bách lý kinh hồng đầy ai hoán rồi trợn ngượng ngùng khiến cho khuôn mặt đỏ như ánh chiều t à vội vàng quay đầu đi thế là bách lý kinh hồng và nam cung cẩm sau khi hít sâu một hơi khỏe mắt lại giật một cái thực ra có một tên tiểu thái g i á m thế này bên người cảm giác cũng rất hài hước dạng hài hước này bọn họ cũng không quá phản cảm nhưng bộ dạng cậy cấm này Thậm chương í tính hành vi của đã thể hiện không nhận do giới tính của mình, có phải hơi quá buồn không? Hai buồn nột n vi giới của của có gã gã g đã quá ờ i tiếng, cũng không nói nhiều, ho khan không nghỉ cũng n một trở g về i Tiểu Miu thì t ừ ba ư ớ c bốn éo theo đi s u bọn họ, t r o n hắn không ngừng dùng ánh g lúc đó m ắ t toán độc để m i u Cung sát Nam cung Cẩm. ư ờ 313, xin hỏi anh đẹp trai năm nay bao nhiêu tuổi vào trong phòng nam cung cẩm đ ỗ n g nhiên nói có chút tấm ức thái độ của đông lăng rất kỳ quái đúng là rất kỳ quái bởi vì trong số các hoàng đ ệ bốn nước người muốn nhất thống thiên hạ nhất không thể nghi ngờ gì chính là hoàng phủ hoài hàn thế nhưng đồng minh của hắn là mộ dung thiên thu đã tự mình ra trận hắn lại mãi không có hành động gì chỉ phải tướng lĩnh dưới trướng tiến công như thể lần này hắn không định ngự giá thân t r ì n h hắn không tự mình ra trận đối với nam nhạc mà nói thì đương nhiên là chuyện tốt nhưng cũng khiến cho nam cung cẩm cảm thấy bất an luôn cảm thấy đối phương tựa hồ như là đang tính toán âm mưu gì đó tình hình đông lăng cũng là điều khiển bách lý kinh hồng thấy kỳ quái từ lâu chỉ là chuyện khiến hắn ưu phiền nhất hiện nay là chuyện mộ dung thiên thu nói mình thiếu hắn thứ gì đó mặc dù mình giả vờ câm điếc ra vẻ không biết nhưng không ít văn thần võ tướng luôn luôn thỉnh thoảng đến tìm hiểu cả ngoài sáng lẫn trong tôi đều muốn hắn đưa ra ý kiến thậm chí còn ám chỉ mình trả lại thử đó cho mộ dung thiên thu để giải quyết tình huống đối địch của mộ dung thiên thu mà hắn lại không thể vạch trần lời của mộ dung thiên thu nếu như nói ra tất nhiên sẽ đẩy cẩm nhi tới đầu sóng ngọn gió tiếng xấu hồng nhan họa thủy vẫn luôn còn đó cho nên những ngày gần đây tâm tình hắn cũng không quá tốt đối với chuyện hoàng phủ hoài hàn đang tính toán làm gì hắn cũng đê tê ở thứ hạng thấp hơn vừa nghe nam cung cẩm nói thế hắn trầm ngâm nói bộ hạ cũ của vương triệu nam cung gần đây không yên ổn cũng coi như q u ấ y cho hoàng phủ hoài hàn phiền phức vô cùng theo lý thì hắn nên xử lý chuyện này nhưng ta cảm thấy chuyện này tựa như không đơn giản như thế bởi vì chỉ với một đám người như rắn mất đầu là không thể nào khiến cho hoàng phủ hoài hàn ưu phiền đến thế lời này cũng khiến cho ánh mắt nam cung cẩm ngưng lại một chút tên cầu hàn này không nhúc n í c h nhất định là đang có ý đồ xấu xa cần phải phòng bị vạn phần mới được mặc kệ hắn đang có ý đồ gì chúng ta đều phải cẩn thận hơn đừng để có sơ hở cho hắn tận dụng được khoét ừng bách lý kinh hồng gật đầu tỏ ra đã hiểu cho dù nam cung cẩm không nói hắn cũng đã sớm dương lên mười hai vạn phần đề phòng quyết không có khả năng để chuyện cũ lập lại hơn nửa tháng sau chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn mà nam cung cẩm cũng có thai được ba tháng thai nhi đã ổn định trong trước mắt đã đến tết trung thu lúc trăng tròn tháng trước nàng còn đang ở mạc bắc thảo nguyên ngắm trăng và nhớ về hàn hiện nay lại ở ngay bên cạnh đây là một dạng yên ổn khác cũng không biết hai người đạm đài minh n g u y ệ n và hách liên đình vũ hiện nay như thế nào đang suy nghĩ miên man nàng chợt nghe thấy phía sau chuyển tới tiếng bước chân quay đầu lại nhìn không ngoài dự liệu đã nhìn thấy bách lý kinh hồng trong tay hắn đang cầm một cái bánh trung thu nho nhỏ nhìn vô cùng quen mắt sau khi hắn đi tới bên cạnh nàng thì nâng tay đưa nó cho nam cung cẩm nam cung cẩm nhìn bánh trung thu trên tay hắn hồi lâu vậy mà lại rơi xuống một giọt nước mắt hắn giật mình có chút không hiểu ban đầu ở hoàng cung đông lăng nàng đã từng cho hắn một miếng bánh trung thu cũng chính là sự quan tâm chân thành trong miếng bánh trung thu đó đã khiến hắn động tâm cho nên hắn nhớ kỹ hình dạng cái bánh trung thu đó hôm nay mới là một cái giống như lúc cho nàng nhưng chẳng biết tại sao vậy mà lại khiến nàng rơi lệ nam cung cẩm giơ tay nhận lấy rồi nói cái bánh trung thu hồi t r ư ớ c là do thiện đ úc làm chẳng qua là ta mượn hoa hiến phật thôi nhưng là nàng đưa cho ta là do nàng cho đó chính là tâm ý của nàng ai làm ra thì có liên quan gì nam cung cẩm khẽ mỉm cười một tiếng không nói thêm gì nữa nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên chiếc bánh trung thu như là đang nhớ lại chiếc bánh trung thu năm đó tiểu nha đầu kia làm cho mình rồi tán thưởng làm rất giống gần như giống nhau như đúc ngay cả mấy dấu vết không hoàn mị khi n ặ n bánh cũng giống nhau vô cùng câu tán thưởng này của nàng lại khiến hắn cảm thấy có chút hối hận hôm nay không nên làm cái này sợ là lại gợi lên sự thương tâm của nàng thấy hắn im lặng mặt lại lộ vẻ xấu hổ nàng nói không sao đâu thiền úc đã không trách ta mà ta cũng đã báo thủ giúp nàng rồi quân lâm mộng và toàn bộ phủ trần quốc công nam nhạc đều đã t r ô n cùng thiền ú c mà lần trước khi bọn họ đi dương châu trước đây cũng đã thấy trời sinh dị tượng thực ra khi ở bắc minh ta một mực hoài nghi quân lâm n g u y ê n cũng nhúng tay vào chuyện kia chuyện này vẫn luôn là một nút thắt trong lòng nam cung cẩm bởi vì không cách nào tháo gỡ được cho nên vẫn luôn tích tụ không giải tỏa được nàng cũng biết chuyện quân lâm u y ê n đoán hận hai mội mội kia của mình hắn muốn các nàng chết cũng không có gì kỳ quái mà lúc đó nàng dấy lên sự nghi ngờ cũng chính là sau khi biết được quá khứ của hắn thêm nữa là lúc trước khi hắn đi một ngày hắn như là muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra trong di thư hắn cũng nói rằng có chuyện hắn không nói với nàng nhưng những chuyện này đều chứng tỏ có chuyện như thế nhưng nàng một mực không dám hỏi tới sợ rằng khi hỏi xong trong lòng nàng sẽ có vết rách bách lý kinh hồng nghe t h ể nhớ m à y lại thực ra chuyện này hắn cũng đã hoài nghi bởi vì mục tiêu của chuyện này không ngoài mục đích là khiến cho quân lâm mộng phải chết mà người muốn quân lâm mông chết cũng chỉ có một mình quân lâm u y ê n nhưng bởi vì không có chứng cứ mà quân lâm u y ê n lại có ân với nàng cho nên hắn không dám nhắc tới nếu như quân lâm u y ê n nhúng tay vào nàng có tha thứ cho hắn không bách lý kinh hồng hỏi nhàn nhạt nam cung cẩm nhìn trăng sao trên bầu trời trong chốc lát rồi nói mười phần thành thật ta cũng không biết đúng vật đúng là không biết cho nên năm đó nàng mới không dám hỏi quân lâm viên đối với nàng là có ân cứu mạng có ấn truyền lên dạy mà lúc đó nàng cũng biết đối phương đã bị bệnh nặng cho nên nàng căn bản là không dám hỏi tới bởi vì nàng không biết nên phản ứng thế nào đối với kết quả nhận được đây có lẽ là bước lùi duy nhất trong cuộc đời nàng nhưng đến bây giờ nàng chỉ cảm thấy may mắn khi nhớ tới bước lùi này không biết cũng tốt trong lòng ta hắn luôn là c h i kỷ quan trọng nhất không người nào có thể thay thế được nếu như biết sợ là sẽ có nhiều điều sẽ biến đổi theo hiện nay chỉ có sự hoài nghi mà thôi vĩnh viễn cũng không có cách nào chứng thực chẳng phải là rất tốt hay sao hắn nghe thấy không nói câu gì nhưng chợt có chút ghen ghét với người kia đừng suy nghĩ nhiều c h i kỷ là c h i kỷ nam cung cấm quay đầu cười nhạt cắt đứt suy nghĩ lung tung trong đầu hắn không đợi hắn đáp lời nàng nhanh chóng leo lên cây rồi ngồi dựa vào vô cùng hài lòng thoải mái mà không biết là có phải trung thu nên binh sĩ đông lăng không tiến công hay không bên ngoài cũng rất tiến tĩnh bách lý kinh hồng cũng trèo lên theo nàng thật lâu không nói gì cô gái nào đó đã ăn xong bánh trung thu trên tay mình quay đầu nhìn người đàn ông tuyệt sắc bên cạnh đ ỗ n g nhiên nổi lên tâm tình muốn t r e o chọc nên d ở d ọ n g rất kiểu chán đến chết không biết anh đẹp trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi hắn nhắm mắt lại không nói gì khoe miệng hắn hơi co rút lại vấn đề này nàng không biết sao nàng t h ì lại không ngừng cố gắng không biết anh đẹp trai cao bao nhiêu nhỉ môi mỏng của hắn khẽ nhúc ních nhưng vẫn không nói gì khoe mắt cũng có chút co rúm lại vấn đề này hình như nàng cũng biết rồi mà lại là cái tính tình không thú vị chút nào này hỏi cái gì cũng không nói nam cung cẩm méo hết cả m ồ m miệng mặt đen lên phỉ nhổ ta nói cái tính tình đạm mạc này của ngài có phải là người khác đến ă n cước ngài cũng trực tiếp nộp tiền ra luôn không ngoài dự đoán hắn lại trả lời nhắm đôi mắt đẹp như ánh trăng lại hắn nói nhàn nhạt vậy còn phải xem là ai cô gái nào đó vội vàng đưa đầu tới trước mặt hắn nếu như là ta thì sao ai ra mình sắp ê hát tại sao tiền thuế đầu năm lại thêm tiền của dạ mạc sân trang tính đi tỉnh lại nhất định là rất nhiều đây nghĩ thế trong mắt nàng tràn đầy sắc thái kích động ánh mắt nhìn bách lý kinh hồng chịu mến như là nhìn người thân của mình chỉ có điều hình như bọn họ chính là người thân của nhau mà thấy nàng kích động như thế trong mắt hắn ẩn ẩn có ý cười nồng đậm một tay hắn tóm lấy nàng bờ m ô i mỏng phun ra bốn chữ bên hai nàng ta nguyện hiến s ắ c nam cung cẩm trận to đôi mắt hiểu rõ ràng là hôm nay mình ăn trộm gà còn mất n ă m thóc định quay người chạy trốn lại bị hắn ôm chặt không thể nào động đậy hơn nữa những ngón tay lạnh buốt của hắn đã mò vào trong vạt áo của nàng nam cung cẩm chửi ầm lên mẹ nó vung ra vung ra bà chỉ cướp tiền chứ không c ư ớ p sắc vung ra tên khốn nhà chàng lòng dạ đen tối nhưng đối phương lại không nhúc nhích chút nào còn nói thản nhiên hôm nay là trung thu vốn nên là thời gian đoàn tụ xung v ậ y cho dù bị nàng cướp sắp ta cũng căn nguyện nhưng mà ta không muốn nam cung cầm gào to mấy ngày gần đây không bị tên cầm thú này d à y v ò nàng còn chưa kịp cao hứng thì chuyện này lại tới hơn nữa sao đ ỗ n g nhiên là gan hắn bông trở nên đen tối như thế này thấy nàng phản đối kịch liệt như thế nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ khởi va táo của nàng ra làm chuyện mà hắn cho rằng mình nên làm này chẳng lẽ chàng không biết ta đang mang thai sao nếu như làm hài tử bị thương thì sao bây giờ có người cha nào như chàng sao đầu nam cung cẩm đầy mồ hôi lạnh thi triển đòn sát thủ của bản thân chỉ hy vọng tên này không biết chuyện sau khi hài tử được ba tháng thì có thể thực hiện được chuyện ấ y nhưng hiện thực vĩnh viễn luôn tàn khốc cũng luôn luôn có khoảng cách với hy vọng chỉ thấy hắn nói nhàn nhạt, nhạt ta đã hỏi thăm rồi sau khi thai được ba tháng là có thể mẹ nó trang còn dám hỏi người khác vấn đề tế nhị này sao nam cung cẩm nói vô cùng khinh bỉ nàng vừa nói xong hắn lập tức im lặng nhưng những ngón tay thon dài lại nhanh chóng tiến vào động tác cũng không quá ônu n rõ ràng là những lời nói ban nay của nàng khiến hắn tức giận nên hắn định đòi lại trên người nàng khí tức gâm trầm kinh khủng này khiến cho lưng nam cung cẩm tê dại một hồi hôm sau có rất nhiều tin đồn trong phụ thành chủ nói là đêm qua có quỷ náo loạn có tiếng phụ nữ gào thét trói thai tóm lại là kéo dài đến hơn nửa đêm dọa cho người ta không dám đi ra ngoài còn tiểu miêu sau khi trình xem một chút thì lại khóc đến chết đi sống lại rồi không dám tiếp tục nhìn vội vàng ôm mặt quay về gào khóc suốt cả đêm nam cung cẩm cũng không biết mình được hắn ôm về phòng lúc nào chỉ biết là vừa tỉnh dậy đã thấy mình trần trụi nằm trong ngực hắn mà khi nàng vừa tỉnh trong mắt hắn lại dấy lên dục hỏa cuối cùng lại cân nhắc đến chuyện nàng có thai thế nên mới không tiếp tục dạy vò nàng thêm nữa mãi đến buổi trưa nam cung cẩm mới trong eo bỏ dậy từ trên giường mà người nào đó vẫn còn có ham muốn mà tỏ thái độ bất mãn hai mắt cô gái nào đó đấm lệ mông lung nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ rồi cảm thán nếu chàng bất lực thì tốt quá ừ m một chữ mang theo cảm giác uy hiếp vô tận toàn thân nàng run lên ngoan ngoan im lặng không dám nói gì nữa đêm đó một tên lính truyền lệnh tiến vào diệp châu mang theo quân tình khẩn cấp của thiếu dương mộ dung thiên thu toàn lực tiến công tề quốc công sắp không chống nổi mời bách lý kinh hồng phái viện binh nhưng bách lý kinh hồng biết rõ chỉ phải thêm viện binh là không đủ chỉ có hắn tự mình trấn thủ thiếu dương mới có thể không lo được nam cung cẩm chịu giày vò cả đêm tự nhiên là hy vọng hắn nhanh chóng xéo đi thế là dưới tình huống bị ghét bỏ hắn cứ đi một bước lại quay đầu ba lần sau ba tháng nhịn vô cùng vất vả vậy mà hôm qua lại không khống chế được khiến cho nàng sinh ra lòng phòng bị với mình hôm nay chết sống cũng không chịu đi cùng được không bù mất bệ hạ cảm thấy mình bị thua thiệt một cách sâu sắc nên hôm nay rất ưu sầu sau khi bách lý kinh hồng đi sắp trời đã tối mà quân đội đông lăng lại tổ chức một lần tập kích bất ngờ nam cung cẩm quan chiến trên tường thành lần này mạc họa và phong đều ra chiến trường chiến đấu vẫn h ư ở n g hực khí thế như thế trong lúc kịch chiến một mũi tên dài bắn tới mạc họa mạc họa nghiêng người tránh thoát nhưng tránh thoát được lần này chứ không tránh được mũi tên phía sau nàng cắn cắn môi dưới đã chờ chết rồi nam cung cẩm rút đoạn đao ra đang muốn ném qua phong đã ra tay trước nàng một bước một kiếm đánh bay mũi tên này mặc họa giật mình bốn mắt nhìn nhau nàng thấy được vẻ sát phạt trên mặt hắn còn có cả người hẳn nhiễm máu tươi lập tức cảm thấy trong lòng mình như bị cái gì đó và vào đang muốn nói gì đó đối phương đã quay đầu lại tiếp tục chém giết nhưng mặc họa lại không bỏ lỡ trước khi hắn quay đầu nụ cười bên môi nàng đã không còn vẻ mịa mai nữa nàng đang cười sự bất lực của mình cười mình mù quáng tự đại cười mình lúc trước có mắt không chồng đã vũ nhục hắn hiện nay ngược lại lại là hắn tới cứu suy nghĩ này khiến cho gương mặt xinh đẹp của mạc họa trong thoáng chốc đã trận to mắt mà nhìn cả khuôn mặt trắng bệnh không tìm thấy một tia huyết sắc c h u y ề n cua tui rót nét trọẹ nù ạ t o à tòa chấm nét nam cung cẩm ở trên tường thành nhìn cảnh này bất đắc dĩ mà lắc đầu thực chất lòng tự trọng trong lòng phong mạnh vô cùng sự vũ nhục mà mạc họa tặng hắn tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết khó mà xóa sạch được trong lòng hắn hiện nay có phản ứng như thế cũng là bình thường hai người này muốn tiến tới với nhau sợ là con đường phía trước còn rất dài chuyện có thể làm rút nàng và bách lý kinh hồng cũng đã làm rút rồi sau này phải xem chính bọn họ chương ba trăm m ư ơ i bốn vương huynh của mạc bắc vương vào một đêm tối mưa gió cổ quái có một nhân vật thần bí tới hoàng thành đông lăng mà giờ khắc này xuất hiện trước mặt nhân vật thần bí này là dạ vương đông lăng vang danh thiên hạ hoàng phủ dạ đôi mắt đào hoa đầy tà mị của hắn mở to cưỡng chế sự chấn kinh và mất tự nhiên trong lòng mà nhìn người đàn ông có ngoại hình giống mình như lúc kia rồi cười nhẹ nói không biết mạc bác hoàng đêm hôm khuya k h o ắ c tìm bản vương là có chuyện gì nếu như có chuyện mong là các hạ mau chóng nói ra s á t trời đã tối trong nhà còn có mỹ nhân đang chờ đạm đài minh n g u y ệ t nghe thế ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm muốn tìm t ò i trên gương mặt hắn giấu vết sự bối rối hoặc là sự chấn định đáng tiếc hắn không tìm được điều gì đường xa vạn rặm mà đến thật vất vả mới biết hôm nay đối phương ở chỗ này nhưng đối phương lại không hề có ý nhận nhau hắn cam tâm nhận kết quả như vậy sao sau một lát trầm mặc hắn nói c h ầ m rãi vương huynh huynh thật sự không chịu nhận ta sao hắn vừa nói xong toàn thân hoàng phủ dạ i chấn động c h r t soạn một tiếng hắn mở cây quạt xếp mạ vàng trong tay ra phe phẩy rất phong lưu mà vạn phần ưu nhã giọng nói phong lưu hoa lệ vang lên tha thứ cho bản vương ngu dốt ta thật không rõ lời của mạc bắc vương là có ý gì bản vương là thân vương đông lăng sao có thể chịu được hai chữ vương huynh của các hạ chứ vương huynh thiên hạ này không có hai người nào mà ngoại hình giống nhau như thế này ngoại trừ huynh tuyệt đối không phải là người khác giọng điệu của đạm đài minh nguyệt rất chắc chắn đôi mắt cũng tương đương như đôi mắt đào hoa của hoàng phụ dạ nhìn chằm chằm hắn hoàng phụ dạ nghe vậy lại phe phẩy cái quạt mấy lần không để ý lắm mà nói nếu như mạc bắc vương trông thấy cửu hoàng đế của bản vương cũng sẽ không nói như thế dáng dấp của hoàng phụ giật cũng rất giống bọn họ lời này kích thích đạm đài minh nguyệt đến đứng cả lên vô cùng không vui mà nói nhưng trong thiên hạ này người có t r ò n g mắt màu tím nhạt chỉ có một mình huynh giọng điệu hắn đã bén nhọn hơn không ít hắn thật sự không rõ bọn họ là anh em ruột nhưng sao vương huynh lại không muốn nhận mặc bắc vương sao người phải cố chấp như thế mày kiếm của hoàng phụ dạ hơi nhữ lại ánh mắt nhìn hắn đã có vẻ bất đắc dĩ bởi vì huynh là huynh trưởng duy nhất của trẫm là vương huynh ruột thịt cùng một mẹ sinh ra cũng chấm của cản độc. còn chơi con độc, bị dọa sợ hai đến nỗi kêu to liên tục, chỉ có trước nói, đệ đệ, sợ, ca ca người nhất này dùng thân mình ngăn rắn Hắn nhớ ràng, bọn trong ngựa viên rắn đến nỗi liên vương huynh vẫn đứng hắn nói, đừng gầm gặp là mà dưới trời khi phi hãi duy dọa mẫu kêu thể thơ họ hoa trẻ một to mặt rõ vì vệ đùa, bảo đệ đệ, đệ. bé bị ở sợ sợ, từ đó về sau vương huynh bắt đầu học người ta nuôi rắn nói là sau này gặp rắn thì không sợ nữa cũng nói là để cho không ai dùng rắn làm bị thương mình thực ra bọn họ rõ ràng là lớn như nhau vương huynh chỉ ra đời trước hắn nửa canh giờ m à t h ô i nhưng vương huynh lại che chở hắn như thế hắn có thể nào không chấp nhất cho được chuyện cũ thế này khiến cho hoàng p h ụ dạ cũng có chút động d u n g khoe môi hắn giật giật nói nhàn nhạt, nhạt không ngờ là tình cảm của mạc bắc vương và vương huynh lại thâm hậu như thế khiến cho bản vương hâm mộ vô cùng nói xong hắn bèn đứng dậy đạm đài minh nguyệt sao chịu thả hắn rời đi nên lớn tiếng nói đạm đài minh nhật nếu huynh vẫn kiên trì nói không phải là vương huynh của trẫm vậy thì cho chấm nhìn bên hông của huynh có cái bất hình mặt trời hay không đi chuyện này bản vương đã trả lời với mạc bắc vương rồi bản vương đường đường là dạ vương đông lăng lại cởi áo cởi quần trước mặt người khác là đạo lý gì hoàng phủ dạ cũng không quay đầu mà trả lời thấy cho dù mình nói thế nào giọng điệu hắn vẫn lạnh lùng và cừng rắn đạm đài minh nguyệt cười lạnh một tiếng vậy thì tốt nếu vương huynh không muốn thừa nhận chấm cũng không m i ễ n c ư ỡ n g chỉ là chấm thân là mạc bắc vương lần này đến đông lăng lại không trình quốc thư nếu dạ vương điện hạ là thân vương đông lăng cũng nên làm chút chuyên cho đông lăng chứ nên bắt chấm lại đúng không lời này khiến cho hoàng phủ dạ nhữ mày lại trong lúc nhất thời thật sự là không biết nên trả lời thế nào nhớ tới chuyện ngày đó ở mạc bắc nên hắn cố nói láo lúc trước bản vương đi mạc bắc mạc bắc vương cũng không làm khó bản vương cho nên hôm nay coi như là bản vương trả ân tình cho mạc bắc vương sao người lại phải để tâm như thế ở mạc bắc chấm để huynh đi là vì chấm là mạc bắc vương toàn bộ mạc bắc đều do chấm định đoạt nhưng hiện nay dạ vương muốn thả chấm đi nhưng có nghĩ tới rằng sau này đông lăng hoàng biết thì sẽ có cảm tưởng gì hắn sẽ đồng ý với hành động này của huynh sao đ ạ m đài minh nguyệt hôm nay quyết tâm bắt hẳn thừa nhận từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim hắn nói xong hoàng p h ụ dạ trầm mặc rất lâu cũng không phản bác được đ ạ m đài minh nguyệt thấy thái độ hắn có hơi bung ô lỏng lúc này như là thấy được một chút hy vọng như ánh dạng đông cho nên tiếp tục cố gắng nói vương huynh ta tìm huynh hai mươi năm huynh thật sự tuyệt tình thế sao hay là huynh có nỗi khổ gì mặc bác vương thật sự là suy nghĩ nhiều quá bản vương đã nói mình không phải là vương huynh của ngươi chắc chắn là không phải nhiều lời vô ích bản vương về phủ trước hoàng phủ dạ nói xong thì cất bước muốn đi vương huynh hạ nhân hầu hạ chuyện tắm rửa của phủ dạ vương đã xác nhận bên hông huynh có một cái bớt lần này ta đến chẳng qua là muốn huynh tự mình thừa nhận mà thôi thấy hắn đã đi tới cổng đ ạ m đài minh nguyệt biết nếu mình còn không nói sau này muốn hắn thừa nhận còn khó hơn lời này quả nhiên khiến cho hoàng phủ dạ ngưng bước không đi tiếp về phía trước nữa hắn quay lưng về phía đạm đài minh nguyệt im lặng hồi lâu rồi cười khổ nói nếu như người đã biết còn đến hỏi ta làm gì đương nhiên là muốn huynh chính miệng thừa nhận vương huynh ta thật sự không rõ nếu chúng ta là huynh đệ ruột thịt hơn nữa chính huynh cũng biết vậy vì sao huynh không nhận nhau với ta rồi trở về mặt bác trong giọng điệu của đạm đài minh nguyệt mang theo sự đau thương khó nén hoàng phủ dạ thở dài một hơi cũng không tránh né nữa cũng biết mình tránh né vô dụng, hắn nói nhàn nhàn, biết ta vô mạc sau một lát b ô n g nhiên hắn nói với hoàng phụ dạ vương minh huynh, huynh v ề mạc bắc cùng ta đi hoàng phụ dạ cười khổ một tiếng như là đã sớm biết đối phương nhất định sẽ nói ra lời này đây cũng là chuyện hắn một mực trốn tránh là nguyên nhân hắn không chịu nhận nhau ta là dạ vương đông lăng thì vẫn luôn là dạ vương đông lăng ta không có khả năng trở về m ạ c bắc vì sao chẳng lẽ mạc bắc không thể cho huynh thân phận cao quý như thế sao vương huynh huynh phải biết huynh thuộc về thảo nguyên huynh là nam nhi mạc bắc trên người huynh chạy xuôi huyết thống vương thất mạc bắc nếu huynh k i ê n kỵ tạ vì vương vị ta nguyện ý nhường ra vương vị giọng điệu đạm đài minh nguyệt vô cùng thành khẩn và thoải mái cởi mở khuôn mặt như trăng sáng của hắn đây vẻ nghiêm túc hoàng phủ dạ nghe thể đầu tiên là cười một tiếng rồi lập tức lắc đầu đang muốn nói gì đó sắc mặt hắn chợt chăm chú lại đạm đài minh nguyệt cũng n h ư mày hai người đồng loạt nhìn ra cổng mà lúc này cửa cũng mở ra một tiếng quát lạnh vang lên b ộ c phát ra sự tức giận là lanh ý quả nhiên là huynh đệ tình thơm vừa dứt lời đám thị vệ nối đuôi nhau mà vào bao vây bọn họ lại ngoài cửa có một người đứng đó dung mạo lanh túc không thể nghi ngờ gì chính là hoàng phủ hoài hàn đôi mắt tím đen của hắn tràn ngập sự thất vọng nhìn c h ă m c h ă m vào hoàng phủ dạ ánh mắt như thế khiến cho hoàng phủ dạ có chút kinh hãi thậm chí còn không dám nhìn thẳng hắn là xấu hổ đạm đài minh nguyệt cũng không ngờ hoàng phủ hoài hàn lại mai phục ở đây chờ hắn h i ệ n nhiên không chỉ hắn biết chuyện này mà hoàng phủ hoài hàn cũng biết mặc bắc vương thứ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng trao hỏi đạm đài minh nguyệt ký kết hiệp ước với nam nhạc từ đó sẽ bỏ hiệp ước trước đây với bọn hắn chuyện này hoàng phủ hoài hàn hắn nhất định sẽ không quên đạm đài minh nguyệt cười khổ một tiếng nhìn thoáng qua hoàng phủ dạ có chút luống cuống sau đó nhàn nhạt nói với hoàng phủ hoài hàn từ khi chia tay đến, đến giờ mọi chuyện vẫn ổn chứ diệp châu nam cung cẩm đang hài lòng hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được chỉ có người đến b ẩ m báo chủ nhân tin tức mới nhất dạ vương đông lăng bị điều tra ra thân phận chân thật chính là vương huynh của mạc bắc vương đạm đài minh nhật sau khi hoàng phủ hoài hàn biết được thì vô cùng tức giận ít ngày nữa sẽ xử trảm hoàng phủ dạ cái gì vẫn có thể hiểu được sự chấn kinh của nam cung cẩm thực ra khi hắn nghe được tin này cũng vô cùng c h ấ n kinh chấn kinh và một trong những người vang danh thiên hạ dạ vương đông lăng lại là người của hoàng thất mặc bắc nhưng đáng sợ hơn là hoàng phủ dạ cho dù là người của hoàng thất mặc bắc cũng đã làm rất nhiều việc cho hoàng thất đông lăng trong nhiều năm như vậy quan hệ đối với hoàng phủ hoài hàn cũng coi như là huynh đệ tình thâm nhưng đối phương vậy mà bởi vì nguyên nhân này mà lại không chút do dự hạ sát thủ thậm chí là không nghể chút tình cảm nào nam cung cấm đứng vậy đi tới đi lui mấy bước trong lòng thấp thỏm có cảm giác bất an trước đây khi biết được quan hệ của hoàng phủ gia và đạm đài minh nguyệt nàng đã lo lắng nếu chuyện này bị hoàng phủ hoài hàn biết thì sẽ có hậu quả như thế nào thế nhưng mặc dù nàng thông minh cũng không nghĩ tới hoàng phủ hoài hàn lại tuyệt tình đến như vậy cũng dễ hiểu thôi dù có là quân vương của quốc gia nào thì có thể dễ dàng tha thứ cho người hoàng thất của nước khác làm thân vương của nước mình nhiều năm như vậy sao nói nhẹ thì đây chẳng qua chỉ là một hiểu lầm nếu nói nặng thì đây là một âm mưu ngập trời được mưu tính nhiều năm chủ nhân chuyện này có muốn nói cho hoàng thượng hay không vẫn hỏi nam cung cầm lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói không cần người nói hắn cũng đã biết rồi hai mắt của hắn không ít hơn có lẽ biết còn sớm hơn mình khó trách tại sao gần đây hoàng phủ hoài hàn lại không có động tính gì binh mã mộ d u n g thiên thu đã đánh tới đây mà hắn vẫn không n ú c ních xem ra là đang điều tra chuyện của hoàng phụ dạ càng nghĩ nàng càng cảm thấy nôn nóng khó có thể bình an sau khi đi tới đi lui hồi lâu nàng hít vào một hơi thật sâu không được ta muốn đích thân đi tới đông lăng một chuyến chủ nhân chuyện này không vẫn không đồng ý lắm hiện nay ba nước đang giao chiến nếu chủ nhân lại đi đông lăng thì tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt tất nhiên là vô cùng bất lợi đối với an toàn của nàng ta biết là nguy hiểm nhưng nhưng hoàng phủ dạ có ơn đối với nàng nàng nhớ rất rõ ràng bản thân mình đã từng nói nếu có một ngày hoàng phủ dạ gặp kiếp nạ n cho dù là núi đao biển lửa nàng cũng sẽ xông vào hiện nay hắn đang bị tên hoàng đế cho má kia bắt lại để xử trảm nàng có thể nào không đi vẫn cũng biết nam cung cẩm là người trong tình nghĩa hắn muốn k h u y ê n tiếp nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa bởi vì hắn biết có khuyên cũng vô dụng thế là hắn đành nói chủ nhân thuộc hạ đi cùng với ngài nam cung cẩm lắc đầu không người vẫn nên ở lại giúp phong ta không có mặt ở đây một mình hắn sợ là không thủ được diễn châu nhưng mà chủ nhân an toàn của ngài mới là quan trọng nhất vẫn kiên định phản bác nam cung c ẩ m bật cười giả sử lần này ta đi bị bắt với năng lực của ngươi cũng không cứu được ta mà kết quả cuối cùng cũng chỉ là lại thêm một người bị bắt không phải sao vẫn dừng lại bởi vì xấu hổ mà cả khuôn mặt đỏ bừng không dám tiếp tục nói một câu nào nữa đây là vì hắn vô dụng đi chuẩn bị giúp ta mấy thứ tối nam y ta sẽ xuất phát. a sẽ n cung cẩm mở m i ệ n gật phân phó. Vẫn g đầu Chủ nhân, ngài cũng h nhân, ủ ngài c không cần phải quá vội vàng. thời cần vàng, vội i quá đ ể may Hoàng Phụ dạ bị xử trảm, được ấn định vào ấn Dạ bị b sử trạm, được n g à sau, ngài đi từ Diệp từ cái h Kinh Thành hai â u Cung đầu, tới gật rồi. Đông Lăng, ngày Nam cũng là đủ rồi. Ừ. Nam cung cẩm gật đầu. Cũng may Ừm, cầm c thai đã được ba tháng chỉ cần chú ý một chút trên đường đi thì cũng không có vấn đề gì quá lớn thiếu dương bệ hạ hoàng hậu nương nương đã biết tin hoàng p h ụ dạ sắp bị xử trảm đồng thời cũng đang nghĩ cách chuẩn bị cứu viện huy đứng trước mặt bách lý kinh hồng bầm báo tay hắn đang cầm báo cáo quân sự bỗng dừng lại một chút hai đầu lông mày trao lại hắn đã dự đoán được sẽ có kết quả thế này nên gật nhẹ đầu rồi l á n h đạm nói ta đã biết vậy hạ ngài không ngăn cản sao mức độ nguy hiểm của chuyến đi này có thể dự đoán được ngăn được sao bách lý kinh hồng ngầm đầu đôi mắt đẹp như ánh trăng nhìn hắn vô cùng m ở nhạt huy dừng lại trong chốc lát cũng không thể bác lại được bọn họ đều hiểu rất rõ hoàng hậu nương nương nàng là một người rất trọng nghĩ khí còn là một người có ân tất báo cho nên cho dù là có nguy hiểm đến cỡ nào thì nàng nhất định cũng sẽ đi cứu hoàng phủ dạ thế bệ hạ ngài ở chỗ này với tính tình của hoàng thượng lúc nào hoàng hậu gặp một chút nguy hiểm hắn sẽ lập tức chạy tới vậy mà lần này lại không muốn đuổi theo sao vương bản báo cáo trong tay ra giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên đương nhiên là trâm ở lại chỗ này giữ vương nam nhạc của chớm chỉ có như thế nếu nàng không may bị bắt chấm mới có điều kiện để đàm phán với hoàng phủ hoài hàn nếu đi cùng mà không may bị bắt như thế chính là sẽ bị bắt cùng một chỗ hủy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn một chút rồi nói hoàng thượng ngài không tức giận chút nào sao hoàng hậu nương nương đang đùa dỡn tính mạng của mình vì người đàn ông khác được rồi mặc dù người đó là ân nhân cứu mạng của hoàng hậu nương nương nhưng đây là một người đàn ông nếu như là một người phụ nữ thì còn dễ nói hơn một chút nàng mà không đi chấm cũng sẽ đi hoàng phụ dạ là ân nhân của nàng tự nhiên cũng là ân nhân của hắn nếu như không có hoàng phụ dạ nàng đã sớm mất mạng trong tay hoàng phụ hoài hàn rồi sao bọn họ có thể có được ngày hôm nay bách lý kinh hồng hắn cũng là người không thích thiếu nợ nhân tình và còn là người có ơn tất báo hơn nữa hắn còn biết rõ nếu lần này trả sạch được ân tình cho hoàng phụ dạ mình có khả năng sẽ loại bỏ được người này ra khỏi cuộc đời của nàng huy nuốt một chút nước bọn coi như là đã hiểu rõ nhưng hắn vẫn còn có chút sợ hãi hoàng thượng ngài cảm thấy tỷ lệ hoàng hậu nương nương có thể trở về bình yên là mấy phần hiện nay hắn không có nửa phần lo lắng đến vị hoàng hậu nương nương ba phen m ấ y bận hại mình kia mà chỉ lo lắng cho an nguy của tiểu hoàng tử trong bụng nàng nếu như hoàng phủ hoài hàn thật sự muốn giết hoàng p h ủ dạ n g thì có năm phần nếu hoàng phủ hoài hàn đang bày t r ò một phần cũng không có đạo lý này chưa chắc là nàng không hiểu chỉ là nàng không dám đánh cược cực、Các、hoàng phủ hoài hàn không thật sự muốn ra tay vì nếu thua cuộc vậy thì sẽ trơ mắt nhìn hoàng phủ d ạ bị giết mà không thể làm được điều gì nếu như thế sợ là cả đời này lương tâm của nàng khó có thể được bình an hơn nữa với tính cách đa nghi của hoàng phủ hoài hàn khả năng hắn thực sự muốn ra tay có đến tám phần hủy nhữ mày rồi nói hoàng thượng có cần thủ hạ đi chi viện cho hoàng hậu nương nương không không cần ngươi không giúp được gì dứt lời hắn liền cúi lầu xuống vùi đầu vào chồng tấu trương sắc mặt trầm tĩnh như nước chỉ có đôi lông mày là hơi nhữ lại biểu hiện tâm tình của hắn không yên tâm như sắc mặt đông lăng hiện nay là đầm rồng hang hổ nếu không phải còn bận tâm đến đường lùi hắn thật sự không muốn để cho một mình nàng đi tới đó chương ba trăm mười lăm đại kết cục thượng một đường hẹp quanh co gió thu thổi dì rào b ố n phía thỉnh thoảng quấn lên vài cái lá phong bay múa trên không trùng xoay tròn sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất những con ve kêu k h ẽ trên tàng cây cũng chính vì có thể nghe rõ ràng những tiếng côn trùng kêu này nên chứng tỏ xung quanh vô cùng yên tĩnh ngay lúc vô cùng yên tĩnh này một con ngựa lao vùn vụt lướt qua giống như một trận cuồng phong cuốn theo đẩy trời lá rụng tung bay bùi đất cũng bị tốc độ ngư lôi đ ỉ n h của người này cuốn lên lơ lửng giữa không trung hồi lâu mới nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi trở nên yên tĩnh mà người mới phi qua như một cơn gió kia cũng không ngừng lại vì mình đã phá vỡ sự yên lặng nơi đây ngược lại tốc độ phi ngựa càng nhanh hơn mái tóc dài màu đen được buộc thành đuôi ngựa cao, cao cả người mặc quần áo nhẹ nhàng thanh thoát bụng dưới hơi n ô ra nhìn không quá rõ ràng ô n g tay háo và ống quần đều được buộc lại bằng sợi tơ để tiện lợi cho việc hành tẩu người này không thể nghi ngờ gì chính là nam cung cẩm bởi vì lo cho thai nhi cho nên trên đoạn đường này nàng vô cùng chú ý tới đồ ăn thức uống động t á c cũng không quá nhanh mà quá trình kiểm tra để tiến vào đông lăng cũng vô cùng nghiêm ngặt hơn mấy chục lần so với trước kia có lẽ là để phòng ngừa có người muốn nhân cơ hội tới cứu người thái độ như vậy của hoàng phủ hoài hàn tự nhiên cũng khiến cho nam cung cẩm xác định rằng hắn thật sự muốn giết hoàng phụ dạ vào ban đêm cuối cùng thì nam cung cẩm cũng tới được kinh thành đông lăng lúc này còn cách thời điểm hoàng phụ dạ bị xử t r ả m một ngày rưỡi sóc này gần hai ngày trên đường khiến cho nàng cảm thấy bụng dưới khó chịu cho nên sau khi tiến vào kinh thành x u ố n g ngựa liền r ắ t ngựa mà đi sau đó nàng còn dùng thêm một chút thuốc c a n thai mới cảm thấy đỡ hơn một chút chỉ có điều sắc mặt vẫn còn hơi tráng bệnh lạ thường đi dọc theo con đường trong kinh thành thật lâu nàng chợt nghe thấy âm thanh một chiếc xe vượt lên nam cung cẩm hơi ngẩng đầu lên xem xét chiếc xe một chút dấu hiệu trên xe giống như là xe ngựa của một vương phủ nào đó sau khi nhìn thoáng qua nàng lập tức túi đ ầ u xuống chỉ sợ bị người khác phát hiện xe ngựa kia sau khi đi qua bên cạnh nàng cũng không lâu lắm lại có một chiếc xe ngựa nữa đi qua đôi m ì thanh tú của nam cung cẩm t a o lại xem ra tối nay sẽ không phải là một đêm yên tĩnh tiếp tục đi trong chốc lát lại có thêm một chiếc xe nữa đi về phía này nam cung cẩm nhìn vào chiếc xe ngựa này thì ánh mắt nhịn không được mà ngưng lại một chút xe ngựa này rất quen thuộc năm đó nàng đã từng ngồi qua giờ lại gặp lại khiến nàng có cảm giác như là đã trải qua mấy lời rồi khi chiếc xe ngựa đi qua bên cạnh nàng đ ỗ n g nhiên trong chiếc xe vang lên một loạt tiếng ho khan đây đúng là tiếng ho của hoàng phụ giật không thể nghi ngờ mà nam cung cẩm thân là thần y ghi hề đời kế tiếp sau khi nghe xong tiếng ho khan này nàng lẳng lặng lặng nhữ mày một cái khí hư người yếu xem ra là hoàng phụ giật bị trúng độc hơn nữa còn bị trúng rất sâu nếu như không được trị liệu triệt đ ể chỉ sợ là lần sau gặp lại hắn hắn đã là một thi thể rồi xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh mà trong xe giọng nói hiền hòa của bạch tịch nguyệt vang lên vương ra hoàng thượng đã quyết định xử trạm dạ vương ngài cần gì phải đi xin xỏ hắn nếu không phải thiếp thân biết ngài quỳ đến c h ó n g váng tại cửa ra vào còn không biết ngài muốn dạy vò bản thân tới mức nào khúc khúc khúc hoàng phụ giật ho khan vài tiếng rồi mới tiếp tục nói nàng thì biết cái gì hoàng thượng hiện nay chỉ là bị phẫn nộ che mở mắt nhị hoàng huynh rất chân thành đối với đông lăng điều này ai cũng có thể nhìn ra tình cảm huynh đệ nhiều năm qua như vậy cũng không phải là làm bộ nếu hoàng thượng thật sự giết nhị hoàng huynh tương lai nhất định sẽ hối hận ta cũng sống không được mấy năm nữa cho dù có vì nhị hoàng huynh mà quỳ đến chết ở nơi đó thì có làm sao nếu không phải hiện nay hắn đứng cũng không vững còn bạch tịch nguyệt lại cứng rắn muốn ăn đưa hắn về thì hiện nay hắn vẫn muốn tiếp tục quỳ ở cửa hoàng cung lời này của hắn lại khiến cho bạch tịch nguyệt nước mắt doanh trỏng quy chết ở đó sao cả đời vương gia đã từng làm chuyện đó vì hai người lần đầu tiên là vì cô gái kia lần thứ hai là vì dạ vương còn bản thân mình tuy là thể tử nhưng xưa nay đều chưa từng có ở trong lòng hắn có lẽ nếu có một ngày mình không còn ở đây thì lông mày của hắn cũng không nhữ lại một cái thân thể của hắn hiện nay đã như thế này vậy mà lại không hề thương tiếc đến bản thân mình chút nào chẳng qua là không còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa mà thôi nàng cung cầm nghe cuộc nói chuyện của bọn họ còn muốn nghe nữa nhưng xe ngựa đã đi qua mà bước chân của nàng cũng dừng lại nàng không nhớ n h ầ m đó đúng là xe ngựa của phủ giật vương giọng nói vừa rồi cũng chính xác là của hoàng phủ giật một người đàn ông xuất trần tuấn giật như thế một người đàn ông luôn chỉ hướng tới việc vây vùng trong thiên hạ để được hết mình du sơn n g o ọ n thủy là một thành viên hoàng thất có đôi mắt t i n h khuyết nhất cũng là một người đàn ông từng khiến nàng tự trách mà cảm động đến rơi lệ sao giờ lại biến thành dạng này chẳng qua mới chỉ có ba năm không gặp mà thôi nhìn bộ dạng này của hắn chắc hẳn tối nay đã tiến cung để xin tha cho hoàng phủ dạng nhưng hoàng phủ hoài hàn không đáp ứng tên hoàng để cho má kia vô cùng nhẫn tâm hắn mà có thể đáp ứng nam cung cẩm mới cảm thấy kỳ quái cho nên nhìn những xe ngựa gặp phải trên đường tới nay trong nháy mắt nàng cũng đã hiểu ra đó là xe nào nên đi cầu tỉnh thì đi cầu tỉnh xe nào nên châm n g ò i thổi gió thì đi châm n g ò i thổi gió tính toán lại thời gian một chút nàng thấy còn cách thời điểm hoàng phụ dạ bị xử trảm còn một quãng thời gian không ngắn cho nên vẫn có thể đi xem một chút bệnh tình của hoàng phụ giật c h ầ n chờ một lát nàng mới dắt ngựa thay đổi phương hướng dù sao thì hắn cũng đã từng là đồ đệ của nàng cũng là bằng hữu cho nên nếu không giúp hắn thì có vẻ như cũng không nên quay đầu ngựa lại ngâm nga một điệu dân ca không biết tên dựa theo trí nhớ nàng vô cùng nhàn nhã đi tới phủ giật vương khi cách công một đoạn xa nàng dừng lại buộc ngựa ở một cái cây nhân lúc hộ vệ trước cửa vương phủ không chú ý nàng leo qua vách tường mà vào tụ tiện trong tay háo bán ra cắm vào trên một thân cây đại thụ cả người nàng như là chim nhạn d ư ơ n g cánh phóng tới ngọn cây sau khi đáp xuống ngọn cây nàng nhanh chóng nhảy xuống cuối cùng sau khi thân thể xoay vòng một cái nàng tiếp đất một cách bình yên bùi đất dưới chân bay lên nhẹ nhàng ngước mắt nhìn qua nàng trông thấy có thị vệ tuần tra đi qua nên vội vàng nấp sau một cái cây thân cây to lớn che khuất của thân hình nàng không bị người ta phát giác đương nhiên là nàng không muốn để cho người khác phát hiện nếu để cho tên chó hàn biết được mình tới đây tình huống tuyệt đối sẽ không ổn chờ cho đam thị vệ kia đi qua nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát hồi lâu xác định lại phương hướng phòng của hoàng phụ giật mới lặng lẽ ẩn nấp đi tới cửa đóng nhưng đèn bên trong vẫn sáng cũng không lâu sau bạch tịch nguyệt đi ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng cài cửa lại nàng còn đứng bồi hồi ở đó nhìn canh cửa phòng đã đóng chặt cuối cùng nàng c u ố n chặt áo t r ò n quay người rời đi trong gió đêm giá lạnh nam cung cẩm nhìn theo bóng lưng của nàng đông thoáng cảm thấy rất khó hiểu hai người này đã kết hôn được hơn hai năm vậy mà lại không ngủ cùng một phòng sao khi bạch tịch nguyện đi xa trong phòng lại truyền đến từng tiếng ho khan lúc này nam cung cẩm mới thu hồi lại suy nghĩ của mình nàng ngồi sổn người xuống nhặt lên hai cục đá ném tới hai người đứng ở cổng vô cùng chính xác ném c h ú n g hai người bọn họ hai người đó trợn mắt một cái rồi hôn mê bất tỉnh nàng vội vàng di chuyển tới bên cạnh bọn họ đỡ lấy bọn họ rồi dựa vào cửa ra vào bố trí lại hình dáng bọn họ giống như là đang thủ vệ mà tiếng động này cũng đã kinh động đến người trong phòng hắn ho khan rồi hỏi ai k ẹ t k ẹ t một tiếng cửa phòng mở ra nam cung cấm đẩy cửa bước vào nàng nhìn xuyên qua tấm rèm thấy người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt đôi mắt m ỏ hổ phách vẫn tinh khiết như lúc ban â、oh. chỉ có điều là trong đó còn mang theo một hỗn loạn tình trạng bệnh nặng như vậy khiến cho nam cung cẩm nhớ tới chàng trai như đ ó a hoa lan lúc trước mà trong lòng không khỏi đau xót sắc mặt nàng cũng nặng thêm mấy phần hoàng phủ giật vừa nhìn thấy nàng trong t h o á n g chốc cả người hắn liền s ư n g sờ là nàng sao không phải là hiện nay nàng đang ở nam nhạc sao giờ lại quay lại đây lúc này còn xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ là đến thăm mình sao nhưng rất nhanh sau đó hắn đã bỏ qua suy nghĩ trong lòng cười cười tự rêu nói nàng tới vì chuyện của nhị hoàng huynh sao đến đông lăng là vì hắn còn đến đây tự nhiên là vì huynh nam cung cấp trả lời thẳng thắn trong khi nói đã đi tới bên giường của hắn ánh mắt hoàng phụ giật nhìn xuống cái bụng hơi n ô lên của nàng thân xác dưới đáy mắt hắn có mấy phần phức tạp nhưng rất nhanh thì tiêu tán nàng mang thai ạ ừng nam cung cẩm gật đầu tự mình ngồi xuống trên giường của hắn chúc mừng hắn vừa mới nói xong cổ tay của hắn đã rơi vào trong tay nàng đôi mi thanh tú của nàng nhữ lại ngón tay trắng như ngọc đặt trên mạch của hắn sau một lúc lâu nàng mới thu tay mình lại rồi nói nhàn nhạt, nhạt độc của nam cương cây dâu tằm nàng biết y n h ệ thuật sao hoàng phủ giật kinh ngạc một chút hắn chỉ biết là nàng văn v õ song toàn hiện nay trên đại lục cũng van g danh là thiên hạ kỳ nữ nhưng lại không ngờ là nàng còn biết cả y n h ệ thuật nam cung cẩm không chút khách khí l ư ờ m hắn một cái rồi phun ra hai chữ nói nhảm nói xong nàng vung tay lên bộ kim c h â m luôn không rời người nàng liền bay ra ngoài chính xác cắm lên mấy chỗ đại huyệt trên người hoàng p h ụ giật nam xuống đừng núp đ í c h nam chữ trong trẻo mà quả quyết hoàng p h ụ giật cũng không nói nhiều mặc dù không biết y n g thuật của nàng đến tột cùng là như thế nào nhưng hắn lại tín nhiệm một cách khó hiểu hắn ngoan ngoãn nằm xuống để mặc cho đôi tay của nàng c h â m kim trên người mình chỉ một lát sau hắn liền cảm thấy một luồng khí huyết dâng lên cổ họng đã cảm thấy có mùi màu tươi lại thêm một cây c h â m cắm xuống cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa xoay người đứng dậy phun một ngụm máu đen ra ngoài ngụm máu này kéo dài tận nửa mét màu sắc hiện ra quang mang mịt mờ giống như củ hấu nở rộ trong đêm tối